Nguyệt môn ca ca trước nay chính là tỷ tỷ của ta, người cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiện nhân có cái gì tư cách bá chiếm hắn. Nguyệt Ngôn ca ca chưa từng có như vậy đối diện ta, đều là bởi vì ngươi, không giết người, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Thiên một liên một phen hận ý kêu gọi, rốt cuộc làm đến thiên huyết Dạ mày ra hắn ra, làm nửa ngày, cư nhiên là bởi vì băng nguyệt môn. So với thiên một liên có chút kích động giống giận, thiên huyết Dạ có vẻ có chút không chút để ý. Huyền đêm không biết cô nương ngươi hận ý từ đâu mà đến. Nguyệt nương huynh cùng Huyền đêm chỉ là bèo nước gặp nhau, lấy huynh đệ tương xứng. huống chi Huyền đêm vô long dương chi đam mê, đâu ra cùng ngươi đoạt người vừa nói. Thiên một liên nghe Thiên huyết giả nói cười lạnh một tiếng. Ừ, mặc kệ ngươi cùng hắn đến tột cùng là cái gì quan hệ, ta chỉ biết ta cần thiết muốn diệt trừ ngươi. Cho tới nay, Nguyệt Ngôn ca ca trước nay đều là lạnh như băng, bởi vì hắn đối mỗi người đều là như vậy, cho nên liền tính tỷ tỷ hoán thương tâm. Chúng ta cũng cho rằng kia chỉ là hắn tính cách mà thôi, từ hắn đi vào tuyết sân sau, hắn cùng tỷ tỷ chính là mệnh định người, sớm hay muộn, hắn đều là muốn cùng tỷ tỷ thành thân. Thiên huyết dạ những mày, làm nửa ngày, băng nguyệt ngôn còn có cái thanh mai trúc mã tiểu nương tử. Ha ha, càng ngày càng thú vị, thiên huyết dạ không có động tác, nhìn thiên một liên chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Phần 299 Chính là, thẳng đến hắn gặp ngươi. Thiên một liên nói nơi này khi, trong ánh mắt hận ý càng sâu. Nguyệt ngôn ca ca trong hai mắt cũng chỉ có ngươi chính là bởi vì ngươi tồn tại hắn vĩnh viễn nhìn không tới tỷ tỷ của ta càng nhìn không tới ta cho nên ngươi cần thiết chết thiên một liên giọng nói mới vừa rơi xuống hạ nàng đột nhiên sẽ rách nàng ống tay háo chỉ một thoáng một đóa tràn ngập tả khí màu đen hoa sen lộ ra ngoài ở thiên huyết dạ trước mặt kia nụ hoa chưa phóng hoa sen khắc ở thiên một liên mu bàn tay phía dưới dễ cây giống như xúc tua khâu ở cánh tay của nàng phía trên thiên một liên bộ mặt giữ tợn nhìn thiên huyết dạ cùng lúc đó nàng toàn thân trên dưới huyễn lực nháy mắt phát ra toàn bộ tay phải thượng lượn lờ quái dị màu đen sương mù thiên một liên khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh ta biết lấy ta thực lực của chính mình căn bản không phải đối thủ của ngươi chẳng qua có minh giới ưu liên liền tính là ngươi cũng chỉ có rơi vào địa ngục kết cục nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ toàn bộ khí tràng hồn nhiên biến đổi nàng đột nhiên đem tay một hướng bên cạnh người một chảo trong miệng ấn quyết đã xuất khẩu minh giới ưu liên giải phong Thiên Huyết Dạ chỉ nhìn đến kia màu đen hoa sen, giống như thức tỉnh rồi giống nhau. Nguyên bản còn bao vây lấy nụ hoa nháy mắt nở rộ, quyến rũ cánh hoa tràn ngập khủng bố tử vong hơi thở. Giang rắc sát, quái dị tiếng vang đột nhiên ở cái này không gian nội vang lên. Thiên Huyết Dạ cảm giác được dưới chân dị biến, đột nhiên thu thân lùi lại mà đi. Vô Ở nàng nguyên lai đứng địa phương, một gốc cây khủng bố màu đen thân cây từ dưới nền đất phá thạch mà ra. Nếu không phải Thiên Huyết Dạ sớm đã cảnh giác, lúc này nàng. sớm đã chàng xuyên bục lạ thiên một liên thấy một kích chưa chung trên mặt càng hiện dữ thợn nàng thân thể run lên kia màu đen thân những cây nháy mắt rụt trở về mà ở nàng dưới chân thật lớn hoa sen từ dưới nền đất chui ra đem thiên một liên toàn bộ lấy lên Thử, vừa mới kia một chút chỉ là nhiệt thân hiện tại mới là chân chính bắt đầu thiên huyết dạ ánh mắt trầm xuống nhìn nhìn cách đó không xa cái chán liền nàng vừa mới quan sát chiến đấu tới xem bên ngoài tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong thực tế tình huống chính là vẫn là có thể nhìn đến nhỏ tí kẻo tàn ảnh, cho nên, ở chỗ này, nàng không thể tùy tiện hành sự, hiện tại còn không rõ ràng lắm thiên một liên kêu minh giới ưu liên chân chính thực lực, chính là chiếu hiện tại trạng hướng tới xem, này minh giới ưu liên, định là hắc gám hệ sinh vật, làm đến thiên huyết dạng. Hoang mang chính là, thiên một liên cái này huyền thiên tông người, như thế nào sẽ có cùng minh giới có quan hệ đồ vật. Thiên một liên mỗi ngày huyết đêm không chút để ý đứng ở nơi đó, không hề có muốn động thủ hoặc là phóng thích huyện linh bộ giáng. lửa giận toàn bộ tràn ngập nàng nàng tay vừa nhấc đôi tay nhanh chóng kết ấn, minh giới tuyệt vũ tàn liên sát túc sát hơi thở cùng với yêu diễm cánh hoa tràn ngập không trùng theo thiên một liên sắc bén ánh mắt những cái đó cánh hoa toàn bộ hóa thành hoa vũ tập kích hướng thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ nhìn những cái đó dày đặc tràn ngập màu đen hơi thở tàn liên màu đen đồng tử nháy mắt thay đổi huyết đồng tái hiện kia một khắc một cổ ngập trời khủng bố hơi thở nháy mắt tràn ngập nàng toàn thân hộ thể phân diễm tự phát tính phòng ngự đem thiên huyết dạ thân thể toàn bộ bao vây những cái đó tàn liên ở tiếp cận thiên huyết dạ thân thể chung quanh không đến ba thước địa phương nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong không khí thiên một liên không tin tả tay lại lần nữa dương lên cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian màu đen tàn liên trong khoảnh khắc đều đối với thiên huyết dạ phương hướng che trời lấp đất nào tới thiên huyết dạ sâu kín nâng lên tay trái toàn thân trên dưới phần diễm cũng bắt đầu thu vào trong cơ thể nàng ngôi khẽ mở nói nguyên bản niệm ở ngươi là huyền thiên tông người lưu ngươi một cái đường sống Chẳng qua, ta trước nay liền không phải cái gì người tốt, nếu ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, như vậy, ta cũng không cần lại cùng ngươi khách khí cái gì. Hộ thể phần diễm thu hồi trong cơ thể nháy mắt, thiên một liên khỏe miệng dơ lên một mặt đắc ý tươi cười, hừ, xem ra nàng huyễn lực đã chống đỡ không được nàng kia quỷ dị ngọn lửa, nàng những lời này đó, xem ra cũng chỉ là hư trương thanh thế, hừ hừ, hiện tại, chính mình chỉ cần cho nàng một đòn chí mạng, ánh mắt một ngừng, minh giới ưu liên, luyện ngục chi vũ. Theo thiên một liên giọng nói rơi xuống, kia minh giới ưu liên thân cây đã xảy ra thật lớn biến hóa, nó toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thô dài thân cây cuồng loạn ở trên bầu trời bay múa, đối với thiên huyết dạ phương hướng tập kích mà đi. Thiên huyết dạ hai mắt hở hững, phản phất chút nào không đem trước mắt hết thể để vào mắt. Xích xích. Theo ngọn lửa cùng không khí cọ sát thanh, thánh khiết màu trắng băng viêm, từ nàng tay trái phía trên đoạt thể mà ra, mà kia đứng ở minh giới ưu liên trên người thiên một liên. ở hàn băng thánh viêm chiếu dọi tiến nàng hai tròng mắt khi đồng tử nháy mắt không thể tin tưởng phóng đại đôi môi cũng không chịu khống chế run rẩy ra tiếng hàn hàn băng thánh viêm sao có thể chương 303 trăm linh ba tên nàng ngươi không có tư cách làm bẩn cao khiết lãnh diễm hàn băng thánh viêm lập loại lạnh leo thận người quan mang toàn bộ thánh đấu giữa sân hơi thở tại đây một khắc trở nên cực hạn lạnh băng ngay cả thánh đấu tràng phía dưới xoay quanh dòng nước đều tại đây một khắc phiếm nhiều lần hàn khí hiện tượng này làm đến trên khán đài mười đại tôn giả đều sôi nổi như mày ở bên trong có phải hay không huyết a không huyền đêm kia tiểu tử lão ngoan đồng nhìn kia dị trạng không khỏi quay đầu nhìn về phía kình thương phương hướng kình thương gật gật đầu lão ngoan đồng khỏe miệng một loan nguyên bản nghe vô mi nói qua ở quỳnh trên biển thiên huyết giả cùng hải yêu hoàng tộc chiến đấu tình huống hắn đối với thiên huyết giả kia thủy hệ song tử huyễn linh ký ức rất là khắc sâu lại đã quên thiên huyết giả nhất am hiểu lại là băng hệ huyết lực kia một cái khác xui xẻo chứng là ai? Lão Ngoan Đồng không chút để ý hỏi, ở hắn ý thức chung, gặp được thiên huyết giả người, đều chỉ có đối phương, có hại phần. Nghe Lão Ngoan Đồng hỏi, Kinh Thương vẻ mặt mang theo một mặt sầu lo, một vị khác bị thần võ lựa chọn người, đó là Tuyết Sơn huyền thiên tông nhị tiểu thư, thiên một liên, bất quá. Bất quá cái gì? Lão Ngoan Đồng hỏi, Kinh Thương hai mắt nhìn chăm chú ở phía trên tiếp tục nói, nàng huyễn lực dao động, cũng không phải huyền thiên tông băng hệ huyễn lực, thậm chí. không ở ngũ hành bên trong cái gì không ở ngũ hành bên trong ý của ngươi là lão ngoan đồng vốn di treo chọc biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc phải biết rằng không ở ngũ hành chi liệt lại có thể làm đến kinh thương này phúc biểu tình liền chỉ có hắc ám hệ huyết lực mà hắc giám hệ huyết lực ở thánh thiên minh thậm chí toàn bộ quang minh thế giới cái là hoàn toàn cấm tu luyện tà ma ngoại đạo kinh thương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên bởi vì thánh đấu chẳng trận pháp mắt trận từ hắn phụ trách cho nên hắn có thể mượn từ phía trên thần võ chi mắt cảm ứng được một ít giữa sân tình huống. Kinh thương thần sắc rất là lo lắng nhìn phía trên, đêm nhi, vi sư tin tưởng, nhiều như vậy đại chắc chở ngươi đều trải qua lại đây, lúc này đây, ngươi cũng giống nhau có thể cố nhịn qua. Lão Ngoan Đồng nói cho vi sư ngươi không muốn cùng vi sư tương nhận, vi sư lý giải ngươi nhất định có nỗi khổ của ngươi, chỉ là, ở cùng vi sư tương nhận phía trước, ngươi tiểu ra hỏa này, nhưng đừng trước ngã xuống A. Mọi người ở đây quan tâm thánh đấu trong sân phương chiến đấu khi, giữa sân thiên một liên. lại thần sắc có chút cực đoan đối với thiên huyết dạ giống giận nói ngươi là từ địa phương nào được đến chỉ có chúng ta tuyết sơn thánh nữ mới có thể có được hàn băng thánh viêm thiên huyết dạ nhìn lúc này giống cái bà điên giống giận thiên một liên nàng lại cảm thấy có chút buồn cười hàn băng thánh viêm là ta mẫu thân ban cho ta nói cách khác từ từ trong bụng mẹ bắt đầu ta cũng đã kế thừa hàn băng thánh viêm cái gì thiên một liên đồng tử phóng đại chuyện này không có khả năng ngươi nói dối Hàn băng thánh viêm lần này người thừa kế là ta tỷ tỷ thiên tiên nhạc, nàng mới là tuyết sơn danh chính ngôn thuận thánh nữ, mau nói, ngươi là từ địa phương nào trộm tới hàn băng thánh viêm. Thiên huyết dạ cười lạnh, đối với hàn băng thánh viêm cùng tuyết sơn thánh nữ chi gian quan hệ, tuy rằng thiên khuynh thành chưa kịp cùng nàng nói tỉ mỉ, chính là nàng nhưng cũng biết một vài, hàn băng thánh viêm, tuyết sơn thánh nữ thân phận tượng trưng, mà hàn băng thánh viêm, một đời chỉ biết giáng sinh một người, lần này thánh nữ sau khi chết. hàn băng thánh viêm liền sẽ truyền thừa đến một cái khác nó lựa chọn thánh nữ trên người đương nhiên cũng có một loại khác khả năng đó chính là cơ thể mẹ truyền thừa chẳng qua cơ thể mẹ truyền thừa sẽ gánh vác nhất định nguy hiểm nếu không phải tuyết sơn từ nhỏ bồi dưỡng thánh tử cùng thánh nữ kết hợp sinh hạ con cái Kia truyền thừa mà đến hàn băng thánh viêm khả năng sẽ đối người thừa kế thân thể sinh ra nhất định nguy hại đây cũng là thiên khuynh thành phụ thân vẫn luôn phản đối thiên khuynh thành cùng minh diễm ở bên nhau nguyên nhân trí nhất thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn thiên một liên Tuy rằng nàng không biết thiên một liền trong miệng nói tỉ tỉ là chuyện như thế nào, chính là, hàng thật giá thật hàn băng thánh Viêm liền ở nàng trong tay, Kia lần này tuyết sơn thánh nữ, cũng chỉ có một cái. Đó chính là nàng thiên huyết dạ. Ta không rõ ràng lắm ngươi trong miệng theo như lời thánh nữ tỉ tỉ hoặc là người thừa kế là chuyện như thế nào, cũng làm không rõ ràng lắm các ngươi tuyết sơn đổ bỏ quy củ, đến nỗi ngươi tin hay không, với ta, không có quá lớn quan hệ. Thiên một liền trong mắt chuyển động thật sự lợi hại, Nàng ở trong đầu siêu tầm hết thể khả năng, chính là nàng như thế nào đều tưởng không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, chuyện này không có khả năng. Thiên khuynh thành kia tiện nữ nhân đã chết, tỉ tỉ rõ ràng ở ba năm trước đây liền thức tỉnh rồi hàn băng thánh viêm thành thánh nữ, ngươi trong tay hàn băng thánh viêm nhất định là giả, nhất định là. Thiên một liên kế tiếp lời nói thiên huyết Dạ không có nghe được, nàng trong mắt ở thiên một liên nói ra tiện nữ nhân kia ba trước khi, đã tràn ngập vô tận sát ý, khống chế hàn băng thánh viêm tay nắm thật chặt. Huyết sắc đồng tử vào lúc này tản ra nguy hiểm quang mang nhìn về phía Thiên Một Liên, Thiên Một Liên đột nhiên cảm giác được đối diện Thiên Huyết Dạ hơi thở phản phất trở nên không giống nhau, một cổ làm đến nàng kinh hãi hơi thở đang ở tràn ngập. Đương nàng từ chính mình suy nghĩ chung rời khỏi tới khi, chỉ nhìn đến Thiên Huyết Dạ nhấp chặt môi đỏ hùng hăng nói, tên nàng, ngươi không có tư cách làm bẩn. Ngươi! Đáng chết! Ách! Thiên Một Liên còn không có từ này biến hóa chung phản ứng lại đây, tách một tiếng. nguyên bản ở thiên huyết dạ trên tay hàn băng thánh viêm nháy mắt tràn ngập nàng toàn thân trong khoảnh khắc thiên huyết dạ đã hóa thành một cổ màu trắng dòng nước xiết đối với thiên một liên phương hướng tiêu bắn mà đi đột biến tình hình cùng với thiên huyết dạ kia đột nhiên tràn ngập mãnh liệt sát khí đều làm thiên một liên phản ứng không kịp nàng không rõ ràng lắm đối diện người đến tột cùng là bởi vì cái gì trở nên như thế thô bạo lúc này nàng liền giống như một đầu vội vàng muốn thị huyết quái vật giống nhau muốn đến chính mình vào chỗ chết tuy rằng phát sinh đến quá đột nhiên chính là nàng nhanh chóng tâm niệm vừa chuyển, cần thiết huynh tấn toàn lực phòng ngự, nếu bị đối diện kia thị huyết thiếu niên một kích tức trung, như vậy, nàng chắc chắn mệnh tang tại đây. U Liên. Theo Thiên Một liên vội vàng thanh em rơi xuống, kia minh giới U Liên nháy mắt bỏ công vị thủ, thật lớn hoa tâm trong khoảnh khắc đem Thiên Một liên toàn bộ bao bọc lấy, nhanh chóng khép lại nháy mắt, nó kia tràn ngập toàn bộ thánh đấu tràng thô to dễ cây, bốn phương tám hướng đối với Thiên huyết dạ phương hướng công kích mà đi. Thiên huyết dạ thấy thế biểu tình lạnh lùng. về phía trước lao xuống nàng cũng không có chậm lại tốc độ ngược lại càng vì nhanh chóng nhằm phía thiên một liên phương hướng minh giới ú liên dễ cây nhanh nhạy đến giống như quái vật dâu giống nhau một kích bị thiên huyết dạ tránh thoát một khắc căn xúc tua lại lại lần nữa đối với thiên huyết dạ phương hướng công kích mà đi bị dễ cây vây quanh thiên huyết dạ nhanh chóng ở trong đó xuyên qua tả trốn hữu lóe nhảy lên xoay người thân thể của nàng liền giống như không có khớp xương mềm mại né qua một đám công kích mấy cái né tránh gian nàng liền đã đi tới minh giới ưu liên nụ hoa phía dưới thân thể hơi ngồi xổm chân phải đá ra nháy mắt nàng cả người giống như hỏa tiễn vọt đi lên song trưởng một phách toàn thân trên dưới hàn băng thánh viêm hội tụ với hai trưởng phía trên tay dùng sức lôi kéo một cái 3 mét tới cao to lớn băng viêm nhân thể xuất hiện ở nàng song trưởng chi gian ánh mắt sầu lãnh trong miệng ấn quyết lạnh leo hô lên băng tuyết nữ thần viêm vũ kia hàn băng thánh viêm ngưng tụ mà thành ba mét cao người khổng lồ ưu nhã mở ra hai tay kia mơ hồ hình thái, liền giống như thần dược hóa thân giống nhau, nàng nhanh chóng xoay tròn lên, làn váy ở không trung phi dương nháy mắt, mang theo tảng lớn tảng lớn băng viêm, liền giống như thiên tri vũ giống nhau, chỉ là này vũ đạo, đối với đối diện minh giới ưu liên cùng ở trong đó thiên một liên tới nói, là chí mạng. Theo băng tuyết nữ thần vũ bộ, trong không khí băng chi huyễn khí cơ hồ ở trong nháy mắt bị rút cạn, toàn bộ đối với nàng phương hướng chen trúc mà đi, mà ở bên ngoài, lại sớm đã kinh ngạc thiên, động mà. Mọi người đều cơ hồ từ ghế trên nhảy đánh lên. Tháng 6 tuyết bay. Này, nay đến tuột cùng sao lại thế này? Mọi người khiếp sợ nhìn kia đầy trời bay múa bông tuyết, ngay cả kia bị Nguyệt Tiên liên chế tạo ra tới thác nước cảnh đẹp, cũng vào lúc này ngưng kết thành băng. Khán đài phía trên, ngay cả mười đại tôn giả đều khiếp sợ không thôi. Bên trong, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Kình Thương lão nhân. Lão Ngoan Đồng đã bất chấp cái gì, chạy đến kình thương trước mặt liền một trận giống to, kình thương lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa kia, xem ra lại bạo tẩu. Cái gì? Bạo tẩu. Sự tình gì có thể đem cái kia lạnh như băng trăm hỏa không xâm tiểu biến thái làm đến bạo tẩu. Phần 300 Lão Ngoan Đồng cùng kình thương đối thoại nháy mắt, ở một bên thiết ngọc sơn lại có vẻ càng thêm âm trầm, trong ánh mắt càng là chớp động làm người xem không hiểu quan mang. Tại hạ phương vân khinh cuồng đột nhiên đứng lên, giữ chặt bên cạnh đấu khải nói, đấu khải, đêm nặng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Mà xem đấu khải, Hắn nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống tiểu trà, không sao cả, cười vây vây tay nói, hắc hắc, ngươi cũng đừng lo lắng, kia đồ vật là đêm kia tiểu biến thái làm ra tới, ngươi muốn lo lắng, cũng muốn lo lắng một người khác, mà không phải đêm. Cái gì? Ngươi là nói này đột biến thời tiết cùng với hết thể đều là đêm làm ra tới. Vân Khinh cuồng đầy mặt kinh ngạc, đêm nàng không phải thủy hệ linh sư sao? Như thế nào sẽ? Đấu Khải nhún mày, đầy mặt khinh thường, ai nói với ngươi quá, hắn là thủy hệ linh sư. Thánh đấu trạng phía dưới cơ hồ nổ tung nổi thời điểm, mặt trên Thiên Huyết dạ lại lạnh lùng huyền phù ở trên hư không bên trong. Băng Tuyết Nữ sinh viên vũ tựa hồ tích góp cũng đủ huyết lực, ngay trong nháy mắt này, nàng toàn bộ thành xoắn ốc trạng nhanh chóng xoay tròn nhằm phía minh giới ưu liên phương hướng. Vô anh, thật lớn bạo phá phát sinh trong nháy mắt, thánh đấu giữa sân mấy ngàn đá phiến bị từng khối nhấc lên, vẩy ra khắp nơi, đương kia đá phiến đánh tới cái chắn thượng khi, lại bị một cổ lực lượng bắn ngược nhập thánh đấu trường nội, Thiên Huyết dạ chân đạp hư không. Ôm tay lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy, nàng quần áo, theo bạo phá sinh ra trận gió khởi vũ phi dương, sau đầu màu đỏ dài lụa, giống như màu trắng thế giới một chút màu đỏ tươi, là như vậy chói mắt. A. T. Tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, từ phía dưới chuyển đến, chỉ thấy kêu minh giới u liên, đã chỉ còn lại có tàn chi lá hứa, mà bị nó bảo hộ ở trong đó thiên một liên, toàn thân trên giới không một khối hảo thịt, toàn bộ mặt sớm đã huyết nục mơ hồ, nàng thọ tay. hai mắt che kín tơ máu sợ hãi nhìn chằm chằm phía trên thiên huyết dạ phảng phất ở hướng nàng cầu cứu giống nhau thiên huyết dạ hờ hững nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy thẳng đến thiên một liên cùng minh giới u liên toàn bộ bị viêm vũ băng khí đông lạnh thành một khối thật lớn khắc băng là lúc nàng mới từ phía trên chậm rãi rớt xuống nàng hai mắt lạnh lùng nhìn kia bị đóng băng trước thiên một liên sợ hai hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía phía trên xoay tròn hai khối thanh rán tay hư không một chảo liền đến tay nàng trung xoay người không mang theo đi một tia bụi đất hướng đi thánh đấu tràng cái chắn chỉ để lại lạnh nhạt bóng dáng cấp kia phía sau tuyệt vọng hai mắt đương nàng lánh khốc thân ảnh xuất hiện ở thánh đấu bên ngoài khi đấu khải cùng vân khinh cuồng buộc phát ra hưng phấn tiếng thét chói thai đêm làm tốt lắm ác mà xem người khác lại một mảnh tinh mịch hai mắt dùng xem quái vật ánh mắt nhìn thiên huyết dạ, mà xuống một khác thiên một liên tính cả kia bị đóng băng trụ mình giới ưu liên hài cốt bị truyền tống ra thánh đấu chàng Vang một tiếng vang lớn rơi vào phía dưới Thiên huyết dạ cũng vào lúc này một cái thả người nhảy xuống thánh đấu tràng, không nhanh không chậm hướng đi nàng nơi vị trí, ở nàng trải qua thiên một liên thi thể bên khi, xem đều không xem một cái, trực tiếp hở hướng đi qua. Kinh thương cấp người bảo thủ sử một cái ánh mắt, người bảo thủ một cái đạp không liền đi tới thiên một liên bên người, đương hắn nhìn đến kia huyết sắc khắc băng nội, đồng tử phóng đại mặt bộ giữ tận thê thảm thiên một liên khi, cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Đủ tan nhẫn, đủ độc, không hổ là tiểu ác ma. Kinh thương đang muốn tuyên bố đắc thắng giả khi, Thiết Ngọc Sơn lại vào lúc này mở miệng, thánh đấu quy củ, không được có tử vong, kinh địa chủ, ngươi hay không nên vì phía dưới người chết chủ trì công đạo. Kinh thương bị Thiết Ngọc Sơn một câu nghẹn đến không biết nên nói chút cái gì, hắn cao mày, có chút buồn dầu nhìn về phía thiên huyết Dạ, sắc thở, không cần lão ngoan đồng đi xuống xem xét, ở đây bọn họ 10 vị tôn giả trưởng lão đều không cảm giác được ngày đó một liên một chút sinh cơ, liền tính còn sống, bị như vậy cực hạn hàn băng đông lạnh trụ, 10 cái mạng. cũng đã không có. Lão Ngoan Đồng cười khổ nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, "Tiểu ra Hỏa, ngươi lần này giống như quá mức phát hỏa." Thiên Huyết Dạ nhìn lão Ngoan Đồng kia khóc cũng không phải cười cũng không được khuôn mặt, khỏe miệng không khỏi kéo kéo, nàng đứng lên, hai mắt bắn về phía khán đài Thiết Ngọc Sơn phương hướng lạnh lùng nói, "Thiết Đường chủ, lấy ngài cái thế thần công, chẳng lẽ còn nhìn không ra nàng chỉ là chết giả sao?" Thiết Ngọc Sơn không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ dám trực tiếp đối với hắn gọi nhịp, trong lòng có chút tần giận, trước mắt bao người lại không thể phát tác. hắn hai mắt bắn về phía lao ngoan đồng phương hướng chỉ thấy lao ngoan đồng cũng kinh ngạc kinh trên tay hắn kình phong dương lên muốn phá vỡ lớp băng chính là lại không được môn đạo kia lớp băng không chút sức mẻ không có bất luận cái gì phản ứng thiên huyết dạ con con môi đi hướng kia thật lớn khắc băng trước mặt chỉ là ngón tay chỉ là ở mặt trên chọc chọc răng rác lớp băng toàn bộ nứt ra rồi liền ở lớp băng phá vỡ kia trong nháy mắt một tia nhược đến so con kiến càng vì yếu ớt sinh mệnh hơi thở truyền ra tới lão ngoan đồng nuốt nuốt nước miếng ám ngầm mắng một tiếng tiểu biến thái liền vì thiên một liên xem mạch xem xét lên ngay sau đó hắn đứng lên đối với trên khán đài thiết ngọc sơn phương hướng nhìn lại nàng còn sống thiết ngọc sơn nghe vậy sắc mặt xanh mét tình thương lại biến ưu mỉm cười xoay người có chút hài hước đối thiết ngọc sơn nói thiết đường chủ hiện tại ta có thể tuyên bố kết quả sao thiết ngọc sơn nắm bi thép tay nắm thật chặt trầm thấp mặt không có đáp lời ngay sau đó tình thương xoay người đối với mọi người nói người thắng thiên thành huyền đêm linh 304 thần đấu, thiên một liên bị khẩn cấp đưa đến rượu đường, mà lao ngoan đồng cũng vô cùng lo lắng theo qua đi, đi phía trước còn không quên đoán trách thiên huyết dạng, tiểu gia hỏa, ngươi liền không thể xuống tay nhẹ điểm hoặc lại trọng điểm sao? Làm cho nửa chết nửa sống, làm hại ta lão nhân ra thanh nhàn nhật tử cũng chưa đến qua, ai? Thiên huyết dạng nhướng mày, xuống tay nhẹ điểm không đạt được ta muốn hiệu quả, xuống tay trọng điểm ta hiện tại liền không ngồi ở chỗ này, đến nỗi nàng chị không chị đến hảo. còn không phải xem tâm tình của người sao lão ngoan đồng bị thiên huyết dạ nói được một trận vô ngữ mắng một tiếng tiểu vô tâm gan ngay lập tức rời đi thiên huyết dạ cùng thiên một liên chiến đấu chỉ dẫn tới nhất thời trường hợp mất khống chế thực mau thánh đấu liền lại lần nữa tiến hành rốt cuộc đến thiên vân kinh cuồng hắn đi vào thánh đấu chàng sau không đến 15 phút thời gian liền ra tới mà đối thủ của hắn liền dư lại một trường nội khố che đậy toàn thân trên dưới quần áo bị vũ khí sắc bén cắt thành vô số khối thật là thê thảm Mà thánh đấu đến phiên phong dung trời khi, kết quả lệnh người kinh ngạc, phong dung trời đối thủ là một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên, hắn cầm thánh gián ra tới kia một khắc, trên mặt bảy phần trắng bệnh, ba phần ngốc lăng, phảng phất liền ở mới vừa rồi, đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình, mà phong dung trời, rơi ống tay háo mặt mày hớn hở từ thánh đấu giữa sân đi ra, nhìn thanh niên bộ dáng không khỏi lắc lắc đầu. Mà ở trên khán đài vô mi, không khỏi lời nói thâm thiế tới một câu, ai, đứa nhỏ này. sẽ không thật cấp kia lão kẻ điền cấp dọa ngu đi hảo hảo một mầm a phong chấn nguyệt ánh mắt thanh lãnh phản phất đôi kết quả chút nào không quan tâm giống nhau chỉ là hắn buông xuống trong con người không thể thấy hiện lên một tia tàn nhẫn đấu khải nuốt nuốt nước miếng nhìn phong dung trời trở lại hắn bên người vị trí sau không khỏi hỏi hắn "Lão gia hỏa ngươi một cái linh tôn cường giả như thế nào liền bại bởi một cái so buồn thiếu ra còn yếu tam lưu linh sư mà phong dung trời phất phất ống tay áo mở chừng hai mắt đối với đấu khải đảo qua đi. lão phu nguyện ý không được đấu khải tức khắc bị chọc tức quay hàm phình phình mà thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ bứt lên một mạt mỉm cười nếu phong dung trời có tâm thắng ở đây chỉ sợ cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản hắn đáp án rõ ràng hắn tự động từ bỏ thánh đấu tư cách đem thánh gián cho đối thủ mà sự thật cũng xác thật như thế thời gian đảo hồi phong dung trời tiến vào thánh đấu chẳng sau kia thanh niên vừa thấy đối thủ là phong vân cốc cốc chủ quét ngang đại lục linh tôn cường giả khi lập tức liền sợ tới mức hai chân nhún ra, thiếu chút nữa liền không quỳ xuống đi, mà liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ thánh đấu từ cách đầu hàng thời điểm, phong dung trời lại làm ra một kiện lệnh đến hắn kinh ngạc sự tình. Thiểu ra hỏa, này thánh gián, ngươi rất muốn sao? Người trước đẩy mặt mang cười, một bộ muốn dụ dỗ thiếu niên lao biến thái thiếu tấu biểu tình. Người sau đẩy mặt kinh ngạc, lao bá, ngày hôm nay không ăn sai cơm đi. Như thế nào, ngươi tới tham gia thánh đấu, còn không phải là muốn nảy thánh gián sao? Không có việc gì. dũng cảm nói ra chỉ cần ngươi muốn, lao phu chắc chắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thanh niên trong mắt lóe hoài nghi chính là lại vẫn là nuốt nuốt nước miếng gật đầu ân ân có loại người trẻ tuổi nên như vậy có dục vọng liền phải nói ra nghẹn nhiều khó chịu a phong dung trời nhìn đầy mặt tán thưởng một bộ vui mừng hậu sinh vãn bối biểu tình kia thanh niên vừa nghe đến phong dung trời trong miệng lời nói sợ tới mức lập tức quỳ xuống phong tuân giả a không phong ra ra cầu ngài đừng giày vào ta ván bối tự nguyện dâng lên thanh rán, câu ngài liền buông tha ta đi. phong tôn giả trong mắt nhiễm một mạt hài hước, hắn mại động bước chân đi hướng kia thanh niên phương hướng. kia thanh niên tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. mà phong dung trời nhìn bộ dáng này của hắn, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình có phải hay không nói dỡn khai đến quá mức? không hề tưởng trêu đùa hắn, trực tiếp đem chính mình trong tay kim đế Thánh rán ném qua đi. được rồi, nam tử hắn khóc sướt mướt giống bộ dáng gì, đi ra ngoài đi. Nói dơ tay lên, thanh niên đã bị một trận không thể kháng cự lực đạo tặng đi ra ngoài, mà kế tiếp, chính là mọi người chỗ đã thấy như vậy. Chiến đấu rằng có hai chàng, phong ảnh tàn phụ tử thánh đấu cũng kết thúc, kết quả rõ ràng, chiến đấu tiếp cận kết thúc, trong sân thế gia con cháu cơ hồ đều tiến hành rồi thánh đấu, chỉ còn lại có đấu khải một người, ngồi ở vị trí thượng đấu khải lúc này có chút ngồi không yên, hắn có chút khẩn trương nhìn thiên huyết dạ, thiên huyết dạ lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần hoảng loạn, hết thể không có vấn đề. Ma Liên ở kình thương dục tuyên bố thánh đấu sơ chàng kết thúc là lúc, đấu khải trên người, đã xảy ra một màn mọi người vì này kinh ngạc sự tình. Thánh đấu trong sân phương thần thú thần võ hai mắt phía trên, phóng ra ra một mặt trói mắt màu lam quang mang, trực tiếp chiếu dọi tới rồi đấu khải tay trái mu bàn tay phía trên, đấu khải không thể tưởng tượng dơ lên hắn tay trái, mà xuống một khắc, cực nóng cùng phòng thay thế ngạc nhiên, hắn mu bàn tay phía trên, kia màu lam quang mang giống như xạ tuyến giống nhau. đang ở hắn mu bàn tay phía trên miêu tả một cái kỳ dị đồ án Vòng tròn đồ văn trung gian một cái huyết sắc phượng hoàng đồ đằng bị thật sâu dấu vết đi lên đấu khải không thể tin tưởng nhìn mu bàn tay thượng kia quen thuộc đồ đằng rồi lại nhất thời nhớ không dậy nổi đến tột cùng là ở nơi nào nhìn thấy quá này đồ đằng mà ở trên khán đài kình thương đám người ánh mắt thâm thúy mà nhìn thấy kia một màn đấu cầm ý ỉa toàn thân phảng phất đang run rẩy giống nhau một cổ không có tới cảm xúc ở nàng đấy lòng nảy sinh nàng che lại ngực Muốn làm này cổ làm nàng hoảng hốt cảm xúc gáp lực đi xuống. Kinh thương vào lúc này phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng thở dài, cầm ý liề. Đấu cầm ý lìa bị kinh thương thanh âm từ kia cổ hít thở không thông trùng kéo lại, nàng sửa sang lại cảm xúc, chậm rãi đứng lên, chỉ là một cái trước mắt, nàng liền lại lần nữa khôi phục kia thanh lãnh mỹ nhân bộ dáng nàng đôi tay kết ấn, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, thần võ ánh sáng buông xuống phẳng thân, giải ấn. Thần đấu, bắt đầu. Hưu. ở đấu khải còn không có phản ứng lại đây hết sức một cổ màu lam quang mang toàn bộ đem hắn toàn bộ vây quanh đem hắn kéo vào thánh đấu tràng trong vòng mà thánh đấu tràng ở đấu khải tiến vào lúc sau hình thái đã xảy ra biến hóa long trời lở đất kia chống đỡ thánh đấu tràng to lớn cây cối bắt đầu khô héo biến thành đồi bại lao dễ cây mặt trên lưu chuyển thành triệt dòng nước nháy mắt cổ phần danh nghĩa thay thế chính là lộng lây trói mắt màu lam ngọn lửa thánh đấu trong sân phương cái chắn cũng trong nháy mắt bị màu lam ngọn lửa lan đến thiêu đốt. Không biết là mọi người nào rắc vẫn là cái gì, bọn họ tựa hồ trong nháy mắt này nghe được một trận loài chim hy vang, rồi lại phân không rõ đó là loại nào loại. Tại hạ phương thiên huyết dạng, lại như mày, kia thanh loài chim hy vang, người khác có lẽ không biết ra sao loại ma thú, chính là nàng lại rõ ràng thật sự, phượng huyết kiếm ở hóa thân vì phượng hoàng phân thân thời điểm, kia phượng hoàng hy vang, liền cùng vừa mới tiếng đều không có sai biệt. Chỉ là, phượng huyết kiếm phượng hoàng hy vang càng hiện nhẹ nhàng dễ nghe, mà người sau... Sắc có chút thu bạo trói thai, mà này cũng là làm đến nàng nhũ mày nguyên nhân. nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên kia bị giam cầm thần thú thần võ, nếu nàng suy đoán đến không sai, kia thần võ nhất định cùng phượng hoàng nhất tộc có một ít sâu xa, mà thân là phượng thần đấu gia này một thế hệ phượng hoàng chân thân đấu khải bị kia thần võ lấy phương thức này lựa chọn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. mà ở trên khán đài kinh thương có chút phức tạp nhìn về phía đấu cầm yrie, không nghĩ tới ở huyền đêm bên người kia tiểu tử. cư nhiên là phượng thần đấu ra người, cầm ý gì ngươi hay không yêu cầu. Đấu cầm ý lìa lên tay, ngăn trở kình thương kế tiếp lời nói, thần võ gột rửa ta tội ác quá khứ, hiện tại ta, không có trước kia ký ức, càng không phải phượng thần đấu ra người, ta chỉ là phụng dưỡng ở thần võ thánh tôn bên người người hầu, mặt khác, cùng ta không quan hệ. Phần 301 Chính là cầm ý gì ngươi hẳn là rõ ràng thần đấu cùng thánh đấu khác nhau, thần võ đích thân tới, đừng nói đấu ra kia tiểu tử, liền tính là chúng ta chỉ sợ cung tình thương nhìn đấu cầm đi ý ý che lại đầu có chút thống khổ biểu tình không có nói thêm gì nữa chỉ có thể thở dài một tiếng hai mắt đối với thánh đấu tràng phía trên nhìn lại vọng ông trời phù hộ kia tiểu từ đi thánh đấu giữa sân đấu khải tiến vào nơi này sau tức khắc cảm giác một cổ làm đến hắn có chút chán ghét hơi thở nên diện mà đến hắn tìm không thấy kia làm hắn chán ghét ngọn nguồn chỉ là cảm thấy này thánh đấu giữa sân không khí đều làm đến hắn có chút muốn buồn nôn phi làm cái quỷ gì Thánh Thiên Minh người làm mấy trăm năm không rửa sạch quá này, thánh đấu chẳng còn làm cho như vậy thần bí hề hề. buồn thiếu ra đối thủ ở nơi nào, như thế nào còn không có ra tới. Nhìn nhìn trên tay kia kỳ dị đồ đằng dấu vết, mày hơi trò, ngoạn ý như này sẽ không cứ như vậy cả đời lộng không xuống đi. Liên ở đấu khải tự quyết định ngay mắt, đỉnh đầu hắn phía trên lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bị thạch sa phong ấn thần võ chân thân kia dại ra chất phát hai mắt, lại linh động dần hiện ra một mặt lang quang. kia rất sống động hai mắt sắc bén bắn về phía đấu khải nơi phương hướng cái này làm cho đến phía dưới đấu khải không có tới trong lòng một trận run rẩy nháy mắt cảnh giới lên xích màu lam ngọn lửa vô thanh vô tức tự cháy kia thần võ chân thân bị thạch xa phong ấn thân thể phảng phất vào lúc này giật giật đấu khải theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên chính là hắn lại cái gì cũng nhìn không tới chỉ có trên đỉnh đầu kia một mảnh kỳ dị lam quái rõ ràng cảm giác được hơi thở là từ phía trên truyền đến Như thế nào nháy mắt công phu, tiêu cảm giác lại biến mất. Đấu khải cảnh giới nhìn phía trên, tay một quán, hắn linh kiếm xuất hiện ở hắn trước người. Ông bạn già, dựa ngươi. Đấu khải hôn hôn chui kiếm, bất cần đợi hai mắt nháy mắt trở nên sắc bén, tay một cái xoay ngược lại, linh kiếm ra khỏi vỏ. Vèo. Linh kiếm bồi hồi ở đấu khải thân thể chung quanh xoay tròn một vòng, ngay sau đó, trực tiếp đối với đấu khải trên đỉnh đầu đâm đi lên. Vật thể va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ Thánh đấu tr mà xuống một khắc hắn ném văng ra kiếm bị chết vì hai tiết đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất mà kia nguyên bản tràn ngập linh khí thân kiếm thượng lúc này sớm đã tử khí trầm chầm thịnh nộ nháy mắt tràn ngập đấu khải trong óc hắn giơ lên đầu chính là một thông tức giận mắng con mẹ nó ngươi mẹ nó có loại liền hiện thân lén lút còn chết bổn thiếu da linh kiếm bổn thiếu da hôm nay phi đem ngươi bắt được tới rút ra của ngươi giống giận một hồi qua đi đấu khải đau lòng ngồi xổm trên mặt đất đem kiếm nhặt lên tới ta mẹ ruột ta này kiếm chính là ta đây ra lão nhân kia đưa ta nếu là hắn biết bị chết thành hai tiết bổn thiếu gia chết cũng không biết chết như thế nào không gian nội quanh quần đấu khải lại nhảy thanh âm đấu khải nhặt lên đoạn kiếm hai mắt cảnh giác nhìn về phía khắp nơi lại không có bất luận cái gì phản ứng đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên khi sống mãi bất biến quỷ dị khản khàn thanh âm tại đây phiến không gian trung vang lên phượng hoàng tiên kia vẫn là một mặt không thay đổi đâu cư nhiên đem các ngươi này đó thân thể phàm thai người coi là người thừa kế ha ha thật là buồn cười đến cực điểm. Hôm nay khiến cho ta thần võ thánh tôn đem này phượng hoàng một mạch, hoàn toàn ở nhân gian mạt diệt đi. Liên ở đấu khải nghe thế làm hắn tức giận thanh âm đang muốn muốn đứng lên chửi ầm lên là lúc một cổ che trời lấp đất khủng bố hơi thở nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân hắn hai mắt trở lên kia khủng bố hơi thở mấy dục làm hắn hít thở không thông càng làm cho hắn sợ hãi chính là thân thể hắn phảng phất đã không chịu chính hắn khống chế tử vong sợ hãi lại một lần buông xuống ở đấu khải trên người. chương ba năm đại minh vương thánh hỏa đấu khải đốt người là ai tránh ở chỗ tối lén lút tính cái gì nam nhân đấu khải tuy trong lòng sợ hãi đã run rẩy đến vô pháp có bất luận cái gì phản kháng động tác chính là hắn lại vẫn là cố hết sức gầm nhẹ hai mắt quét về phía khắp nơi muốn đem kia chỗ tối người bước ra tới nam nhân ai nói với ngươi bản tôn là nam nhân kia khàn khàn thanh âm mang theo một chút ẩn giận từ bốn phương tám hướng truyền đến giống như ma âm rót tiến đấu khải hai lỗ thai kia chỉ là bình phàm một câu, lại làm đến đấu khải nháy mắt sọ não muốn nổ mạnh giống nhau, thống khổ ông đầu. Che trời lấp đất màu lam ngọn lửa liền tại đây một khắc từ thánh đấu tràng trên không hội tụ mà đến, dần dần ngưng tụ ra hình người, đấu khải theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy người này thân cao tám thước, lam phát, lam mi, so giống nhau nhân loại nam nhân đều luôn có vẻ cường tráng, chính là hắn lại một thân nữ trang hóa trang, nam tính hóa trên mặt lao quyến rũ nùng trang, để cho người vô ngự chính là hắn bên miệng kia viên thật lớn nốt rồi đen. một cây màu làm quyển mao lúc này trình đón gió khởi vũ làm người xem đến quả muốn muốn buồn nôn mà đấu khải trực tiếp hoa lệ lệ ngây người Hừ, nhân loại nhìn thấy bổn thánh tôn thánh nhan còn không được năm thể quỷ sắt đất đại lễ xem ngươi này phúc nóc dạng cũng khó trách lấy bổn thánh tôn bế nguyệt tu hoa chi mạo phàm nhân căn bản không dám nhìn thẳng ngươi như vậy bộ dáng bị bổn thánh tôn mê hoặc cũng là hợp tình hợp lý thân võ tự quyết định nhìn dáng vẻ của hắn hắn đôi chính mình dung mạo có thường nhân không thể địch nổi tự tin đấu khải nghe được kia thần võ thánh tôn nói sau mấy dục buồn nôn hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây nổi giận mắng thao mụ nội nó bổn thiếu ra đời này thật chưa thấy qua giống ngươi người như vậy khu khụ bởi vì nói được quá kích động đấu khải lời nói còn chưa nói xong đã bị tạp trụ không được ho khăn lên ừ. nam nhân không cần tỏ vẻ ngươi đối bổn thánh tôn ái mộ chi ý liền tính ngươi thảo đến bổn thánh tôn niềm vui bổn thánh tôn cũng không thể buông tha ngươi muốn trách ngươi cũng chỉ có thể trách ngươi cố tình là kia xú phượng hoàng truyền nhân thần võ thánh tôn nghe nói đấu khải nói cao ngạo dơ lên đầu sở sở chính mình thái dương tay phải còn cuốn cuốn bên miệng kia đại trí thượng mọc ra tới độc mao rất là tự luyến đấu khải nhìn hắn kia phiên bộ dáng trực tiếp trận trắng mắt nôn khan uy bổn thiếu gia nói còn chưa nói xong bổn thiếu gia là nói bổn thiếu gia đời này thật chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ còn ra tới dọa người PD chết tiệt ngươi ngươi nói cái gì Tê chết tiệt! Thần võ Thánh tôn toàn bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm đấu khải, phảng phất không thể tin được kia lời nói là từ đấu khải trong miệng theo như lời. A thần võ cực đoan hét lớn một tiếng, đấu khải tức khắc cảm thấy một cổ bức nhân áp lực làm đến hắn trực tiếp ngã xuống đất nằm sấp xuống, toàn bộ mặt ngã xuống đất trực tiếp một cái cho ăn cước. Số cẩu, bổn Thánh tôn hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi kia còn không có mọc ra mau tiện ra một tầng tầng nổ mới có thể tiêu bổn Thánh tôn trong lòng chi hận. thần võ cuồng nộ đối với bỏ trên mặt đất đấu khải giống to ngay sau đó hắn tay vừa nhấc một mặt tay kính xuất hiện ở hắn tay trái chung tay phải vớt chính mình mặt không ngừng chiếu à, không thể sinh khí không thể sinh khí nếp nhăn mọc ra tới liền phiền thoái mà mặt triều địa ngông chỉ thiên đấu khải ấn ở trên mặt đất đôi tay thành quyền nắm chặt thô cuồng khớp xương thật sâu rung động có thể nghĩ lúc này hắn đã bạo nộ tới rồi loại nào trạng thái liền ở thần võ nhìn gương ai tới vặn vẹo là lúc kia nguyên bản bị thần võ huy áp kinh sợ trụ đấu khải Toàn thân trên dưới nháy mắt buộc phát ra khủng bố hơi thở. Với anh. Khủng bố Hoàng Viêm ở đấu khải toàn thân tiêu đốt, đấu khải ngẩng đầu lên, chỉnh trương che kín cho bụi khuôn mặt Tuấn Tú, phẫn nộ và mèo, tia ngăm đen trong ánh mắt, ngó ngẹt dục dịch ngọn lửa ở lấp lè. Ed chết tiệt, bổn thiếu gia mới muốn đem ngươi toàn thân trên dưới mau thiêu quang. À. Tĩnh. Theo đấu khải một tiếng giống to, Hoàng Viêm lấy kinh người chi thế tăng phúc, đã tăng tới 3 thước chi cao, mà vẫn luôn tự liên chiếu gương VD chết tiệt thần võ. cũng rốt cuộc đã nhận ra đấu khải bên này đột biến tình huống hắn nhướng mày không chút để ý phất tay đem gương thu lên nha liền hoàng viêm đã thức tỉnh rồi xem ra ngươi này cẩu tôn tử còn có chút cân lượng bất quá ngươi làm theo trốn bất quá bổn thánh tôn đại minh vương thánh hỏa đốt cháy lại nhải ra giò ngô nào tê đê chết tiệt đánh xong bổn thiếu ra xem ngươi mẹ nó còn như thế nào kiêu ngạo giờ phút này phóng xuất ra hoàng viêm đấu khải cả người chiến khí giận dào hoàng viêm thêm thân hắn toàn bộ liền giống như một đầu hỏa hoàng giống nhau từ trên mặt đất đứng lên kia một khắc, hắn liền nhanh như tia chớp đối với thần võ thánh tôn phương hướng vọt qua đi thần võ thánh tôn thấy được hắn như vậy bộ dáng không tước giơ giơ lên đầu vươn tay trái ngón trỏ một rúm lộng lấy màu lam ngọn lửa từ từ thiêu đốt bùn thánh tôn ghét nhất giống các ngươi như vậy không có đầu góc nhân loại ở thần trước mặt ngươi ngay cả cầu đều không bằng đấu khải mắt điếc thai ngơ trực tiếp vung lên hỏa quyền đối với thần võ thánh tôn kia trương ghê tởm sắc mặt oanh đi cường thế kinh phong cực nóng vô cùng hoàng viêm Này kinh người chi thế liền tính là một lần linh tôn cường giả cũng không dung tiểu tước. Mà thần võ tôn giả chỉ là ngón tay nhẹ nhàng một chút, trong miệng phát ra âm dương quái khí thanh âm. Phá! a, Hòa hồng sắc hoàng viêm đụng phải kêu màu làm đại minh vương thánh hỏa, lập tức ở khắp thiên địa chung kích động ra khủng bố hơi thở. Thần võ thánh tôn chỉ là nâng chỉ chi gian, liền đem đấu khải toàn bộ bắn đi ra ngoài. Đông đấu khải toàn bộ thân mình bị đánh lui ba trượng xa, ở hắn rơi xuống địa phương. Thánh đấu chẳng phía dưới thạch sàn nhà lấy hắn vì trung tâm ra nẻ thành vòng tròn, đấu khải che lại ngực, nhịn không được hộp ra một ngụm máu tươi, hắn trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa mới hắn chính là máu đủ toàn lực một kích, mà kia thần võ Thánh Tôn chỉ là một cái búng tay chi gian, liền đem hắn bị thương nặng hộp máu, Ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thần võ Thánh Tôn xuất hiện địa phương, nơi đó không biết khi nào xuất hiện một khối lệnh bài, mặt trên thình lình lập lệ thần đấu lệnh ba chữ. Thần đấu. Hay là... hai mắt kinh sợ nhìn về phía thần võ thánh tôn phương hướng, không biết vì sao, hắn đột nhiên liên tưởng đến ở thánh đấu chàng mở ra khi kia bị phong ấn tại thánh đấu trong sân phương đại điểu. Thiên là, nay đứng ở trước mặt hắn PD chết tiệt, cư nhiên là một đầu tu luyện thành tinh thần thú. đấu khải trong lòng một tiếng khổ kêu, chính mình vì sao như thế lô mãng, còn không có thăm dò đối phương thực tế thực lực liền dễ dàng ứng chiến, cùng một đầu thần thu đấu, chính mình quả thực chính là tự tìm tử lộ sao? Mà thánh đấu chàng phía dưới cũng đã nổ tung nổi. ình thương một câu thần đấu sinh tử từ thiên định, hoàn toàn rối loạn khắp nơi cường giả tâm. Phong lão nhân, nay thần đấu đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thiên huyết dạ nhìn về phía phong dung trời phương hướng, rũ mi hỏi. Phong dung trời nhìn ở hắn người chung quanh đầu tới có chút kinh ngạc tìm kiếm hắn cùng thiên huyết giả ánh mắt, không khỏi cười khổ cười. Nha đầu này trước công chúng cư nhiên liền như vậy tùy tiện tiêu hắn phong lão nhân, bất quá chính là nàng như vậy tùy tính không làm ra vẻ, bằng không sao có thể làm chính mình chủ tử như vậy nhìn chúng? Sửa sang lại hạ suy nghĩ, phong dung trời ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thánh đấu trong sân mới nói, thần đấu, xem tên đoán nghĩa, cùng thần chi đấu, mà thần đấu, ở thánh thiên minh nội địa vị, so thánh đấu càng vì cao thượng, chẳng qua này thần đấu, trăm năm tới khó gặp, thần đấu cùng không, phải xem này thần võ tâm tình. Phong dung trời này buổi nói chuyện ở mọi người chung nổ tung, cơ hồ ở đây cường giả đều đối với kia thánh đấu trong sân phương thạch điêu nhìn lại, kia thần võ thánh tôn thạch điêu, lúc mới bắt đầu. kia phía trên còn không ngừng tràn ra một kia khổng lồ hơi thở, lúc này lại phảng phất mất đi linh tính vật chết giống nhau, chỉ là một cái bình thường bài trí. Thiên Huyết Dạ mày không khỏi nhữ lại, kia thần võ quý vì thần thú chi liệt lấy đấu khải linh hoàng thực lực, sao có thể lấy nó địch nổi? Phong Dung trời tựa hồ phát hiện Thiên Huyết Dạ lo lắng chi sắc, nhấp miệng cười cười nói, ngươi không cần lo lắng, này thần đấu tuy rằng như kình thương theo như lời sinh tử từ thiên, chính là đấu ra kia tiểu tử, lại vẫn là có một đường sinh cơ. Thiên Huyết Dạ ngước mắt. có ý tứ gì? Phong Dung trời đỡ đỡ bên miệng dâu dài nói, đấu gian mai phượng thần ở nhân gian người thừa kế, cùng thần võ một mạch, có rất là gút mắt sâu xa. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên tự phượng phi hoàng thần võ, vừa mới bắt đầu nàng liền đoán được này thần võ cùng phượng hoàng một mạch chỉ sợ có chút quan hệ, kinh phong dung trời như vậy vừa nói, nàng trong lòng suy đoán được đến chứng thực. Thiên linh trên đại lục có một cái truyền thuyết lâu đời, tây giống như tới, như tới ngồi xuống có một thần điểu, tên là khổng tức đại minh vương tuấn giả, mà phượng hoàng tắc vì phượng linh trên núi xương vương thần thú hưởng trăm điều chiều bái khổng tước thất cổ tự vẫn điều trung trí tôn không cam lòng có người ở vào này thượng tọa đi trước phượng linh sơn cùng phượng hoàng quyết đấu đại chiến rằng có ba ngày ba đêm khổng tước đại bại về núi đến tận đây khổng tước nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc liền kết hạ không thể hóa giải chi thủ án mà người này đấu khải huynh đệ vì phượng thần người thừa kế thần võ cảm giác kẻ thù truyền kiếp hơi thở liền vận dụng thần đấu lệnh đem đấu khải kéo vào thánh đấu giữa sơn muốn rửa mối nhục xưa Mà hiện tại thần võ lực lượng, nhân phong ấn bạn không kịp vạn năm trước chi nhất nhị Tiếp theo, thần võ vạn năm trước đại bại Phượng Hoàng Lúc này đây, ngươi này đấu khải huynh đệ cũng đều không phải là không có phần thắng Liền tính là thực lực của hắn còn chưa tới có thể thỉnh Phượng Hoàng Chân thân hạ giới tương trợ, cũng có thần đấu lệnh có thể cứu hắn một mạng Cho nên ngươi đừng lo Phần 302 Thiên huyết dạ gật gật đầu, hai tròng mắt chung có chút hàn quàng bắn ra Đấu khải có thể chính mình thắng được rất tốt, nếu như không thể Liền tính rối loạn nàng kế hoạch, nàng thiên huyết dạ cũng không có khả năng thấy đấu khải lâm vào sinh tử với không màng. Thánh đấu trong sân vương, đấu khải thở hồn hển, lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, lúc trước hắn phát huy nhanh nhất tốc độ, chính là vô luận hắn như thế nào thi lực đều không thể chạm vào kia thần võ mảy may, mà thần võ, từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra nó chân chính thực lực, phảng phất chỉ là ở cùng đấu khải trêu chọc giống nhau, cái này làm cho đến đấu khải trong lòng càng là nín thở. tuy rằng biết đứng ở chính mình trước mặt chính là thượng cổ thần thú đấu khải lại vẫn là không nghĩ dễ dàng liền từ bỏ chính mình hắn ngưng lòng yên tĩnh khí xem thần võ khí tức hắn kinh ngạc phát hiện thần võ lúc này phảng phất chỉ là linh thể trạng thái trước mắt đều không phải là bản tôn nói cách khác trước mắt cái này làm đến hắn cơ hồ liều mạng nửa cái mạng vd chết tiệt đều không phải là thần thú bản thể nội tâm chấn động chỉ có chính hắn mới biết được thông qua hoàng viêm tăng lên chính mình lúc này đã tới thất tinh linh hoàng đỉnh trạng thái tại đây thần võ trước mặt hắn lại thương tiểu như con kiến giống nhau cắn chặt răng ninh chặt nắm tay chẳng lẽ hắn đấu khải liền phải lại lần nữa chết sao không hắn không phục tuyệt không tin mệnh nếu đây là vận mệnh của hắn như vậy hắn đấu khải liền phải nghịch thiên sửa mệnh thần võ phảng phất phát hiện cái này lúc trước bị chính mình kéo đến đánh mất ý chí chiến đấu người trẻ tuổi hơi thở hồn nhiên biến đổi một sửa lúc trước suy sút nhiều một mặt trí sinh tử với ngoài suy xét giác ngộ phát hiện này làm đến hắn nhịn không được ngướng mày không thể lại như vậy kéo xuống đi Thần đấu lệnh cho chính mình thời gian hữu hạn, cần thiết tại đây đoạn thời gian trong vòng, đêm này Phượng Hoàng kia tiện nhân người thừa kế, bốc chết ở chỗ này. Tiểu tử, bổn Thánh Tôn cũng bồi ngươi chơi lâu như vậy, hiện tại, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn công đạo? Đại bổn Thánh Tôn trọng phản thần ma là lúc, thế ngươi chuyển cáo cho Phượng Hoàng kia tiện nhân. Ha ha ha, Thần Võ khoa trương cười lớn, Đấu Khải nhìn hắn này phúc ghê tẩm diện mạo lạnh lùng cười. Có, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thần Võ mắt lé nhìn về phía Đấu Khải. Tay ra vẻ quyến rũ thái độ cuốn hắn khỏe miệng trừng bao đấu khải khỏe miệng gợi lên tà ác tươi cười nói, nói cho phượng thần nàng lão nhân ra, bổn thiếu ra là như thế nào ở chỗ này đem ngươi cái này về đê, đê chết tiệt một thân lông chim lột, như thế nào đem ngươi này về đê, đê chết tiệt hung hăng giống đạp ở dưới chân. Ngươi thần võ giận dữ, hắn không nghĩ tới trước mắt này người trẻ tuổi, ở biết chính mình là ai sau còn dám như thế nói năng lô mãng, lập tức cuồng nộ cuốn lên vô biên đại minh vương thánh hỏa, khắp không gian nội năng lượng. Đều hội tụ tới rồi hắn trước người Thánh hỏa đốt khu anh. Vô biên thánh hỏa táng vì một cái thật lớn quái điểu Đối với đấu khải phương hướng quần mánh đánh tới Đấu khải trong lòng cả kinh Lại nhanh chóng chấn định xuống dưới Hắn biết chính mình không thể nào có lực lượng thừa nhận này Đại minh vương thánh hỏa một kích Cho nên hắn đem toàn thân huyễn lực tập trung ở dưới chân Ngay sau đó giống như tia chớp nhanh chóng lách mình tránh ra Thần võ thánh tôn thấy được hắn này phiên động tác Không khỏi cười lạnh Hừ bằng ngươi này xô cẩu cũng xưng tránh thoát ta thánh hỏa đốt khu đấu khải sắc mặt lạnh lùng hắn ra sức né tránh chính là kia màu lam hỏa điểu liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau truy đuổi hắn mà đi phảng phất không đốt cháy hắn liền thể không bỏ qua giống nhau đấu khải tả trốn hữu thoán, vài lần đều không cẩn thận bị kia màu lam ngọn lửa đụng tới hắn quần áo hơn phân nửa bị hóa thành hư vô hắn kinh ngạc nhìn chính mình bị đốt cháy quá nửa quần áo phải biết rằng lúc này chính mình có hoàng viêm hộ thể kia thánh hỏa cư nhiên cũng có thể xuyên thấu hoàng viêm đốt cháy rất chính mình quần áo quyết định không thể làm này thánh hỏa đụng tới chính mình bằng không chính mình cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ chơi dưới chân tốc độ lại lần nữa nhanh hơn đến mức tận cùng lúc này giữa sân vô biên thánh hỏa truy đuổi đấu khải tàn ảnh chính là thực mau đấu khải phát hiện chính mình căn bản không đường tránh được bởi vì phàm là này đại minh vương thánh hỏa kinh quá địa phương đều đã bị kia hừng hực thánh hỏa sở chiếm cứ lúc này hắn đứng ở duy nhất không có bị thánh hỏa ăn mòn một góc nhìn kia gần trong gang tấc thánh hỏa nguyên bản tăng vọt hy vọng nháy mắt hóa thành cho tàn trốn miêu miêu đến đây kết thúc số cẩu vì chính mình hát văng đi có thể chết ở ta đại minh vương thánh hỏa dưới là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí đốt ngập trời thánh hỏa nháy mắt giống như cuồng táo hỏa ma giống nhau đối với đấu khải phát đi nháy mắt liền đem đấu khải cắn nuốt vào màu lam trong ngọn lửa a tiêu thảm thiết từ màu lam trong ngọn lửa truyền đến chỉ là khoảnh khắc liền trừ khử không tiếng động kia thánh hỏa bên trong lại không một ti sinh cơ thần võ lạnh lùng cười vô chi xô cầu a vì ngươi bị thánh hỏa đốt khu mà cảm thấy tự hào đi Phượng hoàng niết bàn trọng sinh ta xem ngươi lần này còn như thế nào cái nhảy ra tới pháp ừ dứt lời thần võ quyến rũ xoay người đối với thần đấu lệnh phương hướng mà đi mà ở thánh đấu bên ngoài thiên huyết dạng nàng cảm giác được đấu khải sinh cơ từ thánh đấu giữa sân sau khi biến mất đang một tiếng đứng lên phong dung trời cũng khiếp sợ nhìn về phía phía trên ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lỗ trưởng lao phương hướng lỗ trưởng lao khiếp sợ một lát toại bất đắc dĩ lắc lắc đầu năng lượng tường dò xét không đến một kia xính cơ đấu ra kia tiểu tử thương toàn trường một mảnh ngạc nhiên thánh thiên minh quy tắc không phải không cho phép tử vong sao đấu ra kia tiểu tử như thế nào sẽ ai vừa mới các ngươi không nghe được phong cốc chủ nói sao cùng đấu ra kia tiểu tử chiến đấu chính là thượng cổ thần thú đại minh vương khổng tức ca. kia đấu ra mặt rơi xuống lâu như vậy thật vất vả có một cái khả tạo chi tài, không nghĩ tới, cư nhiên liền ở chỗ này như vậy. Ai? Mọi người nghị luận không ngừng bên hai, thiên huyết dạ lại đều nghe không vào, nàng hai mắt gắt gao nhìn phía trên, đấu khải, chẳng lẽ thật sự liền như vậy? Không, nàng không tin, tuyệt không có khả năng này, đang muốn túi người tiến lên, phát hiện nàng này một động tác vân khinh quổng, đứng lên chảo một cái đã bắt được nàng. Đêm nhi, ngươi không cần như vậy xúc động. Vân khinh quổng nôn nóng và phần, lại không có nhận thấy được hắn lúc này hô lên lời nói và ái mọi thân mật thiên huyết dạ đột nhiên quay đầu lại hai mắt bắn ra hàng quang nhìn vân khinh quồng đêm nhi là ngươi có thể kêu sao lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình lời nói làm đến vân khinh quồng chấn động bắt lấy thiên huyết dạ tay không khỏi nới lòng, chính là lại vẫn cứ không có bông đêm ngươi nghe ta nói tia thần võ chính là ở vào thượng cổ thần thú chi liệt ngươi như vậy đi không thể nghi ngờ chỉ là chịu chết vân khinh quồng đương nhiên cũng lo lắng đấu khải Chính là hắn lại càng lo lắng thiên huyết dạ lâm vào trong đó, thiên huyết dạ hai mắt nhìn hắn, hàn quang dần dần thu liễm, trong miệng lại như cũ lạnh lẽo phun ra hai chữ, buông tay. Một cổ năng lượng đem vân khinh cùng cánh tay chân khai, thiên huyết dạ trực tiếp một cái vọt người, liền đối với thánh đấu tràng phía trên bay đi. Này lỗ mang tiểu ra hỏa, ở phía trên kình thương thấy được thiên huyết dạ động tác, không khỏi thấp chú thân huyền với trời cao thiên huyết dạ, bị che ở kia cái chắn ngoại không được tiến vào, nàng lánh mắt thoáng nhìn một cổ khổng lồ năng lượng hội tụ với nàng đôi tay trực tiếp không lưu tình chút nào đối với kia năng lượng cái chắn doanh đi Để... toàn bộ thánh đấu chẳng đều đang run rẩy chính là thiên huyết giả kia một kích chỉ ở năng lượng cái chắn thượng kích khởi nhẹ nhẹ gọn sóng liền lại không có động tĩnh thiên huyết giả ánh mắt sửng sốt năng lượng lại lần nữa xúc tích chuẩn bị tiếp theo công kích lỗ trưởng lão lắc lắc đầu đứng lên huyền dạ công tử ngươi vẫn là từ bỏ đi thần đấu một khi bắt đầu toàn bộ thánh đấu chàng đều sẽ bị thần võ tri lực bao vây thời gian chưa tới liền tính là chúng ta mười đại tôn giả ra tay cũng khó có thể lay động thánh đấu chàng mảy may nghe nói lỗi trưởng lao nói thiên huyết dạ ánh mắt lạnh hơn nàng đôi tay tụ với trước ngực bình tĩnh rất nhiều trong thiên địa năng lượng tại đây một khắc, che trời lấp đất đối với nàng phương hướng thổi quét mà đi chỉ một thoáng toàn bộ trong thiên địa cuồng phong gào thét lôi điện thanh thanh đít hai kia kinh người chi thế cả kinh ở đây người sôi nổi đứng lên khán đài phía trên chín vị tôn giả trưởng lão đều sôi nổi đứng lên mỗi người trên mặt thần sắc khác nhau chỉ có thiết ngọc sơn không biết hắn suy nghĩ cái gì hắn hai mắt quét về phía phía dưới phong ảnh thần nơi phương hướng hai người ánh mắt không ngừng giao thoa ngay sau đó phong ảnh thần nhìn thoáng qua ở hắn bên người phong ảnh tản, hai phụ tử không biết ở tính toán cái gì chỉ là trong mắt ngon độc biểu thị sắp sửa phát sinh cái gì ở mọi người ánh mắt không thể cập địa phương phong ảnh thần từ nhận không gian chung lấy ra một quả ngâm đen đạn trâu kia đạn trâu chỉ có ngón cái lớn nhỏ này thượng lại lập loè tinh độc quan mang phong ảnh thần đối với phong ảnh tàn ý bảo phong ảnh tàn hách mà đứng lên che khuất phụ thân hắn thân thể hình thành một cái tầm nhìn góc chết chỉ cần phong ảnh thần động tác không lớn này hỗn loạn hiện trường căn bản không có người biết hắn làm cái gì đem toàn thân huyễn lực xúc tích với đầu ngón tay phong ảnh thần hai mắt ngoan độc nhìn đang ở tập trung tinh thần tụ tập thiên địa năng lượng thiên huyết dạ khoe miệng cong lên một mặt độc cười trong tay đạn trâu nhưng vào lúc này bắn đi ra ngoài thiên huyết dạ lúc này sáu rác trong sáng nháy mắt liền phát hiện phía sau nguy hiểm Chính là nàng trong tay đang ở tụ tập năng lượng, căn bản phân thân thiếu phương pháp, nàng nhìn phía phong dung trời phương hướng, thấy bọn họ tựa hồ căn bản không có nhận thấy được khác thường. Phong Láo Nhân Thiên huyết dạ xúc lực một giống, phong dung trời rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp, hắn đang đứng lên, chính là từ thánh đấu chàng đi ra sau, hắn huyễn lực lại lần nữa bị phong ấn, căn bản không có biện pháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kình thương phương hướng, kình. Hắn lời nói còn không có nói chuyện, kình thương sớm đã phóng người lên. trực tiếp đạp đối không thiên huyết dạ phương hướng bay đi nguyên lai like ở thiên huyết dạ giống trong nháy mắt kia kinh thương liền phát hiện khắc thường hắn căn bản không kịp làm tự hỏi liền phi thân dựng lên bởi vì hắn biết nếu không phải sống còn thiên huyết dạ quyết định sẽ không hướng người xin giúp đỡ ở ta sau lưng ba thước rất nhiều thiên huyết dạ ở nhìn đến tình thương nháy mắt cũng không làm ra vẻ trực tiếp giống lớn nói tình thương gật gật đầu khủng bố huyễn lực tự thân thể hắn trung bùng nổ tay phải thành chảo trực tiếp đối với hư không một chảo Năng lượng va chạm phát ra ra mũi nhọn ở không trung khiến cho nổ vang, kinh thường cảm giác được trong tay có một cổ năng lượng, thế như trẻ tre xoay tròn suy nghĩ muốn đột phá chính mình phòng ngự đối với thiên huyết dạ dựng lên, hắn lạnh lùng một hừ, tay trái xúc lực đối với tay phải mu bàn tay chụp đi, tức khắc, khủng bố năng lượng đại biên độ gia tăng, mà kia đạn trâu, cũng dần dần hiện ra ra nguyên hình. Thiên lạc, có người sấn loạn sử ám khí, không biết là ai một tiếng kinh hô, hiện trường nháy mắt nổ tung chảo. đang xem trên đài thiết ngọc sơn đế chú một tiếng ngu xuẩn trên mặt tức giận nháy mắt giấu đi tại hạ phương phong ảnh thần sắc mặt xanh mét hung hăng trừng mắt phía trên kinh thương kinh thương đem đạn trâu không chế xuống dưới sau hai mắt nhìn kia lẳng lặng nằm ở chính mình trong tay màu ngăm đen đạn trâu ánh mắt trầm xuống trong lòng có so đo đa tạ. thiên huyết dạ quay đầu lại đối với kinh thương cười ngay sau đó chuyên chú với trên tay chính là đúng lúc này kinh thương đột nhiên như lâm đại địch hét lớn một tiếng đêm nhi cẩn thận thổi quét thiên địa cuồng bạo năng lượng từ thánh đấu tràng bên trong bùng nổ mà ra thiên huyết dạ trong tay năng lượng còn không có thành hình toàn bộ đã bị kia cuồng bạo năng lượng oanh kích tán loạn tình thương nghiêng thân xoay tròn bảo vệ thiên huyết dạ hai người nháy mắt bị kia năng lượng đánh trúng từ không trung bay ngược đi ra ngoài chương 306 hoàng chi vương phượng ly thiên hoàng anh toàn bộ thánh đấu tràng bị ngập trời ngọn lửa đốt vì hư vô chỉ có kia thần võ thạch điêu còn huyền phu ở không trung chùi lủi thánh đấu trong sơn cơ hồ vắt chảy ra nước, phiến đá xanh bị nhấc lên rơi rụng đầy đất, mà để cho đến mọi người kinh ngạc, là thánh đấu bên sân duyên kia ba trượng tới cao kim sắc lửa cháy, lúc này nó chính đem cuối cùng một tia màu lam ngọn lửa cắn nuốt mà vào, mà rơi xuống phía dưới thiên huyết dạ cùng tình thương, liền tính là lấy hai người linh tôn cường giả thực lực đều bị thương không nhẹ, lúc này hai người chống thân thể, căn bản bất chấp thương thế, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, thần võ huyền phù giữa không trung. đầy đầu lam phát đã hắn kia màu lam lông mày đều bị đốt vì hư vô hắn sát mặt ngốc lăng hai mắt trở lên nhìn chằm chằm thánh đấu chàng góc kia khủng đố ngọn lửa này sao có thể bùn thánh tôn bùn thánh tôn đại minh vương thánh hỏa như thế nào sẽ sao có thể sẽ bị cắn ướt a thần võ ôm đầu điền cuồng hét lên đương hắn tay sở đến trên đầu kia xúc tua bóng loáng khi nháy mắt cứng quẳng hai mắt trong nháy mắt này run rẩy lên hắn thủ hạ ý thức triệu hồi ra hắn kia mặt không rời thân tay kính Ở nhìn đến trong gương cái kia vắt chảy ra nước người sau, hắn quả thực không thể tin được chính mình hai mắt, để cho hắn vô pháp tha thứ chính là, hắn bên miệng kia căn chính mình lấy làm tự hào yêu quý nhất Trường Mao, lúc này chính cuốn xúc thành một vòng, đón gió run rẩy phảng phất ở làm cuối cùng một kia giấy rùa Thần võ run rẩy dùng tay đi chạm đến, kia Trường Mao nháy mắt tán loạn, hóa thành bụi bặm biến mất ở trong không khí. Cũng liền tại đây một khắc, thần võ hoàn toàn bạo phát, à, hôn đản. Bổn Thánh Tôn không đem ngươi nghiền xương thành cho thể không bỏ qua. Không bố màu lam ngọn lửa nháy mắt tràn ngập thần võ toàn thân, lúc này hắn giống như một đầu bạo nộ sư tử, trên mặt màu lam lông chim bắt đầu hiện ra, lúc này hắn đã tiến vào nửa yêu hóa trạng thái. Phần 303. Nguyên bản bình tĩnh thần võ, lúc này hoàn toàn rối loạn một tất vùng, hắn đã hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái, che trời lấp đất đại minh vương thánh hỏa như mãnh lang nhào hướng kim sắc ngọn lửa, Đương kia đại minh vương thánh hỏa đụng phải kim sắc ngọn lửa thời điểm, ngáy mắt giống như châu đất xuống biển giống nhau, hoàn toàn bị nuốt hết. Thần võ thấy thế, trên mặt mang theo không cam lòng biểu tình tiếp tục phá hoành. Vô số đại minh vương thánh hỏa hướng về kim sắc ngọn lửa phương hướng tập kích mà đi, mà kết quả đều giống nhau, hoàn toàn bị cắn nuốt đi vào. Mà kia kim sắc ngọn lửa cũng theo cắn nuốt ngọn lửa càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu khuyết trương, so lúc trước khổng lồ rất nhiều. Liên ở thần võ cơ hồ sức cùng lực kiệt là lúc kia kim sắc ngọn lửa phương hướng cũng rốt cuộc có động tĩnh. Ha ha, đa tạ khoan đãi. Bùn thiếu ra, an no. Tận trời phượng khiếu đoạt hỏa mà ra, kia khổng lồ hình chiếu, liền ở kia buông xuống đầu người trẻ tuổi sau lưng, thần thánh cao khiết quan hoàn, cùng với kia triển khai dục chấn cánh kim sắc hai cánh, kia khổng lồ vương giả hơi thở, bất chính là vua của muôn loài chim, phượng hoàng sao. Tĩnh mịch, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ngay cả mười đại tôn giả trên mặt đều lộ ra hù chết người biểu tình, bởi vì không có người sẽ tin tưởng, kia nguyên bản đánh mất sinh cơ người, lúc này lại, rục hỏa trùng sinh sao nghe tiêu tiêu ngạo cuồng vọng rồi lại quen thuộc tiếng nói tại hạ phương thiên huyết dạ rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi ngay sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên cái này làm người nhọc lòng ra hỏa toàn thân xích cấm từ lỏa nam nhân ngẩng đầu lên tán loạn sợi tóc che đậy hắn hai mắt không có người xem tới được hắn lúc này ánh mắt hắn tay nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng phảng phất chính hưởng dụng một đốn bữa tiệc lớn giống nhau khỏe miệng tà ác gợi lên pê đê chết tiệt vừa rồi đau quá đâu thần võ không tự giác lui một bước trong mắt tràn ngập hoảng sợ không vì cái gì khác liền bởi vì người trẻ tuổi kia hồn nhiên biến đổi hơi thở hắn hiện tại có một loại cảm giác hiện tại đứng ở chính mình trước mặt phảng phất không phải kia nhược bất kinh phong chính mình một cái ngón tay là có thể ném đi người mà là năm đó kia bối tay đứng ở chính mình trước mặt kia cường đại không ai bị nổi nam nhân hoàng chi vương giả phượng phượng ly thiên chuyện này không có khả năng ngươi căn bản không có khả năng đi vào vị diện này thân võ cực lực phủ nhận phảng phất hắn muốn thuyết phục chỉ là chính hắn giống nhau chuyện này không có khả năng Lấy thực lực của ngươi, đi vào vị diện này chỉ biết đưa tới thiên phạt, ngươi căn bản không có khả năng mạo lớn như vậy nguy hiểm đi vào nơi này. Ở Hoàng Viêm Trung Nam tử đào đào lỗ thai, biểu tình có chút không kiên nhẫn, thật rong dài đâu, vừa mới làm buồn thiếu ra như vậy đâu, ngươi sẽ không cho rằng ngươi một chút ngọn lửa là có thể đủ đền bù đi. Hiện tại, nên là ngươi trả giá điểm gì đó lúc đi. Vừa dứt lời, Nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, kia diện mạo là đấu khải không thể nghi ngờ, chẳng qua, hắn biểu tình cùng với hơi thở. Phảng phất đổi thành một người khác, cặp kia đen nhánh con ngươi, hoàn toàn biến thành kim sắc ngọn lửa, đôi tay giơ lên ở trước ngực giao nhau, nam tử khỏe miệng tà mị giơ lên, hoàng chi tuyệt sát, tường đánh. Minh, Thật lớn vượng hoàng hình chiếu phát ra bén nhọn chói thai giống lên một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng che lại hai lỗ thai, mà thiên huyết giả đám người, dùng huyết lực ngăn cách sóng âm đối bọn họ khả năng sẽ chiếu thành thương tổn, mọi người hai mắt lúc này căn bản không dám nhắm lại, sợ một không cẩn thận liền bỏ lỡ cái gì. bởi vì kia hoa mỹ ngọn lửa cùng với kia sinh kỳ tích liền ở bọn họ trước mắt trình diễn đấu khải toàn bộ nhảy đánh dựng lên hắn đôi tay tùy theo triển khai như bay tường giống nhau mà hắn phía sau kia thật lớn vượng hoàng hình chiếu cũng đồng thời mở ra nó thật lớn cánh đầu ngửa mặt lên trời trường minh anh thần võ chớ mắt nhìn đấu khải đụng phải chính mình kia thật lớn hình chiếu cùng với trước mắt nam tử thần sắc đã làm đến hắn hoàn toàn ngây dại run dậy quên mất phản kháng không là hắn căn bản là vô pháp phản kháng kim sắc ngọn lửa bao bọc lấy đấu khải xích cấm từ lỏa thân thể, làm người căn bản thấy không rõ lắm hắn thân thể tình huống, hắn không ngừng công kích, nhanh như tia chớp, mọi người chỉ nhìn đến một đoàn kim sắc ngọn lửa cùng màu lam thánh hỏa dây dưa ở bên nhau. Phượng thần buông xuống sao? Trên khán đài nhìn kinh thiên chiến đấu cường giả, bởi vì vô mi một tiếng nói nhỏ, lâm vào trầm tư. Không, không phải, hắn còn giữ lại chính hắn ý thức, nói cách khác, phượng thần vẫn chưa chân chính buông xuống, hơn nữa, hắn cũng không phải phượng thần chân chính người thừa kế. Đấu Cầm Ý có chút run rẩy buổi nói chuyện, ở mọi người trung gian nổ tung nổi, Vô Mi kinh ngạc nhìn Đấu Cầm Ý gì tiểu tử này rõ ràng chính là người phượng thần đấu ra người, hắn thực lực chỉ ở linh hoàng trung giai, hiện tại buộc phát ra thực lực nếu không phải phượng thần buông xuống, căn bản nói không thông a, hơn nữa kia kim sắc ngọn lửa, rõ ràng chính là phượng hoàng chi viêm không thể nghi ngờ a. Đấu Cầm Ý gì lắc lắc đầu, hắn ngọn lửa, xác thật là hoàng viêm không thể nghi ngờ, chẳng qua, ban cho hắn hoàng viêm, đều không phải là phượng thần bản nhân. đấu cầm dựa vào lúc này dơ lên chính mình tay trái tức khắc một rún hồng chung mang kim ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trung chỉ là xem tia ngọn lửa suy sút chi thế phảng phất tùy thời đều khả năng tắt giống nhau chúng tôn giả nhìn đấu cầm ý gì trong tay ngọn lửa nháy mắt nhìn nhau phảng phất phát hiện chút cái gì đấu cầm ý gì khỏe miệng dơ lên một mạt mạc danh cười khổ hiện tại các ngươi biết kia tiểu tử cùng trong tay ta ngọn lửa bất đồng sao phượng thân người thừa kế tái hiện ta hoàng viêm liền sẽ hoàn toàn biến mất nguyên bản cho rằng trước mắt tiểu tử này chính là kế ta về sau phượng thân người thừa kế chính là liền ở hắn dục hỏa trùng sinh kia một khắc ta phát hiện cũng không phải hắn chúng tôn giả trên mặt thần sắc khác nhau hiển nhiên tin tức này làm đến bọn họ khó có thể tiêu hóa cầm ý liề rốt cuộc sao lại thế này đấu cầm ý liề nhìn thánh đấu trong sân phương chiến đấu ánh mắt có chút khó bề phân biệt cuối cùng nàng lắc lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm rất nhiều chuyện đã siêu thoát rồi ta có thể biết đến phạm vi ta chỉ biết Trước mắt tiểu tử này đều không phải là phượng thần chân chính người thừa kế, mà phượng thần người thừa kế xác thật đã xuất hiện, chỉ là tuyệt không phải trước mắt này đấu ra tiểu tử. Trên đài tôn giả gian nói đều rơi vào phía dưới thiên huyết Dạ cùng tình thương trong hai Thiên huyết Dạ nhăn lại mi, nhìn phía trên kịch liệt chiến đấu, không phải phượng thần người thừa kế này đến tột cùng là sư. Vừa mới các ngươi hẳn là đều đã nghe được thần võ thánh tôn trong miệng kêu tên đi. Thiên huyết Dạ đang muốn hỏi kinh thương. lại bị một tiếng không quá hài hòa thanh âm đánh vỡ thiên huyết dạ quay đầu đi chỉ thấy lam yên vũ phe phẩy giấy phiến đang từ từ đi tới hắn mặt mày hớn hở phảng phất trước mắt tình hình vẫn chưa cho hắn chiếu thành quá lớn chấn động thiên huyết dạ bối ở sau lưng tay nắm thật chặt lúc này chính mình bị nội thương chỉ cần trước mắt người có bất luận cái gì dị động hàn quang tử trong mắt hiện lên lam công tử hay là biết thần võ thánh tôn trong miệng theo như lời người kinh thương đứng ở thiên huyết dạ trước mặt chăn nàng nâng mi nhìn chăm chú vào lam yên vũ trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu lam yên vũ cười cười dùng cây quạt chỉ chỉ thiên huyết dạ nói đêm ngươi không cần mỗi lần vừa thấy lam người nào đó liền một bộ như lâm đại địch bộ dáng tin tưởng ta mặc kệ ta là người phương nào đối với ngươi đều không có uy hiếp lam yên vũ có chuyện mau nói thiên huyết dạ tiến lên một bước lạnh lùng nói đêm ngươi như vậy thái độ ta thật đúng là có chút thương tâm đâu lam yên vũ cố ý dùng thân mật ngữ khí điều hòa thiên huyết dạ Nhìn đến thiên huyết dạ ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn lập tức sửa lời nói, hào hảo, bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta lại đây, chỉ là muốn nói cho các ngươi một cái chuyện xưa mà thôi, nói xong, ta liền rời đi. Thiên huyết dạ cùng kình thương liếc nhau, ngay sau đó không nói nhìn về phía Lam Yên Vũ, ý bảo hắn tiếp tục, Lam Yên Vũ thu hồi quạt xếp, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh đấu trong sân phương chiến đấu kịch liệt nói, ở thật lâu thật lâu trước kia, trên đại lục truyền lưu một cái cổ xưa chuyện xưa. Phượng Linh Sơn vì bách thú điều kiến sống ở nơi, trong núi có một vương giả, tên là Phượng Hoàng. Người nói này đó, chúng ta sớm đã biết được. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc muốn làm gì? Kinh thương nhìn Lam Yên Vũ ánh mắt tiệm lãnh, đơn giản là Lam Yên Vũ trên người, tản mát ra một cổ không biết nguy hiểm hơi thở, một cổ làm đến hắn đều có chút kiêng kỵ hơi thở. Lam Yên Vũ cười cười, cũng không để bụng tình thương trên người đối hắn để lộ ra tới lý ý, kinh điện chủ chỉ biết một mà không biết hai, này Phượng Linh Sơn chân chính chúa tể giả. đều không phải là kia cái gọi là phượng thần. cái gì? Thiên Huyết Dạ cùng Kình Thương trên mặt đều có chút kinh ngạc. Lam Yên Vũ tiếp tục nói, phượng Vi Thư, Hoàng Vi Hùng, phượng Linh Sơn chân chính chúa thể giả, đó là này thần võ trong miệng theo như lời Hoàng Chi Vương, phượng Ly Thiên đến nỗi phượng thần đấu ra triều bái phượng thần. bất quá là này phượng Ly Thiên lao tướng hảo thôi. Lam Yên Vũ có chút tà ác tươi cười, làm đến Thiên Huyết giả nhíu nhíu mày, chính là nàng trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường. Không nghĩ tới này Phượng Hoàng cư nhiên là. Hảo, ta nói chỉ ngăn tại đây, hoàng lực lượng cũng không như Phượng như vậy dễ dàng không chế, một không cẩn thận, Át gặp phản vệ, phải tránh, không, có tới tương ứng thực lực trước, sử dụng không nên thuộc về lực lượng của chính mình, tất sẽ lọt vào thiên địa quy tắc nghiêm trị. Dứt lời, Lam Yên Vũ xoay người, chỉ để lại một cái bóng dáng chiếu rọi ở thiên huyết dạ trong mắt, thiên huyết dạ nhìn Lam Yên Vũ biến mất phương hướng, mắt mạc buông xuống. Lam Yên Vũ, ngươi đến tột cùng là người nào? trực giác nói cho ta, ngươi là cái nguy hiểm người, chính là vì cái gì mỗi lần ngươi lại xuất hiện ở ta trước mặt, vì ta giải quyết một cái lại một cái nan đề. Nặng đầu nhìn về phía thanh đấu chàng phương hướng, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 307 trăm tả thiên mộ, kim sắc hoàng viêm cùng màu lam đại minh vương thánh hỏa không ngừng va chạm, ở không trung cọ sát ra mánh liệt lóa mắt hỏa hoa, chiến đấu vòng trung đấu khải liền giống như một đầu phẫn nộ phượng hoàng giống nhau, điên cuồng công kích, hoàng viêm chính là hắn cái chán. làm đến kia đại minh vương thánh hỏa không thể gần thân thể hắn mảy may kim sắc ngọn lửa cơ hồ tràn ngập toàn bộ thánh đấu trong sân vương đại minh vương thánh hỏa dần dần suy nhược thần võ thân thể đã là thiên thể đầy thương tích hơn nữa trong lòng đối trước mắt người này sợ hãi hắn căn bản sớm vô ý chí chiến đấu liền ở đấu khải tạm dừng trong nháy mắt hắn ngẩng đầu thấy được phía trên thần đấu lệnh trước mắt trong ánh mắt lưu động một kia không cam lòng một cái nhảy thân định đối với thần đấu lệnh phương hướng bay đi đấu khải thấy thế thần sắc lạnh lùng nơi nào chạy. tay thành chảo, xúc lực đối với phía trên một chảo, thần võ mắt cá chân rơi vào hắn trong tay, thần võ bị vướng, chân như thế nào cũng không thể từ đấu khải trong tay tránh thoát, đấu khải lạnh lùng cười, tay xuống phía dưới xúc lực lôi kéo, thần võ toàn bộ đối với trên mặt đất ném tới, thần võ rơi xuống đất ngay mắt, đấu khải tay phải phía trên một đoàn hoàng viêm đang ở cuồng mánh quay cuồng, tê đê chết tiệt, an bổn thiếu ra bắn ra, nói, toàn bộ xoay tròn hòa cầu, đối với thần võ ngực liền tập đi, Oanh thần võ sau lưng mặt đất toàn bộ ra nẻ thần võ phụt một tiếng hộc ra một mồm to máu tươi hắn giữ tận đối với đấu khải quát hoàng ly thiên ngươi không cần quá mức hoàng ly thiên bổn thiếu ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ phong châu phượng thần đấu ra đấu khải là cũng ngươi mẹ nó đừng gọi bậy. thần võ tức giận đến nha thằng ngứa hắn không thể một phen hỏa đem trước mắt gương mặt này cấp thiêu đến không còn một mảnh chính là thân thể đau đớn nói cho hắn hắn cần thiết nhân lúc còn sớm rời đi nơi này nếu không nguyên thần tán loạn Đừng nói trở lại thần ma, liền tính là rời đi nơi này, cũng không có khả năng. Hít sâu một hơi, chúng ta thượng cổ thần thú, đại minh vương khổng tức thần võ thánh tôn, làm kiếp này hắn nhất trơ chén một sự kiện. A, ngươi xem nơi đó, là cái gì? Thần võ chỉ hướng đấu khải phía sau, đấu khải theo bản năng về phía sau nhìn lại, cái gì? Ngay trong nháy mắt này, thần võ sấn đấu khải chưa chuẩn bị, một chân đá thượng đấu khải mặt, ở đấu khải bị lực đạo đá bay đi ra ngoài trong nháy mắt. hắn kia chấp đối với phía trên thần đấu lệnh mà đi bắt lấy thần đấu lệnh sau thần võ trên mặt xuất hiện ra một mặt mừng như điên hắn đột nhiên nhìn về phía phía dưới đấu khải tàn nhẫn thanh quát hoàng ly thiên một ngày nào đó bổn thánh tôn sẽ hướng ngươi đòi lại hôm nay chi nhục ngữ bãi hắn đột nhiên bóp nát thần đấu lệnh tức khắc tia thần võ thạch điêu phía trên bắn ra một trận bạch sắc quang mang đem thân thể hắn vây quanh hút đi vào mà xuống một khắc, tia thần võ thạch điêu đã xảy ra thật lớn biến hóa ở nó phía dưới đồ đẳng trận pháp bắt đầu chuyển động mà thần võ thạch điêu toàn bộ bị hút vào thánh đấu giữa sân vòng tròn đồ đằng trong vòng đấu khải nhìn kia biến mất thần võ tôn giả xoa xoa khỏe môi tôm máu nhìn trên mặt đất kia sinh động như thật thần võ đồ đằng ta phi pd chết tiệt ngươi tốt nhất cả đời cũng đừng từ bên trong nhảy ra tới vàng không buồn thiếu ra nhất định phải đem ngươi kia thai họa vạn năm pd chết tiệt mặt đánh thành đầu heo hoa lệ lệ xoay người trên mặt treo nhị bức tươi cười đấu khải đôi tay chống lạnh ngẩng đầu hút khí túi người giống to Ta phượng thần đấu ra, từ hôm nay bắt đầu, lại lần nữa quật khởi. Phượng thần đấu ra, phượng thần đấu ra. Ở đây các đại gia tộc cũng nhịn không được vì đấu khải hoan hô, phải biết rằng, kia thần võ chính là thượng cổ thần thú, mà đấu khải, cư nhiên thật sự đánh bại thần thú, thiêu hết nó lông chim, làm đến nó tự hành bóp nát thần đấu lệnh, vận dụng thần đấu chi lực đem nó chính mình lần thứ hai kéo về trong phong ấn, đây chính là trăm ngàn năm tới lần đầu tiên A. Phần 304. Thiên huyết dạ mỉm cười nhìn đấu khải. Nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, an ý gật gật đầu, nàng tin tưởng, đấu khải sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa ở nam nhân, đấu ra, cũng chắc chắn ở hắn trong tay, phát dương quang đại, mà hết thể này, chỉ là hết thể bắt đầu, nàng tin tưởng, từ hôm nay trở đi, đấu ra, lại không người dám khinh. Đấu khải cúi người nhảy xuống thánh đấu tràng, ở rơi xuống đất ngáy mắt, hắn đem hoàng viêm thu hồi trong cơ thể, cũng chính là tại đây một khắc, giữa sân hô to thanh âm, ngáy mắt ngăn chặn, an tính đến có chút quỷ dị. Đấu khải kinh ngạc dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía bốn phía một đám lốc lăng mặt, có chút nữ nhi ra thậm chí sắc mặt đỏ bừng quay mặt đi đi. Làm sao vậy? Bùn thiếu ra trên mặt có thứ gì sao? Đấu khải đĩnh đạc hướng đi kia bối chuyển nữ hải tử phương hướng, những cái đó nữ hải tử thấy đấu khải tới gần, đều thét trói thai chạy đi. Đấu khải đào đào chịu đủ tàn phá lô thai, xoay người đi hướng thiên huyết dạ phương hướng, làm cái gì? buồn thiếu ra có phong lưu phong khoáng đến làm cho bọn họ điên cuồng đến cái loại tình trạng này sao kinh thương mỉm cười vân khinh cuồng trương đại miệng mà thiên huyết dạ trên dưới đánh giá liếc mắt một cái đấu khải nhìn chằm chằm hắn nào đó bộ vị nhữ như mày ngay sau đó trực tiếp xoay người đối với thánh đấu bên ngoài đi đến ở xoay người nháy mắt ai cũng sẽ không biết chính là mặt nạ hạ vạn năm băng sơn mồ khuôn mặt lửa đỏ một mảnh đấu khải nhìn thiên huyết dạ vội vàng rời đi bóng dáng túi đầu lại nhìn nhìn chính mình ngay sau đó không sao cả ngẩng đầu cắm eo nói ai đêm ngươi làm gì cũng này nói nơi này người nào đó tựa hồ ý thức được nào đó địa phương không thích hợp thong thả lại lần nữa cúi đầu nhìn lại ngay sau đó không chung buộc phát ra một tiếng rung trời kinh mà giống lên một tiếng a kinh thương bất đắc dĩ cười cười rời đi tiểu tử này phản ứng cũng quá tri độ đi vân khinh cuồng đi lên trước vỗ vô đấu khải bả vai trực tiếp ném xuống một câu nén bi thương đi nhìn lướt qua đấu khải nửa người dưới ngay sau đó ý vị không rõ thổi một tiếng huýt sáo cười lớn lập tức rời đi đấu khải che lại quan trọng bộ vị trong lòng một hồi than khóc a bổn thiếu ra một đời anh danh a ngay sau đó hắn tức giận đối với vân khinh cuồng bóng dáng của mắng không lương tâm ra hỏa đừng làm cho bổn thiếu ra bắt được đến ngươi bằng không có đến ngươi dễ chịu uy các ngươi nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy qua ba điều chân nam nhân nhìn chăm chăm cái dám a ngữ bãi người nào đó ý thức được khí chàng không thích hợp trực tiếp nhanh như chấp đối với thánh đấu bên ngoài lưu đi nay liên dạng long trọng mà thần thánh thánh đấu bởi vì đấu khải cùng thần võ thần đấu bị bắt ngưng hẳn thánh đấu chàng yêu cầu trùng kiến cố thi đấu chậm lại tới rồi 3 ngày lúc sau 3 ngày lúc sau quyết đấu tiếp tục tiến hành thiên huyết dạ từ thánh đấu chàng ra tới sau nàng vẫn chưa trở lại kính sự phòng nàng trong tay cầm kia tím thiên thanh gián lúc này kia tím thiên thanh gián chính phát ra mỏng manh màu tím quan mang kia ánh sáng tím nhấp nháy nhấp nháy Phản phất ở chỉ dẫn nàng hướng về nơi nào đó đi giống nhau, mà thánh trên đảo làm phòng ngự kinh thiên. Tại đây ánh sáng tím chiếu dọi hạ, kỳ tích, không có ngăn lại thiên huyết dạ đường đi, ngược lại còn sôi nổi nhường ra một con đường. Thiên huyết dạ nhìn tím thiên thánh gián chỉ dẫn phương hướng, nơi đó vẫn luôn đi thông thánh thiên minh phía tây, ở nơi đó có cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là càng tới gần, tím thiên thánh gián lên quang mang liền càng cường. Nó rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào. Thiên huyết dạ rũ mi chầm tư. nàng ở thượng đảo là lúc liền nghe phong dung trời nói qua này thánh đảo phía trên khắp nơi đều che kín trận pháp cơ quan chỉ cần không có chuyên gia dẫn dắt thường nhân cơ hồ đều sẽ bị lạc hoặc là bỏ mạng với trong đó đặc biệt là thánh thiên minh phía tây phong lão nhân đã từng dặn dò quá chính mình không đến vạn bất đắc dĩ không có người dẫn dắt ngàn vạn không cần tới gần nơi đó chính mình đã từng truy vân quá phong dung trời chỉ là lắc đầu nói cho chính mình lão phu chính là sợ ngươi đối nơi đó sinh ra hứng thú cho nên đêm chủ tử Thỉnh tha thứ Lao Phu, Lao Phu cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, thỉnh ngươi cũng đừng khó xử Lao Phu. Nhìn trên tay lập loè quang mang tím thiên thánh rán, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước, tay nắm thật chặt, chính mình tới thánh thiên minh cũng có mấy ngày rồi, đi qua địa phương cũng cũng chỉ có dự phòng, thánh điện cùng thánh đấu chàng mà thôi, buổi tối liền trở lại kính sự phòng nghỉ ngơi, đối với thánh thiên minh địa phương khác, chính mình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như vậy đi xuống... chỉ sợ đối mặt sau kế hoạch có chút ảnh hưởng liền sấn hiện tại cơ hội này đi thăm dò mặt khác địa phương đem nơi này địa thế sở thục đi phảng phất là cho chính mình đánh một chi cường tâm trâm thiên huyết giả nguyên bản một tia do dự nháy mắt không còn sót lại chút gì ngay sau đó nàng tiếp tục cất bước hướng về thánh đảo nhất phía tây đi đến thánh thiên minh dược đường vài đạo bóng người ngồi ở nhà chính trung gian mỗi người trên mặt đều có một tia mây đen nhìn kỹ đúng là lao ngoan đồng vô mi phong dung trời Kính thương mấy người. Lão Ngoan Đồng, ngươi làm ta đem lão kẻ điên cũng gọi tới, rốt cuộc có chuyện gì? Vô mi có chút lười nhát cầm lấy trên bàn chén trà, đang muốn uống khi phát hiện bên trong căn bản không thủy, còn bố thượng một tầng không hậu cho bụi, tức khác mặt suy sụp hạ đối với Lão Ngoan Đồng quát. Uy Lão Ngoan Đồng, ngươi kêu chúng ta tới, cư nhiên làm cái không chén trà ở chỗ này phóng, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Lão Ngoan Đồng gãi gãi đầu, biểu tình có chút buồn khổ, đi đi đi. Lão tử lại không phải kêu các ngươi tới chỗ này uống trà, có càng chuyện quan trọng. Kình Thương cùng Phong Dung trời đối nhìn thoáng qua, trong mắt có chút hiểu rõ thần sắc. Ngay sau đó Phong Dung trời hỏi, có phải hay không về đêm chủ tử? Ở đây trừ bỏ vô mi bên ngoài, Kình Thương hai người nghe được Phong Dung trời đối Thiên Huyết giả xưng hô, đều nhịn không được kinh ngạc kinh. Lão ngoan đồng nhìn nhìn Phong Dung trời, ngay sau đó mở miệng nói, lão kẻ điên, ở ta nói chính sự phía trước, ngươi có thể hay không trả lời trước ta, ngươi cùng tiểu đêm tử tên kia. đến tột cùng là cái gì quan hệ các ngươi hai như thế nào sẽ trộn lẫn đến một khối đi vô mi giật giật lỗ thai trên mặt tuy bãi một bộ không thèm để ý biểu tình lỗ thai lại sợ bỏ lỡ chút cái gì tuy rằng biết lão kẻ điên cùng kia tiểu tử chi gian tất nhiên quan hệ không bình thường chính là hắn lại vẫn là muốn biết bọn họ chi gian đến tột cùng có cái gì gian tình phong dung trời cười cười xoa xoa chòm dâu nói ta liền biết các ngươi hai tên ra hỏa sớm hay muộn sẽ tìm tới ta ta cùng đêm chủ tử chi gian quan hệ Thực phức tạp, một chốc giải thích không rõ ràng lắm, chỉ cần các ngươi biết, ta sẽ không làm hại với nàng, thậm chí sẽ không tiếc hết thể bảo hộ nàng là được. Vô mi trận trắng mắt, này nói, không phải là chưa nói sao. Lão ngoan đồng cùng kình thương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng đều biết phong dung trời là người, chỉ là sự tình quan bọn họ tiểu đêm nhi, bọn họ không thể không xác nhận rõ ràng. Nếu như vậy, ngươi hẳn là biết đêm nhi tình cảnh hiện tại, hiện tại nàng, không thể có bất luận cái gì một kia phiền toái cuốn thân, cho nên... Đây cũng là ta kêu các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Vô mi. Lão ngoan đồng nhìn nhìn hắn, tươi cười có chút dâm loạn, vô mi thấy thế, tức khắc nhướng mày trận trắng mắt, ta liền biết, kêu ta tới chỗ này, chuẩn không chuyện tốt nhi. Dứt lời vô mi bất đắc dĩ đứng lên, trên tay kết ấn, không gian phong tỏa. Trong suốt lá mỏng đem toàn bộ phòng bao vây ở bên trong, vô mi buông tay, ngay sau đó một ngông ngồi xuống nói, thu phục, nửa canh giờ trong vòng, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Lão Ngoan đồng gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, Tiêu các ngươi tới nơi này, có hai việc. Đệ nhất kiện, đó là bị Đêm Nhi bị Thương Thiên một liên sự tình, nàng liền ở vừa mới tắt thở. Thiên một liên bối cảnh có chút đặc thù, nàng là Tuyết Sơn Huyền Thiên Tông tông chủ cháu gái, tỷ tỷ càng là Tuyết Sơn Thánh Nữ Thiên Tiên Nhạc, nếu nàng ở Thánh Thiên Minh xảy ra sự tình, kia Thánh Thiên Minh cùng Huyền Thiên Tông chi gian tất sẽ bùng nổ một hồi đại chiến." Vô Mi vào lúc này cau mày nói, "Chính là, nay cùng Huyền đêm kia tiểu tử lại có quan hệ gì thánh đấu là lúc thiên một liên vẫn chưa khí tuyệt dựa theo thánh thiên minh quy củ chuyện này căn bản không có khả năng tính đến huyền đêm trên đầu liền tính là tuyết sơn về sau trả thù dựa theo thánh thiên minh quy củ cũng chắc chắn bảo huyền đêm chu toàn vô mi buổi nói chuyện rơi xuống kình thương phong dung trời lẫn nhau nhìn thoáng qua ngay sau đó đều nhăn lại mi mặc kệ thế nào hôm nay một liên tuyệt không có thể chết ở đây phong dung trời kình thương lão ngoan đồng chờ đều đối thiên huyết dạ thân thế biết một vài Lấy thiên huyết dạ cùng tuyết sơn quan hệ, nếu thiên một Liên chết ở tay nàng trùng, kia nàng về sau cùng huyền thiên tông quan hệ, định không chiếm được hòa hoãn, ít nhất, trước mắt mới thôi, ngày đó một Liên không thể chết được. Lao ngoan đồng, ngày đó một Liên còn có đến hơi thở cuối cùng, như thế nào sẽ liền ngươi cũng không có cách nào. Kinh thương bọn người biết Lao ngoan đồng y dị thuật có thể nói tuyết thế, chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng, liền không có hắn cứu bất qua tới, liền hắn đều không được, kia việc này, chỉ sợ có chút khó giải quyết. lão ngoan đồng lắc lắc đầu, nàng chân chính trí mạng nguyên nhân đều không phải là đêm nhi sở dẫn tới, mà là nàng triệu hồi ra minh giới ưu liên, minh giới ưu liên như tắm ăn lên nàng hơn phân nửa sinh mệnh lực, trừ phi có hoàn hồn thảo, nếu không nàng căn bản xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. lão ngoan đồng nắm tay dùng sức tạp đến trên bàn, lúc này mọi người đều rất là buồn rầu, trong lúc nhất thời, nhà ở nội rất là yên tĩnh. hoàn hồn thảo, xem tên đoán nghĩa, có thể xử người chết hồi hồn phản phách, nghịch thiên trọng sinh, mà hoàn hồn thảo. Sinh trưởng ở thánh thiên minh cấm địa, vạn ma phế tích chỗ sâu tròng, nơi đó địa thế gian nguy, càng có thượng cổ hung thú chấn thủ, tầm thường linh tôn cường giả căn bản không thể tới gần nơi đó mảy may. Ta đi. Hồi lâu lúc sau, Kinh Thương đánh vỡ trầm mặc, ba người đều có chút khiếp sợ nhìn hắn, mà Kinh Thương trong ánh mắt, có chân thật đáng tin quan mang, mấy người đối nhìn thoáng qua, đều biết vô pháp lại ngăn cản hắn, cũng đều không hề ngôn ngữ. Lão ngoan đồng dừng một chút, chuyện thứ hai, đó là ta lo lắng nhất. tin tưởng các ngươi cũng nên đã nhận ra minh chủ hôm nay sở dĩ không có tới thánh đấu chàng đó là bởi vì mấy người trong mắt hiện lên một đạo hàn quang ta thiên mộ giải phong thiên huyết dạ đi theo tím thiên thánh gián chỉ dẫn vẫn luôn đi tới thánh đảo nhất phương tây mới vừa bước vào này phiến thiên địa nàng liền đã nhận ra một cổ khổng lồ khủng bố hơi thở không có trở lên trước nàng cẩn thận ẩn thân ở thật lớn kình thiên mặt sau ló đầu ra về phía trước nhìn lại trăm trượng tới khoan ngàn trượng tới cao thật lớn cửa sắt nhắm chặt Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong tình hình, ở cửa sắt bên ngoài, có trọng binh gác, ở môn hai sườn, có hai cái đài sen, đài sen phía trên, hai vị lão giả ở vào này thượng, bọn họ hai mắt nhắm nghiền, như khô mục giống nhau tay, đặt ở hai đầu gối thượng, tia cổ khổng lồ khủng bố hơi thở, đó là từ hai người bọn họ trong cơ thể phát ra. Thiên huyết dạ thu hồi đầu, dựa lưng vào kình thiên nhịn không được hít sâu một hơi, xem hai vị này lão giả hơi thở, chỉ sợ đã tới cái kia khủng bố chính tự. Nhìn trong lòng bàn tay quang mang càng ngày càng thịnh tím thiên thanh rán, thiên huyết dạ tay không khỏi nắm thật chặt. Nơi này trọng binh gác, còn có khủng bố cường giả tọa chấn, nếu chính mình suy đoán đến không sai, nơi này hẳn là chính là vạn ma phê tích nơi. Xông vào, khẳng định không được, rút dây động rừng rất nhiều, chỉ sợ chính mình mệnh cũng đến bồi ở chỗ này, cắn chặt răng, xem ra vẫn là đến bắt được kia thánh đấu chàng quán quân, danh chính ngôn thuận tiến vào nơi này, bằng không, chính mình liền tính 10 cái mạng, cũng phải công đạo ở chỗ này nghĩ thông suốt đối sách lúc sau, thiên huyết dạ như lai thời điểm giống nhau, Lặng Yên giấu đi, nhanh chóng rời đi này phiến cấm địa. Liên ở thiên huyết dạ rời đi sau, kia hai vị phảng phất sắp sửa gỗ mục lão giả, đột nhiên mở hai mắt. Ha ha, ta hai ở chỗ này ngồi 100 năm khô thiền, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ gặp được như vậy thú vị tiểu gia hỏa. Ân, nàng hơi thở, hẳn là ở năm sau đến lục tinh linh tôn chi gian, như thế tuổi liền có như vậy tu vi, hậu sinh khả úa. Xem ra nếu không bao lâu Chúng ta sẽ lại cùng nàng gặp nhau. Ngữ Bãi, hai vị lao giả lại lần nữa nhắm hai mắt, mà trung quanh lại lần nữa khôi phục một mảnh tinh mịch. Chương 308 bỏ mạng không gian. Thiên Huyết Dạ rời đi vạn ma phế tích cấm địa sau, trực tiếp từ đường cũ phản hồi, đường xá chung không có kinh động bất luận kẻ nào, nàng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Thánh Thiên Minh địa phương khác ý tưởng, trực tiếp về tới kính sự phòng. Đấu Khải vẫn chưa ở trong phòng, Thiên Huyết Dạ dùng linh hồn lực lượng tìm kiếm bốn phía, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi hơi thở. nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức đi đến trên giường phảng phất sủi lơ giống nhau đổ đi lên nhìn nóc giường nàng hít sâu một hơi đáy lòng sao động mới hơi hơi có chút bình ổn vừa mới kia chấn thủ ở vạn ma phế tích ngoại hai vị thần bí lao giả thực lực sâu không lường được thậm chí cho nàng một loại so thánh thiên minh chủ càng vì nguy hiểm cảm giác nguyên bản liền chưa tính toán xông vào vạn ma phế tích hiện tại xem ra càng không có thể xem ra kia thánh đấu quán quân nàng cần thiết cũng nhất định đến được đến hít sâu một hơi Điều dưỡng một chút trong cơ thể hỗn loạn hơi thở, nàng một cái xoay người ngồi xếp bằng, ngự khởi trong cơ thể thiên linh khí bắt đầu điều dưỡng sinh lợi. Tuy rằng chính mình trải qua địa tâm dung nham tôi thể cùng minh sát huyết yêu thân thể trọng tố sau, thân thể đã kiên cường dẻo dai đến liền giống nhau ma thú đều không thể bằng được. Chính là đấu khải cùng thần võ dẫn phát nổ mạnh, vẫn là làm đến nàng nội thể đã chịu chút thương tổn. Phần 305 Nhớ tới vừa rồi kêu chàng năng lượng đánh sâu vào, thiên huyết dạ vẫn là có chút lòng còn sợ hãi Tuy rằng loại trình độ này đánh sâu vào cũng không thể ảnh hưởng chính mình quá sâu, chính là, có thể chỉ dựa vào năng lượng bùng nổ liền đem xúc tích thiên địa năng lượng chính mình bắn bay thậm chí bị thương, có thể thấy được kia phượng hoàng niết Bàn đáng sợ. Con hào tự mình vẫn chưa với đấu khải đứng ở đối lập hai bên, ngẫm lại nếu niết Bàn sau đấu khải đứng ở chính mình trước mặt, chính mình lại có vài phần năm chắc có thể thắng hắn. Ít nhất, toàn thân mà lui là không có khả năng. Ở linh cảnh thôn tình cờ gặp gỡ đấu khải sau, Thiên Huyết Dạ nguyên bản tính toán ra linh cảnh sau dễ bề đấu khải đường ai nấy đi. kế Huyết Nhi cho nàng mang đến đau xót sau, nàng đã không phải trước kia cái kia không có tâm nhãn một cây gân nhân nhi, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính là đấu khải lại trùng hợp lại là nàng khi còn nhỏ bạn tốt đấu Linh Nhi huynh trưởng, cũng bởi vì hắn, nàng mới có thể trước tiên đi vào Đông Vực tham gia Thánh Thiên Yến, cũng trời xui đất khiến ở Phúc Âm lâu tìm được thất lạc nhiều năm mẫu thân. Tuy rằng đấu khải tùy tiện làm việc có chút chiêm trước không màng sau. chính là ít nhất hắn vẫn chưa đã làm bất luận cái gì thương tổn chính mình sự tình. Trong mắt Thâm thúy Quang mang hiện lên, Thiên Huyết Dạ không hề tưởng mặt khác, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đương nắng sớm bắn vào có chút tối tăm phòng sau, Thiên Huyết Dạ mới dần dần mở hai mắt, túi đầu liền thấy một chướng ngại vật hành trên mặt đất, tư thế và chướng thai gai mắt, trong miệng nói mớ không biết đang nói chút cái gì, còn thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng lên đi đến đấu Khải bên người, tức khắc một trận mùi rượu nên diện đánh tới, dùng ngón trỏ che khuất cái mũi. đỉnh mày nhẹ nhăn, gia hỏa này ngày hôm qua hẳn là cùng Vân Khinh cuồng chờ hét lớn một phen, dị vang đó là như vậy, có cái gì đáng giá cao hứng sự tình, hắn liền uống rượu mua vui, không say không vui, trải qua ngày hôm qua như vậy kinh thiên động địa đại chiến, gia hỏa này chẳng những không có việc gì, còn ngủ đến cùng một đầu lợn chết. Giống nhau. Vươn chân đá đá, đấu Khải duỗi tay ở không trung lung tung vớt hai thành, trong miệng bất mãn quát, "PD chết tiệt, đừng xảo bổn thiếu gia, đáng chết chỗ nào chết chỗ nào đi." nói xong thiên cái thân tiếp tục ngủ thiên huyết dạ nhẹ nhàng ngướng mày dám mang chính mình vê đê chết tiệt xem ra ra hỏa này gần nhất tính tình tăng trưởng ra có chút ngứa ngón tay nhẹ nhàng dương lên một cổ thanh triệt dòng nước giống như tơ lụa giống nhau từ thiên huyết dạ ngón trỏ chung bay ra xoay quanh ở đấu khải trên đầu chậm rãi ngưng tụ thành một cái thật lớn thủy cầu nhìn đấu khải liếc mắt một cái thiên huyết dạ lướt qua hắn vượt qua đi nhẹ nhàng liếc phía dưới khoe miệng tà ác gợi lên một cái văng chỉ Bang thủy cầu toàn bộ mất đi trọng lực rơi xuống. A, ai đánh lên ta? Thanh Ga rứt vào nổi canh đấu khải toàn bộ từ trên mặt đất bắn lên, buồn ngủ sớm đã đi hơn phân nửa, Thiên Huyết Dạ cười cười không để ý tới hắn trực tiếp đi ra ngoài cửa, chạng hướng ngoại đấu khải còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, trong miệng thô khẩu không ngừng. Ba ngày sau, quyết đấu cùng ngày. Chính Ngọ thập phần, Liệt Dương trên cao, thánh đấu chẳng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, căn bản nhìn không tới một tia lúc trước đại chiến dấu vết, chỉ là kia chính giữa nhất thần võ đồ đẳng. phảng phất mất đi chút sinh cơ chỉ có mỏng manh hơi thở lộ ra không có lúc trước kia bức nhân thế áp thánh đấu chàng chung quanh ghế thượng sớm đã ngồi đầy lần này sàng trọn xuống dưới người dự thi mỗi người trải qua mấy ngày này nghỉ ngơi dưỡng sức sớm đã tinh lực dư thừa đại chiến cho bọn hắn mang đến mỏi mệnh cùng thương tổn đều không có ở bọn họ trên người lưu lại dấu vết đấu khải một thân thêu mãn ngọn lửa đồ đang hòa bảo đem hắn cả người phụ trợ đến phá lệ tuấn giật thấy được chỉ là trên mặt kia không có hảo ý cười xấu xa đem hắn cả người khí chất hàng hơn phân nửa, nhiều vài phần lưu manh khí. Thiên huyết dạ lưu ly nửa che mặt, một thân thuần trắng sắc trường bảo thân, khỏe miệng không có bất luận cái gì biểu tình, lại làm đến ở đây một ít thiếu nữ xem đến một trận mặt đỏ tim đập bên hông cùng trên đầu hệ huyết sắc đai lưng, đem nàng cả người trang điểm đến có chút tà khí, tuy rằng nhìn không tới nàng khuôn mặt, chính là kia xuất trần khí trước, lại là ở đây sở hữu thanh niên tài tuấn vô pháp bằng được. Đấu khải nhìn thiên Huyết Dạ môi. Vốn dĩ cho rằng hôm nay trang bị thượng bổn thiếu gia tuyệt thế vô song lửa khói chiến bảo, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi ra hỏa này như vậy một thân ngoạn ý nhi liền áp xuống đi. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải liếc mắt một cái, không có phản ứng hắn, đấu khải nhướng mắt, khuỷu tay lười nhác dựa vào thiên huyết dạ trên vai nói, bất quá chúng ta hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, bổn thiếu gia cho phép ngươi so với ta xoái, những cái đó nữ nhân, toàn bộ nhường cho ngươi. Hát Thiên huyết dạ nhìn nhìn đấu khải đáp ở chính mình trên vai tay. lại dương mắt lạnh lùng nhìn nhìn đấu khải kia cái gì cảm xúc đều không có ánh mắt nhìn chằm chằm đến đấu khải đáy lòng một trận chốt dạ bất đắc di thu hồi chính mình tay bíu môi nói đến đến đến liền ngươi có thoi ở sạch biết không thật không hiểu được ngươi một đại nam nhân huynh đệ dựa một chút có cái gì bổn thiếu da trên người lại không có gì hoa liếu mụ nhọn mỗi lần ngươi đều này phó tính tình đấu khải nói nên đón hắn chung quanh mọi người chán ghét ánh mắt hoa liếu mụ nhọn một cái võ lâm thế gia thiếu chủ ư nhiên miệng đầy huế ngôn âu ngữ thật là không có giáo dưỡng đáy lòng mọi người tuy như vậy tưởng chính là lại không dám có quá mức rõ ràng nhằm vào đấu khải biểu tình đều âm thầm ẩn nhẫn không có ngôn ngữ trải qua ba ngày trước thần đấu đấu khải không bao giờ là mọi người cảm nhận chung cái kia phế vật thế gia phế tài thiếu gia mà là có thể phinh mỹ đại lục cao thủ đứng đầu cường giả đấu khải ba ngày trước kia cuồng vọng khủng bố dáng người cùng với kia buộc phát ra liền thần thú đều không thể ngăn cản thực lực ở mọi người trong lòng để lại rất sâu ấn tượng Mời đại tôn giả vào chỗ, chính là kình thương lại không biết hướng đi, thiên huyết giả nhìn trống chân như lấy vị trí nhữ nhữ mày, mấy ngày nay nàng đều ở kính sự phòng nội tu luyện không có ra tới, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là thánh đấu quyết đấu, kình thương lại vắng họng, kia khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Ở nàng bên cạnh phong dung trời nhìn nàng, có chút muốn nói lại thôi, hắn quay đầu nhìn về phía phía trên láo ngon đồng, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu. Nếu hiện tại làm thiên huyết dạ biết kình thương bởi vì nàng tiến vào vạn ma phế tích chỗ sâu trong lấy hoàn hồn hảo, đến nay sinh tử chưa về, chỉ sợ nàng sẽ không màng tất cả đi trước vạn ma phế tích nghị cách cứu viện. Đêm, ngươi đang xem cái gì? Đấu khải chú ý tới thiên huyết dạ hoàng thần, ngẩng đầu đối với trên khán đài nhìn lại. Ai? Kia lúc trước chủ trì thánh đấu lao ra hỏa như thế nào không thấy? Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, kình thương đi nơi nào nàng cũng muốn biết, phong dung trời cùng Lão ngoan đồng biểu tình nói cho nàng. bọn họ nhất định ở lén gạt đi cái gì Đấy lòng tuy rằng có một tia lo lắng bất quá ngẫm lại lấy kình thương thực lực hiện tại hẳn là không có gì có thể uy hiếp được đến hắn đương thánh đâu tiếng chuông gõ vang khi mỗi người hoài thấp thỏm tâm tình đứng lên thiết ngọc sơn sửa sang lại hạ quần áo từ trên chỗ ngồi đứng lên tiến lên trước một bước kình thương không ở thánh đấu chủ trì quyền liền rơi xuống hắn trong tay hắn chuyển động trong tay quả cầu sát hai mắt lạnh nhạt đánh giá phía dưới mỗi người đương hắn ánh mắt đi vào thiên huyết dạ trên người khi rõ ràng có chút tàn nhẫn chỉ là dây lát lướt qua lão ngoan đồng cùng vô mi đều lẫn nhau nhữ nhữ mày không có ngôn ngữ thiên ngọc sơn nhìn về phía phía dưới phong ảnh thần phụ từ nơi phương hướng ánh mắt hơi hơi mị mị ngay sau đó liền rời đi về phía trước lạnh lùng uy nghiêm mở miệng len ken thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường hôm nay quyết đấu bởi vì kình điện chủ không ở liền có lao phu chủ trì quyết đấu quy tắc rất đơn giản hôn chiến mọi người tiến vào thánh đấu chàng trong vòng bỏ mạng không gian Chiến đấu đến cuối cùng một khắc vị kia, đó là đắc thắng giả, quy củ, đó là không có quy củ, sinh tử, từ thiên định. Thiết Ngọc Sơn nói giống như một kích nhai đi nhai lại ở thánh đấu trong sân nổ vang, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn lẫn nhau, ngay cả đang xem trên đài mười đại tôn giả đều kinh ngạc không thôi đến nhìn về phía Thiết Ngọc Sơn, hiển nhiên, một quyết định này, là hắn cá nhân lén sở định. Thiết Ngọc Sơn, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi sao lại có thể ở không có cùng chúng ta thương lượng dưới tình huống làm ra loại này quyết định. Lão Ngoan Đồng cái thứ nhất bạo nộ đứng lên, hắn tức sùi bọt mép giết gào, chỉnh trương mặt ra thoạt nhìn rất là dữ tợn. Thiên Ngọc Sơn chuyển động trong tay Thiết Châu, đối với Lão Ngoan Đồng nói phảng phất không nghe thấy giống nhau, vô mi cũng vào lúc này đứng lên, Thiết Ngọc Sơn, thánh thiên minh tam đại quy tắc ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá, sinh tử từ thiên, này cũng không phải là ngươi có thể định đoạt, hơn nữa mở ra bỏ mạng không gian. sẽ hao phí các vị tôn giả đại bộ phận huế lực, thánh thiên minh nội rắn mất đầu. Nếu chúng ta cũng huyễn lực tổn hao nhiều, có ngoại địch xâm nhập, chẳng phải là đem thánh thiên minh lâm vào nguy cơ. Vô mi nói cũng vẫn chưa lệnh đến thiết ngọc sơn đổi màu, hắn như cũng nhìn phía trước không nói. Hiển nhiên không có đem lão ngoan đồng cùng vô mi hai người để vào mắt, lỗ trưởng lao như như mày, lại vẫn là đứng lên. Thiết đường chủ, ngươi quyết định này không khỏi quá mức khinh suất, sự tình quan mạng người. Khi nào lão phu quyết định? luôn được đến ngươi kính sự phòng nhúng tay thiết ngọc sơn một cái nhún mày trong mắt toàn là sắc bén chi sắc lỗ trưởng lao như như mày chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống Thiên ngọc sơn nói thực rõ ràng một cái nho nhỏ kính sự phòng căn bản không có tư cách có thực lực cùng thiết đường đấu nguyệt tiên liên không nói trong mắt có chút lạnh lẽo phong trấn nguyệt dũ mi không biết suy nghĩ cái gì võ nguyên thanh ngồi ở tại chỗ khỏe miệng có một tia tàn nhẫn đắc ý cười đấu cầm y khăn che mặt hạ đôi mắt có chút tức giận cuối cùng nàng rốt cuộc có chút nhịn không được mở miệng ngự khí có chút không tốt thiết đường chủ ngươi quyết định này minh chủ biết không ngươi có hắn làm như vậy quyết định tựa hồ có chút không ổn đấu cầm ý lìa nói thành công làm đến thiết ngọc sơn như mày hắn quay đầu nhìn về phía đấu cầm ý lìa phương hướng trong ánh mắt mang theo nguy hiểm quan mang bất quá chỉ là một cái trước mắt liền sâu không thấy đáy che giấu lại lần nữa đổi vì kia không gợn sóng lại mang theo một tia uy nghiêm ánh mắt đấu đường chủ minh chủ trăm công ngàn việc hiện tại lại bị một chút sự tình vướng tay chân, hắn bày mưu đặt kế kinh điện chủ trưởng quản minh nội lớn nhỏ công việc, hiện tại kinh điện chủ không ở, thánh thiên minh liền từ ta làm chủ, ngươi phượng hỏa đường có ý kiến sao? Cào cao cao giơ lên đôi cối, mang theo một mặt uy hiếp kinh sợ chi ý, đấu cầm ý liền bị hắn như vậy một kích, khăn che mặt hạ mặt đẹp toàn bộ trứng hồng, nàng cắn cắn ngân nha, cuối cùng chỉ phải giận ném ống tay áo ngồi xuống. ở thánh thiên minh nội, trừ bỏ kinh thương linh huyễn điện, liền số thiết đường lớn nhất, mặt khác đường chủ. căn bản không dám cùng Thiết Ngọc Sơn chính diện là địch, bọn họ cá nhân khả năng cũng không sợ hai Thiết Ngọc Sơn, chính là đắc tội Thiết Ngọc Sơn, đó là đắc tội Thiết Đường. Có lẽ bởi vì chính mình nhất thời không mau liền sẽ cho chính mình môn hạ mang đến hủy diệt tính nguy cơ. Mấy năm nay, toàn dừa có kình thương ở Linh Huyễn Điện cùng Thiết Đường cho nhau chế ước, hiện tại Minh Chủ không ở, kình thương vô cớ mất tích, toàn bộ Thánh Thiên Minh có thể xem như rơi vào Thiết Ngọc Sơn trong không chế. Thiên Huyết Dạ nhìn phía trên tranh đấu, đỉnh mày nhẹ nhàng nhũ lại. Tuy rằng có chút khoảng cách, chính là nàng lợi dụng linh hồn lực lượng dò xét được trên đài sở hữu đối thoại, này thánh thiên minh các điện phủ chi gian, quan hệ cư nhiên như thế khẩn trương, xem ra, lần này thánh đấu, có chút sự tình gì muốn đã xảy ra. Hơn nữa nàng có trực giác, chính mình, chỉ sợ sẽ liên lụy trong đó, nghĩ đến đây, nàng mi nhăn đến càng khẩn, ở nàng trên vai tiểu miêu yêu, tự hồ đã nhận ra nàng nội tâm biến hóa, không khỏi dùng mềm xốp da lông cọ cọ nàng, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía nó. chỉ thấy nó một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy miêu ô hai tiếng ngoan ngoãn rửa vào thiên huyết dạ bả vai phía trên dưới đài nổ tung nổi trên đài đấu tranh lại đã ngưng hẳn thiết ngọc sơn nhìn nhìn mặt khác vài vị tôn giả lạnh lùng nói các vị hiện tại bản đường chủ muốn tiếp tục chủ trì thành đấu các ngươi còn có cái gì ý kiến sao Ngươi lão ngoan đồng ngón tay thiết ngọc sơn không khí đến ngứa răng chính là cố tình hắn lấy thiết ngọc sơn không có cách nào chỉ phải phủi tay quay đầu đi chỗ khác vô mi nhìn thiết ngọc sơn Biểu tình, có chút lạnh lùng nói, thiết đường chủ, ác giả ác báo, những lời này đạo lý, Lao Phu hy vọng ngươi có thể minh bạch. thiên Ngọc Sơn quay đầu đi nhìn về phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, vô mi đường chủ nhắc nhở Lao Phu tâm lĩnh, chẳng qua ngày này, ngươi nhìn không thấy được đến, vậy phải nói cách khác. thiên Ngọc Sơn nói làm đến vô mi mắt cũng âm trầm xuống dưới, hắn không nói gì, lôi kéo Lao ngoan đồng ở tại chỗ ngồi xuống. Lại nhiều nói cũng vô dụng, hà tất vì chính mình gây thù chuốc quán, không vì chính mình tưởng. cũng muốn vì chính mình những cái đó con cháu suy nghĩ ngồi ở hai người bên người lỗ trường lão nhẹ giọng đối với hai người nói hắn biểu tình có chút suy sút cả người thoạt nhìn dị thường gian mua có chút bất đắc dĩ nhiều ti bi thường. thiên ngọc sơn cất bước về phía trước đối với ầm ỉ không thôi phía dưới lạnh lùng nói các vị thỉnh an tĩnh quyết định này là vì làm thánh thiên minh càng tốt tuyển ra người mạnh nhất hơn nữa các vị băn khoăn bản đường chủ hiểu biết ở tiến vào bỏ mạng không gian phía trước các vị trên tay đều sẽ được đến một cái bảo mệnh châu nếu ở các vị kiên trì không đi xuống thời điểm bóc nát này bảo mệnh châu bảo mệnh châu sẽ tự động đem các vị đưa ra bỏ mạng không gian mà mất đi bảo mệnh châu giả thắc coi là bỏ quyền cũng được đến thánh thiên minh che chở thiên ngọc sơn này một dứt lời hạ thánh đấu giữa sân tức khắc an tính rất nhiều một ít người vẻ mặt khó xử chính là lại chỉ có từ bỏ thiên ngọc sơn nhìn mọi người rõ ràng có chút thỏa hiệp thần xác tiếp tục mở miệng nói nếu các vị cảm thấy thánh thiên minh này nhất quyết đấu quy tắc không công bằng Các vị có thể lựa chọn trực tiếp từ bỏ lần này quyết đấu cơ hội, Thánh Thiên Minh sẽ sai người đem các vị an toàn đưa về đại lục, mà lựa chọn tham gia quyết đấu người, đều phải ký xuống các người bên người sinh tử khế ước. Phần 306 Thiết Ngọc Sơn nói mới vừa nói xong, một đám Thánh Thiên Minh đệ tử, phùng một cái trang khế ước khay đi hướng mỗi người bên người, Thiên huyết giả ngắm liếc mắt một cái kia khế ước, đại khái ý tứ đó là sinh tử từ Thiên, nếu bất hạnh bỏ mình, hết thể cùng Thánh Thiên Minh không quan hệ, ánh mắt lạnh, lạnh. thiết ngọc sơn cái này bản tính đánh đến thật đúng là vang nếu không có ý kiến liền thỉnh các vị ký xuống các ngươi bên người sinh tử khế ước thánh thiên minh chín vị tuân giả sẽ phụ trách mở ra thánh đấu chàng đi thông bỏ mạng không gian đại môn các vị tiến vào bên trong lúc sau có ba ngày thời gian cũng liền tương đương với ngoại giới ba cái canh giờ cuối cùng từ thánh đấu chàng đi ra người đó là người thắng thiết ngọc sơn nói rơi xuống sau chỉ có mấy cái nhát gan kỹ nghèo người từ bỏ tham gia quyết đấu cơ hội cuối cùng lưu lại hai người đều ký xuống sinh tử khế ước bao gồm thiên huyết giả ở bên trong thiên ngọc sơn nhìn thánh thiên minh sứ giả trình lên tới sinh tử khế ước ánh mắt hơi hơi loé loé ngay sau đó hắn đối với mọi người lớn tiếng nói thỉnh chư vị đi lên thánh đấu chẳng chúng ta hội hợp lực đem các ngươi đưa vào bỏ mạng không gian nhớ kỹ các ngươi tiến vào bỏ mạng không gian sau không gian đại môn sẽ tự động đóng cửa trừ phi bóp nát bảo mệnh châu đại môn sẽ chỉ ở không gian nội ba ngày sau cũng chính là bên ngoài ba cái canh giờ sau mở ra linh 309 ám tập, ở đây sở hữu cường giả đều cho nhau nhìn nhau, bọn họ phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, mới tốt năm tốt ba đi lên thành đấu trảng, thiên huyết giả cùng phong dung trời liếc mắt nhìn nhau, phong dung trời đối với nàng gật gật đầu, ngay sau đó, nàng cùng đấu khải cùng nhau đi lên thành đấu trảng. Mọi người ổn thỏa lúc sau, thiên Ngọc Sơn nhìn về phía phía sau vài vị tuân giả, vô mi, lão ngoan đồng chờ sắc mặt đều dị thường khó coi, chính là bọn họ lại chỉ phải đứng lên, đi hướng Thiết Ngọc Sơn bên cạnh. Chín người thành một hoành bài mà đứng, trên tay đồng thời kết ấn, khủng bố năng lượng phong ba ở Len ken niệm chú trong tiếng đến phiến đại địa này. Cựu chuyển cựu chuyển, bỏ mạng chi uyên. Cựu truyền cựu truyền, bỏ mạng chi uyên. Bỏ mạng không gian, khai. Liên ở chú ngữ rơi xuống trong nháy mắt kia, toàn bộ thánh đấu trong sân không gió tự khởi, tất cả mọi người bị một trận cuồng bạo năng lượng gió lốc bao vây lấy, quát lên trận gió mang theo khủng bố tiếng zip, mấy dục chấn phá mọi người màng thai giống nhau. Thiên huyết giả nhìn chín đại tôn giả nơi phương hướng. Sau đầu 3.000 mặt phát đón gió dựng lên, Thiết Ngọc Sơn ánh mắt đối trời cao huyết đêm, một mặt chưa bao giờ xuất hiện ở trên mặt hắn tươi cười vào lúc này âm hiểm dơ lên, hắn khẽ mở môi, thiên huyết dạ ánh mắt cũng tại đây một khắc nháy mắt âm trầm. Tuy rằng nghe không được Thiết Ngọc Sơn nói gì đó, chính là kia môi hình đã nói cho nàng Thiết Ngọc Sơn nói gì đó, chỉ có hai chữ. Tài kiến. Điên cuồng gào thét phong đem mọi người thổi quét dựng lên, chỉ là một cái trước mắt, tất cả mọi người biến mất ở thánh đấu trong sân. nhìn kia trống chân như lấy thánh đấu chẳng, ở đây mỗi người tâm tư khác nhau. Phong dung trời nhìn thiên huyết giả trở biến mất phương hướng, tuy rằng lấy thiên huyết giả thực lực hắn cũng không cần lo lắng chút cái gì, chính là thiết ngọc sơn âm hiểm độc các ánh mắt hắn đều xem ở đáy mắt, lần này ở bỏ mạng không gian chung không biết có cái gì đang chờ thiên huyết giả. Các đại tôn giả ở đem mọi người đưa vào bỏ mạng không gian sau, đều suy yếu lui ra phía sau ngã xuống chấu ngồi phía trên, mọi người sắc mặt tái nhợt mở ra kia bỏ mạng không gian cơ hồ hao hết bọn họ trong cơ thể huyết lực bỏ mạng không gian chính là thánh thiên minh đời thứ nhất minh chủ sang chế nơi đó là hắn sau khi chết an táng nơi không gian trong vòng trải rộng tàn hồn hung thú hoàn cảnh điều kiện cực kỳ ác liệt thường nhân đi vào cơ hồ không có còn sống khả năng càng đừng nói lúc này đây dự thi 20 người đều ở vào đối lập vị trí mọi người ở đề phòng không gian nội mặt khác sinh vật công kích đồng thời cũng muốn phòng bị mặt khác đồng loại thiên ngọc sơn đỡ ghế rửa hơi thở hồn hển. Hắn cùng những người khác giống nhau, hiển nhiên cũng hao phí không ít yếu lực, lúc này hắn hai mắt nhìn Thánh đấu chàng Thiên Huyết dạ đám người biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên một tia như có như không ý cười. Bỏ mạng không gian nội, gió cắt che trời, khói báo động gào thét. Một bóng người từ không trung lốc xoáy chỗ rơi xuống, một thân bạch y đi theo gió gào thét dựng lên, hắn một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất, đương hắn đứng lên khi, lưu ly mặt nạ hạ hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, toàn bộ không gian nội tối tăm vô cùng. Thổi quét gió cắt che đậy tầm mắt, căn bản vô pháp thấy rõ ràng không gian nội hết thảy. Thiên huyết dạ nhìn về phía hoang vu bốn phía, hai mắt mị mị, này không ngừng thổi mạnh gió cát, căn bản không có biện pháp coi vượt, không nhanh không chậm nhắm hai mắt, ngay sau đó ở mở nháy mắt, một đôi như máu toàn lộng lấy con người, ở tối tâm không gian ở tản ra quỷ dị màu đỏ tươi. Khắp nơi cảnh tượng dần dần bắt đầu rõ ràng thấu triệt, tầm mắt có thể đạt được chỗ một mảnh hoang vu, tùy ý có thể thấy được một ít ma thú chết cốt, ở trung quanh phạm vi 300 dặm địa phương. Không có bất luận kẻ nào ảnh Xem ra, người khác hẳn là từng nhóm truyền tống tới rồi bất đồng địa phương Mà xa trong tay bảo mệnh châu Thiên huyết dạ nhìn về phía địa phương khác Đang lúc nàng chuẩn bị về phía trước tiến lên là lúc Trên tay nàng bảo mệnh châu lại đột nhiên nhấp nháy xuất lục sắc quan mang Thiên huyết dạ đỉnh mày hơi cho Cảnh giác nhìn về phía bốn phía Đúng lúc này, một bóng người ở nàng phía trước một trăm thước địa phương hạ xuống Đáng chết, nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì một thân màu vàng võ đấu trang nam tử nhìn gió cắt thổi quét khắp nơi nhịn không được thấp giọng mắng thiên huyết dạ híp híp mắt người nam nhân này nàng có chút ấn tượng hắn đó là đem kia ngọc lâm lưu ra thiếu trang chủ lưu nguyên đánh cho tàn phế nguyên thiếu hoa đại mạc nguyên gia thiếu trang chủ nghe phong dung trời cho chính mình tự thuật người này ở đại mạc vùng phi thường kiêu ngạo ương ngạnh ỉ vào chính mình ra thất cùng năm sao linh hoàng thực lực cường đoạt dân nữ cơ hồ vô ác không dính ở đại mạc vùng có thể nói là thanh danh hỗn độn nguyên thiếu hoa lúc này vẫn chưa phát hiện thiên huyết dạ tồn tại tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ trừ phi là linh tôn giai khắc cường giả hoặc là thiên huyết dạ loại này dị loại căn bản không có biện pháp dưới tình huống như thế coi vợt thiên huyết dạ cũng không tưởng ngay từ đầu liền chủ động cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột phong dung trời ở nàng tiến vào là lúc đặc biệt nhắc nhở qua nàng cái gọi là hôn chiến có thể ẩn nhận đến cuối cùng một vị mới có thể là cuối cùng cường giả nếu vừa mới bắt đầu liền chiến đấu mặc kệ cường đại nữa người Chiến đấu thực lực đến cuối cùng đều sẽ suy yếu rất nhiều, mà ở chính mình chiến đấu thực lực suy yếu thời điểm, có tâm người liền sẽ thừa cơ mà nhập đến lúc đó, chờ đợi chính. Mình, cũng chỉ có hủy diệt. Như như mày, thiên huyết giả vẫn là quyết định ở không kinh động nguyên thiếu hoa dưới tình huống rời đi, đi trước mặt khác địa phương, chính là mọi chuyện luôn là bất toại người nguyện. Thiên huyết giả mới vừa đi khai vài bước, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận kình phong đánh úp lại, kêu túc sát hơi thở, rõ ràng muốn chi chính mình vào chỗ chết. Đôi mắt nháy mắt lánh hạ, này nguyên thiếu hoa, vốn gì đã tính toán buông tha hắn không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không biết tốt xấu, chủ động chọc phải chính mình. Thiên huyết dạ không có quay đầu lại, đương tấn mãnh huyễn lực khoảng cách chính mình chỉ có ba bước xa khi, nàng động, thân mình hơi hơi một nghiêng, một cây thổ trùy nguy hiểm từ nàng vòng eo cọ qua, ngay sau đó, vô số giày đặc thổ trùy từ dưới nền đất chen trúc mà ra, một cái vọt người, nàng lập với trời cao phía trên, kia mấy ngàn căn thổ trùy liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau trực tiếp sửa hướng đối với phía trên nàng mà đến ánh mắt chợt lãnh hạ tay trái ngự khí thiên linh khí kim sắc quang mang ở nàng màu trắng ống tay háo hạ ngao ngoe dục dịch kia nguyên thiếu hoa ở nhìn đến nàng ống tay háo trùng quang mang khi nháy mắt sửng sốt chính là ngay sau đó hắn lại không chút do dự tụ tập huyết khí cuốn lên đầy đất cắt vàng che trời lấp đất đối với thiên huyết dạ phương hướng đánh tới thiên huyết dạ tay vừa chuyển thiên linh khí ngưng tụ ra khủng bố lóa mắt năng lượng khí sóng ngay sau đó nàng tay một ném khủng bố năng lượng khí sóng trực tiếp đối với kia che trời lấp đất cắt đuổi gió lốc cùng dậy đặc thổ truy mà đi. Và anh hai cổ kinh khủng năng lượng va chạm ở bên nhau, khiến cho này phiến thiên địa đều chấn động lên, hai người đều bị năng lượng gió lốc lan đến, Thiên Huyết Dạ vững vàng lập với thiên địa chi gian, bạo phá năng lượng tàn sát bừa bãi chung quanh 300 dặm trong vòng không gian, mà Nguyên Thiếu Hoa trực tiếp bị nảy gió lốc sốc phi, ở không trung giống như một mảnh tàn diệp chậm rãi rơi xuống. Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn phía dưới, Chính cái gọi là ác giả ác báo, này Nguyên Thiếu Hoa đó là tốt nhất chứng kiến. Đương gió lốc chậm rãi sau khi biến mất, thiên huyết dạ từ không trung rớt xuống mà xuống, nhìn trước mắt chật vật bất ham Nguyên Thiếu Hoa, nàng hờ hững xoay người, lập tức chuẩn bị rời đi. Từ từ. Nguyên Thiếu Hoa không cam lòng thanh âm từ Thiên Huyết Dạ sau lưng truyền đến, Thiên Huyết Dạ dừng lại thân mình, vẫn chưa quay đầu lại, Nguyên Thiếu Hoa nhìn kia cao ngạo bóng dáng, một ngụm cương nha mấy dục cắn mới phun ra mấy chữ, người rốt cuộc là ai? Thiên Huyết Dạ quay đầu đi. Lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết. Liên trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nguyên thiếu hoa trên mặt toàn là thịnh nộ biểu tình, ngay sau đó hắn đột nhiên cười ha hả ha, ha, ha ha. Có lẽ ngươi dễ dàng đánh bại ta, chính là ngươi biết phía trước có cái gì chờ ngươi sao. Thiên huyết dạ nghe nói nguyên thiếu hoa thanh âm ngừng lại, mặt nạ hạ mi nhẹ nhăn, nguyên thiếu hoa thấy được nàng này phiên bộ dáng, khỏe miệng không tức gợi lên, như thế nào. Hiện tại ngươi có hưng thú nghe ta nói chuyện. Vừa mới không cao ngạo đến khinh thường nhìn lại sao? Thiên huyết dạ huyết mắt lạnh lẽn, nguyên bản chuẩn bị rời đi nàng lại vào lúc này chuyển qua thân, nàng đi bước một hướng đi Nguyên Thiếu Hoa, Nguyên Thiếu Hoa nhìn nàng, kia lập lòe huyết sắc quang mang hai mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác, trước mắt người này, liền giống như một tôn ma thần chậm rãi tới gần chính mình, chân không tự chủ được bắt đầu run run lên, trong miệng kịch liệt lời nói, có vẻ có chút gượng ép, vô lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? giết ta đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt ta chính là nghe bọn hắn nói muốn ở phía trước rừng rậm vây công ngươi liền tính ngươi lại cường đối mặt hơn 10 vị linh hoàng cường giả vây công ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân mà lùi sao ngươi buông tha ta chúng ta cùng nhau hợp tác khả năng còn sẽ có chút phần thắng thiên huyết giả nghe nói nguyên thiếu hoa nói trong mắt không có chút nào kinh ngạc nàng đã sớm ở thiết ngọc sơn nói câu nói kia khi liền suy đoán đến ở bỏ mạng không gian chung chắc chắn có chút sự tình gì phát sinh ở chính mình trên người Nguyên Thiếu Hoa nhìn Thiên Huyết Dạ chấn định đến không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, một loại khủng bố phỏng đoán ở hắn trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ trước mắt người là ở rõ ràng liền biết đến dưới tình huống, còn lựa chọn tiến vào nơi này sao? Kia như vậy, nàng không phải ngu ngốc, chính là cuồng vọng đến có chút đáng sợ. Thiên Huyết Dạ đã muốn chạy tới Nguyên Thiếu Hoa trước mặt, nàng lạnh lùng ngồi xổm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thiếu Hoa, Nguyên Thiếu Hoa nuốt một ngụm nước miếng, trán thượng mồ hôi lạnh một cổ một cổ chảy xuống, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói. bọn họ người đông thế mạnh ngươi chỉ có một người nếu ngươi bảo đảm không giết ta ta chắc chắn trợ ngươi tốt xấu ta cũng là năm sao linh hoàng thực lực thiên huyết dạ khỏe miệng ngoéo một cái lúc này nàng ở nguyên thiếu hoa trong mắt giống như ác ma giống nhau miệng nàng chỉ phun ra hai chữ liền trực tiếp đem nguyên thiếu hoa cầm cấp tá xuống dưới ôn ào nguyên thiếu hoa liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra cầm liền mềm xốp ở trên cổ hắn phương treo thiên huyết dạ lạnh lùng đứng dậy trực tiếp xoay người ném xuống nguyên thiếu hoa một người lưu tại tại chỗ Nàng Thiên Huyết Dạ không đáng người, không đại biểu nàng Thiên Huyết Dạ chính là cái gì người tốt. Đối với Nguyên Thiếu Hoa người như vậy, ta hắn cầm xem như đối hắn tốt nhất trừng phạt, dư lại sẽ để lại cho này phiến không gian nội những người khác hoặc là một thứ gì đó tới giải quyết đi. ở Thiên Huyết Dạ rời khỏi sau, Nguyên Thiếu Hoa sợ hãi nhìn bốn phía, lúc này hắn đã hối hận không kịp, hắn trong lòng nghĩ sớm biết rằng liền không cần trêu chọc kia tôn ma thần, lúc này chính hắn một người trọng thương lưu lại nơi này, khắp nơi cắt vàng che đậy tầm mắt. có khẩu lại không thể ngôn chính là hắn không cam lòng liền như vậy ở chỗ này thua sờ sờ trước ngực bảo mệnh trâu hắn cường chống thân thể đứng lên chính là đúng lúc này một đôi xanh mượt đôi mắt ở nơi tối tăm tàng ra thị huyết quang mang sớm đã theo dõi hắn liền ở nguyên thiếu hoa đứng dậy nháy mắt thật lớn hắc ảnh đột nhiên nhào hướng hắn hắn căn bản vô pháp phát ra gào giống toàn bộ cánh tay đã bị vô tình căn xé mà xuống hắn sợ hãi nhìn trước mắt này không biết tên ma thú dùng chỉ dư lại tay phải hướng trước ngực tìm kiếm Vui sướng rất nhiều, chảo một cái đã bắt được Bảo Mệnh Châu hung hăng nhéo. Tịch một đạo cường quang đem hắn toàn bộ thân mình vây quanh, hắn cả người biến mất ở tại chỗ. Kia ma thú trong miệng cắn Nguyên Thiếu Hoa cánh tay, có chút mạc danh nhìn về phía bốn phía, cuối cùng chỉ phải hầm hực rời đi. Chương 310 trọng thương. Thiên huyết dạ dựa vào huyết đồng chi mắt ở gió cắt che trời không gian trung thông suốt không bị ngăn trở, một đường đi tới nàng chỉ gặp một ít loại nhỏ ma thú, chúng nó ở cảm giác được thiên huyết dạ trong cơ thể kia cổ sinh ra đã có sắn đối với ma thú uy ác khi. đều hậm hực rời đi không dám tới gần nàng nhìn phía trước dần dần xuất hiện rừng rậm thiên huyết dạ hai mắt lạnh lẽnh phía trước hẳn là chính là nguyên thiếu hoa trong miệng theo như lời rừng rậm xem địa thế xác thật là một cái phục kích tuyệt hảo địa điểm tuy rằng không xác định thiết ngọc sơn muốn chính mình mệnh chân chính nguyên nhân chính là tuyệt đối cùng phong ảnh thần phụ tử thoát ly không được quan hệ phần 307 phong ảnh tàn phong ảnh thần ta thiên huyết dạ còn chưa tới lấy các ngươi tánh mạng các ngươi đến trước đánh lên ta chú ý tới huyết đồng hiện lên một tia màu đỏ tươi thiên huyết dạ một cái huyền thân đối với rừng rậm chỗ sâu trong sông thẳng mà đi nay cái gọi là rừng rậm bất quá là top năm top 3 khô thụ tạo thành khắp nơi một mảnh suy sút chi sắc liền một tia lục ý đều cảm thụ không đến thiên huyết dạ tiến vào rừng rậm lúc sau lập tức phát hiện có mấy đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng làm bộ không có phát hiện trực tiếp đối với rừng rậm chỗ sâu trong lao đi chính là đúng lúc này Ba đạo hàn quang đối với nàng phương hướng tập kích bất ngờ mà đến, thân mình ở không trung nhanh nhạy quay cuồng, tia phiếm tinh lanh quang mang ám khí, trực tiếp từ nàng bên cạnh người cọ qua. Thiên huyết dạ thân mình còn không có lập định, nam đạo thân ảnh liền từ trong rừng lóe lược mà ra, đem nàng vây quanh đồng thời, mọi người không lưu tình chút nào đối với nàng tập kích mà đến, liền vì ở nàng không rảnh phân thân chi khác, sát cái trở tay không kịp. Thân thể còn chưa chạm đất, cùng bạo huyễn lực xâm nhập mà đến, liền tính hộ thể phần diễm ở trong nháy mắt lao ra trong cơ thể. Thiên Huyết Dạ cả người vẫn là bị này đạo lực lượng đánh bay đi ra ngoài, đánh vào phía sau khâu thủ phía trên, rơi xuống đến mặt đất. Xoa xoa khỏe miệng vết máu, Thiên Huyết Dạ che lại ngực, nàng mắt lạnh nhìn bốn phía, đem nàng vây quanh năm đạo bóng người, thực lực của bọn họ đều ở năm sao linh hoàng trở lên, trong đó một cái thậm chí tới thất tinh linh hoàng đỉnh. Năm cái năm sao thậm chí thất tinh trở lên linh hoàng tập kích bất ngờ, liền tính là Thiên Huyết Dạ như vậy thực lực cũng khó có thể chống đỡ bọn họ đột nhiên tập kích. mấu chốt ở chỗ này năm người đoàn đội hợp tác lực lượng đã có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung đầu tiên là lấy ám khí dẫn dắt rời đi thiên huyết dạ lực chú ý lại ở thiên huyết dạ chuyên chú đối phó ám khí đồng thời năm người lại từ chỗ tối lao ra cho thiên huyết dạ nhất trí mạng một kích năm người nhìn trọng thương thiên huyết dạ như cũ không có thả lỏng cảnh giác hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng thiên huyết dạ thực lực tại đây loại thời khắc như cũ không dám thiếu cảnh giác thiên ngọc sơn liền phái các ngươi mấy cái tới Thiên Huyết Dạ khỏe miệng gợi lên một mạt ta cười. Năm người nghe nói Thiên Huyết Dạ lời nói, trên mặt đều hiện kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không có đoán được Thiên Huyết Dạ cư nhiên sẽ biết này, hết thể đều là Thiết Ngọc Sơn sai sử. Trong đó một người thân cao tám thước đại hán đi ra, lạnh lùng đối với Thiên Huyết Dạ nói: Nếu ngươi biết Thiết Đường Chủ, tin tưởng ngươi cũng biết tới giết ngươi không ngừng chúng ta năm người, liền tính lúc này ngươi có thể từ chúng ta trong tay chạy ra, chờ đợi ngươi như cũ chỉ có vừa chết. Ta kính trọng ngươi là điều hắn tử. nếu ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. nếu là những người khác, ta không dám bảo đảm ngươi có thể chết đến nhẹ nhàng như vậy. Tia Đại Hán nói mới vừa nói xong, Thiên Huyết Dạ lại đột nhiên cười lên tiếng, ha ha, a khụi tay tà mị rửa vào đầu gối, nàng cười có chút ngã trước ngã sau, không có hình tượng. Tia Đại Hán hiển nhiên không có dự đoán được Thiên Huyết Dạ sẽ là cái dạng này phản ứng. ở Thiên Huyết Dạ có chút quỷ mị trong tiếng cười có vẻ có chút lui bước, thân mình không tự giác về phía sau tối lui, ngươi đang cười cái gì? thiên huyết dạ dơ lên đầu ngưng cười thành, hai mắt đối thượng kia đại hán kia thâm thuy đồng tử phảng phất có thể đem người xuyên thủng giống nhau một kia màu đỏ tươi rót đầy nàng hốc mắt ta đang cười các ngươi ngu xuẩn năm người nhìn đến kia mặt nạ hạ đồng tử lộ ra tới huyết hồng khi đều kinh sợ về phía sau tối lui mà đúng lúc này thiên huyết dạ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên nàng buông xuống đầu chuyên chú vỗ bạch sam thượng lây dính lá khô cùng thổ trận phảng phất tại đây sống còn dưới tình huống kia mới là nàng duy nhất quan tâm Kia năm người mỗi ngày huyết đêm như thế làm lơ bọn họ, liền tính lòng có sợ hãi, cũng đều biết không có thể lại kéo xuống đi, bằng không chờ đợi bọn họ chỉ có vừa chết. Năm người cho nhau liếc nhau, sôi nổi đôi tay kết tấn hết lớn, huyền linh giải trói. Vèo vèo. Năm cái đều ở thiên giai trở lên thật thể huyền linh lập với năm người bên người, hai mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng, năm người cơ hồ ở cùng thời khắc đó hạ lệnh, giết hắn. Năm cái huyền linh nháy mắt như gió xoáy nhằm phía thiên huyết dạ. mà vẫn luôn buông xuống đầu thiên huyết dạ tại đây một khắc rốt cuộc ngẩng đầu lên nàng song quyền nắm chặt có thi màu đỏ tươi môi thân khải huyễn linh giải trói mị tuyệt đinh thủy chi cửa mở khải mị tuyệt hai người hoành ở thiên huyết dạ trước mặt hồn liên ở trong nháy mắt đẩy ra, trực tiếp đem kia nam đại huyễn linh đánh bay khai đi ngay sau đó hồn liên như cuộn sóng vờn quanh ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh đem nàng cả người chặt chẽ bao bọc lấy hai người như tiên tuyệt mỹ gương mặt đều có chút khó coi ngay cả mị vĩnh viễn nhu hòa mặt đều treo túc xác mị nàng bị thương tuyệt không có quay đầu lại lạnh lùng nói như vậy một câu mị nhu hỏa con ngươi sớm đã lạnh băng môi mỏng thân khải chỉ có bốn chữ thương nàng giả chết vừa dứt lời mị toàn thân buộc phát ra một cổ cường đại khủng bố khí thế ngay cả ở nàng phía sau thiên huyết dạ cũng mới thôi kinh ngạc cảm thán nàng chưa bao giờ gặp qua chỉ tinh thông kết giới cùng phòng hộ huyễn kỹ mị trên người sẽ phát ra như thế chi cường hoành túc sát chiến lược tuyệt nhìn mị này phiên bộ dáng Nàng cũng không giống thường lui tới giống nhau cái thứ nhất sông lên trước, ngược lại về phía sau thối lui, hộ ở thiên huyết dạ trước người. Mấy vạn năm, ta đã lâu chưa thấy qua mị bị chọc giận. Tuyệt thanh lanh thanh âm ở thiên huyết dạ bên người vang lên, thiên huyết dạ có chút khó hiểu nhìn về phía tuyệt phương hướng. Ta vẫn luôn cho rằng, mị chỉ biết phòng hộ hệ huyết kỹ, ở trên chiến trường nàng chỉ là người trợ công. Tuyệt nhìn phía trước trước người chậm rãi xoay tròn dậy sóng chiều mị, khỏe miệng phá lệ gợi lên một nụ cười, nàng chỉ là không mừng giết chóc. đem chính mình một khắc mặt phong ấn ở nàng cho rằng phòng hộ đã không đủ để bảo hộ chính mình quan trọng nhất người khi chính là nàng mặt âm u bùng nổ kia một khắc. cường thế khủng bố năng lượng từ mị thân thể trong vòng bùng nổ mà ra kia năm người huyễn linh ở cảm giác được kia cường đại cảm giác gáp bách khi căn bản cũng không dám tiến lên mảy may năm người nhìn trước mắt kia mỹ lệ đến làm nhân tâm toái huyễn linh chán hãn đại cổ đại cổ chảy xuống một loại tiềm thức kích phát ra tới cảm giác ăn mòn bọn họ nội tâm làm cho bọn họ biết rõ cần thiết làm chút cái gì lại chỉ có thể tại chỗ vẫn không núp nhích. tiêu cảm giác, chính là sợ hãi, đến từ tử vong sợ hãi. Thiên ngoại thiên, trong biển tiên, phá phong tri ấn, giải. mị trên tay kết phức tạp thân ký, ngay sau đó nàng song chỉ điểm hướng nàng chính mình chán, một đạo kim quang từ nàng chán trung bắn ra. Tại đây một khắc, mị thân ảnh bắt đầu trở nên dị thường cao lớn, cùng tập lãng, vây quanh ở nàng bên cạnh người. Nàng thanh lãnh nhìn phía dưới, môi mỏng khẽ mở, hải thần. Dít đảo Và anh. bén nhọn trói hai sóng âm cùng với thật lớn sóng chiều, quay tập kích hướng khắp rừng rậm sóng to đem khắp rừng rậm thổi quét kia năm người ở sóng chiều tập kích nhất trung tâm trực tiếp bị đánh sâu vào thành vô số đoạn khắp trong rừng rậm khô một gầm ầm đảo rừng ở sóng cùng chung chỉ là trong khoảnh khắc khắp khô thụ rừng rậm đã bị san thành bình địa. thiên huyết giả cùng tuyệt cùng nhau lập với không trung nàng bị tuyệt phóng xuất ra không gian kết giới bảo hộ nhìn phía dưới lao nhanh đại dương mênh ông nàng đấy lòng nói không chấn động là giả nhìn bị bày ra ra thực lực nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy mị tuyệt hai người cũng thu các nàng vì chính mình khế ước huyễn linh khi cảnh tượng không khi chiến tranh phi khế ước huyễn linh quả nhiên không giống bình thường lao nhanh sóng chiều còn ở tàn sát bừa bãi mặt khác địa phương mà mị đã ngừng lại nàng bay trở về thiên huyết dạ bên người thanh lánh mắt đang xem hướng thiên huyết dạ khi chậm rãi nhu hòa lên chủ nhân trừ bỏ kia năm người trong rừng ẩn nút mặt khác ba người cũng đều bị sóng chiều hướng đi tin tưởng bọn họ tạm thời sẽ không lại đến uy hiếp đến ngày đến nỗi kia năm người không có khả năng lại từ nơi này mặt đi ra ngoài. Nói xong những lời này sau, mị ánh mắt trở nên có chút thú hoán. Thiên Huyết Dạ nhìn mị, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, trắng nón bàn tay hướng mị trước mặt, ôn nhu đỡ đỡ nàng mặt đẹp. Không cần ấy nấy, sinh mệnh vốn là như thế. Đối địch hai bên, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ngươi không hy vọng nhìn ta chết, cho nên ngươi yêu cầu dùng lực lượng của ngươi bảo hộ ta, chỉ thế mà thôi. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Mị có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ, nàng lại nhìn về phía tuyệt, tuyệt đối nàng gật gật đầu, ta đem chuyện của ngươi nói cho chủ nhân. Mị gật gật đầu, u buồn ánh mắt chậm dãi truyền nu, lại lần nữa biến thành trước kia kia ôn nhu mị, chủ nhân, ngươi hiện tại có nội thương trong người, không nên tiêu hao quá nhiều huyết lực, ta cùng tuyệt đi trước tiến vào huyễn linh không gian, chờ thân rực tỉ tỉ sau khi tỉnh dậy, chúng ta liền có thể thực thể hóa bồi ở ngài bên người chiếu cấu ngải. Thiên huyết gật gật đầu, đi thôi điểm này thương đối ta không tính cái gì, tuyệt nhẹ nhàng buông ra Thiên Huyết Dạ, hai người liếc nhau, ngay sau đó biến mất tại chỗ, tiến vào Huyễn Linh Không Gian trong vòng, Thiên Huyết Dạ che che ngực, nàng nhìn nhìn bốn phía, nơi đây không nên ở lâu, phong ảnh tàn phụ tử hẳn là đã biết bên này tình huống, đến chạy nhanh rời đi nơi này, một cái xoay người, Thiên Huyết Dạ đạp không hướng về phương xa bay đi, mà liền ở nàng rời đi sau đó không lâu, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở bị nước biển lấp đầy rừng rậm chỗ, một vị lão giả ánh mắt lạnh lùng. nhìn kia thao thao sóng chiều hung hăng đắc đạo ừ này mấy cái tự cho mình rất cao phế vợ nếu không phải thiết đường chủ tương thác lao phu sao có thể có thể nguyện ý cùng bọn họ kết minh cha ngài đừng nóng giận tuy rằng hương châu năm lao thất bại chính là lấy thực lực của bọn họ kia huyền đêm nhất định thân bị trọng thương chỉ cần chúng ta sấn lúc này truy kích công lao này còn không phải là ta phong ảnh ra sao lão giả nghe nói bên cạnh tuổi trẻ nam tử lời nói tán đồng gật gật đầu hắn nhìn về phía thiên huyết dạ đảo tẩu phương hướng hai mắt mị, mị. Truy. Vai đạo thân ảnh top 5 top 3 về phía trước lao đi, chỉ để lại thao thao quay cuồng nước sông ở sau lưng. Một hồi chém giết, ở sáng sớm đã đến trước, không thể tránh được. Chương 311 đầm lầy tình hình nguy hiểm. Hoang vắng đầm lầy, khắp nơi vô bóng cây che đậy, chỉ có gỗ ghề lồi lõm bùn lầy cùng một ít san sắt quái thạch, thiên huyết dạ một đường hướng tây tới rồi nơi này, tìm một cái có thể miễn cưỡng che giấu thân thể địa phương ngồi trên mặt đất. Ngự khí điều tức, trong cơ thể đã chịu bị thương không nghiêm trọng lắm. chỉ là có vài cổ huyễn lực ở nàng trong cơ thể cho nhau va chạm, cái này làm cho đến nàng rất khó bình ổn xuống dưới thậm chí ứng đối tiếp theo chàng chiến đấu. ở phần diễm hộ thể cắn nuốt kia năm người huyễn lực đồng thời lại trời xui đất khiến đem kia vài cổ huyễn lực hít vào chính mình trong cơ thể, do đó khiến cho nội thương nhất lệnh nàng lo lắng không phải trong cơ thể thương thế, mà là kia vài cổ nguyên bản không thuộc về nàng chính mình huyễn lực. cần thiết ở phong ảnh thần chờ phát hiện chính mình trước kia đem trong cơ thể kia vài cổ huyễn lực đuổi đi ra bên ngoài cơ thể. bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tay ở không trung một hoa, Thiên Huyết Dạ thân thể chúng quanh tức khắc xuất hiện một cái trong suốt không gian cái chắn, nhìn nhìn khắp nơi, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhắm lại hai mắt, ngưng thần đả tọa. Sắc trời ở dần dần trở tối, Thiên Huyết Dạ thân thể chúng quanh cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, vài cổ bất đồng nhan sắc khí thể từ thân thể của nàng trong vòng lao ra, kia vài cổ huyễn lực vừa ly khai thân thể của nàng, liền phảng phất mất khống chế giống nhau, cuồn loạn va chạm hướng khắp nơi. thiên huyết dạ tại đây một khắc đột nhiên mở hai mắt nàng thân mình nhanh nhạy nhảy lên nhanh chóng chạy về phía kia vài cổ huyễn lực sở nhằm phía phương hướng tay trái dương lên hàn băng thánh viêm tại đây một khắc hướng thể mà ra tay đột nhiên lôi kéo kia huyễn lực nháy mắt bị hàn băng thánh viêm chặn lại nháy mắt hóa thành băng cứ như vậy mấy cái hiệp vài cổ mất khống chế huyễn lực đều bị thiên huyết dạ chặn lại xuống dưới lạc định thân mình thánh viêm tự động hồi thể đứng thẳng dáng người nhìn trên mặt đất kia mấy cái bất đồng nhan sắc băng trụ con hảo kịp thời ngăn cản kịp thời Bằng không này năm cổ linh hoàng cường giả huyễn lực bạo phá, chắc chắn nên đón phong ảnh thần này đó chuột loại. Hơi hơi hít một hơi, xích phần diễm vào lúc này xuất hiện ở nàng tay phải phía trên, đang muốn đem kia năm cái băng trụ tổn hại khi nàng lại dừng động tác. Huyết đồng hơi lóe, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, nàng vẫn chưa đem kia phong ấn năm cổ cường đại huyễn lực băng trụ hủy diệt, ngược lại đem chúng nó nhặt lên. Nhìn về phía khắp nơi, trên tay nàng một trận nhu hòa cũng mạnh mẽ huyễn lực đem năm căn băng trụ ngự khởi. Huyền phu ở nàng trước người, tay trái nâng lên đột nhiên vung lên, năm căn có chứa mạnh mẽ lực phá hoại băng trụ tán hướng khắp nơi, hoàn toàn đi vào đầm lầy bên trong. Khiếp híp mắt, nàng đột nhiên đem đỉnh đầu phía trên màu đỏ dây cột tóc cởi xuống, một đầu mặc phát nháy mắt theo gió phi tán, thường thường đánh vào nàng mắt mặt phía trên, nhìn nhìn trên tay dây cột tóc, nàng ngưng thần đem một cổ linh hồn lực lượng phú với này thượng, cuối cùng nàng mới chậm rãi giang hai tay, tùy ý kia dây cột tóc theo gió bay đi, cuối cùng dừng ở nàng mai phục băng trụ đầm lầy bên trong. làm tốt này hết thảy, Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn sắc trời, lại lần nữa ngồi trên mặt đất. Lúc này đây, nàng không có lúc trước thật cẩn thận, mà lại yên tâm nhắm lại hai mắt, chờ đợi sáng sớm đã đến. Chiều hôm chậm chạp tương lai, đầm lầy phụ cận cũng đã có dị động, một hàng chín người xuất hiện ở đầm lầy phụ cận. Thiên Huyết Dạ ở bọn họ tới gần trong nháy mắt kia liền phát hiện, nàng không có động tác, lặng lặng thu lại sinh lợi, thân thể hết thể cơ năng tại đây một khắc đỉnh chỉ vận tác, trừ phi linh tôn cường giả, nếu không căn bản không người có thể phát hiện nàng tồn tại. Phần 308 Bóng người tốt 5 tốt 3 ngừng ở đầm lầy bờ bên kia loạn thạch phía trên, một vị lao giả đón gió mà đứng, thần sắc khí thế lược hiện âm trầm, rồi lại mang theo một cổ vương giả khí phách. Phong ảnh gia chủ, mau xem. Một người trẻ tuổi trước hết phát hiện phiêu ở đầm lầy bùn lầy thượng phá lệ thấy được màu đỏ dây của tóc, thần sắc có chút kinh hỉ đối với đứng ở cao hơn láo giả quát. Cha, đó là huyền đêm, mấy ngày nay hắn trên đầu đều cột lấy kia sợi tóc mang, tuyệt đối sẽ không sai. đại ta đi cho ngài mang tới. Phong ảnh tàn thần sắc túc sắc nhìn đầm lầy trung kia mặt đỏ tươi, lời nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Từ từ, phong ảnh tàn bước chân mới vừa một bước ra, đã bị phong ảnh thần ngăn lại. Cha. Phong ảnh tàn có chút nghi hoặc nhìn về phía phong ảnh thần, chỉ thấy hắn lao mắt híp lại, lóe một cổ nguy hiểm quang mang nhìn về phía bốn phía. Mọi người thấy phong ảnh thần động tác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. ở đây liền phong ảnh thần thực lực nhất cao cường, hắn phong châu đệ nhất thế gia gia chủ địa vị. Cũng lệnh đến ở đây người lấy hắn Vi tôn, Duy mệnh là tử không đúng có chút cổ quái phong ảnh thân nhìn về phía bốn phía lại trước sau không có phát hiện cái gì chính là lấy hắn nhiều năm người từng trải lịch duyệt trực giác nơi này có chút không thích hợp dấu ở chỗ tối thiên huyết dạ thấy được phong ảnh thần hành động không khỏi ở trong lòng rủa thầm một tiếng cáo giả nàng như cũ không có động tác chậm đợi bọn họ chủ động xuất kích phong ảnh tàn cùng những người khác nhìn về phía bốn phía trừ bỏ gộ ghề lồi lõm bùn lầy cùng san sát quái thành ngoại Cũng chỉ có không trung bay cuộn gió cát, cha, này phụ cận căn bản là không có gì, ngay cả một con ma thú đều không có, ngài băn khoăn quá nhiều, đại ta đi đem kia lửa mang mang tới, ngài lại đem tìm tung triệu hồi ra tới, định có thể đem kia trọng thương huyền đêm bắt được tới. Phong ảnh thần lúc này đây không nói gì thêm, chính là hắn lại như cũ dùng tay ngăn cản phong ảnh tàn, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, đối với kia cái thứ nhất phát hiện màu đỏ giải lụa người trẻ tuổi nói, ngươi đi, ta... người trẻ tuổi kia thấy phong ảnh thần chỉ hướng chính mình trong lòng không khỏi tham hỏi phong ảnh ra tổ tông 18 đại mặt có chút xanh mét này không rõ rành rành hắn phong ảnh thần không nghĩ không người tông trung mà đem chính mình hướng hố lửa đầy sao tuy rằng không cam lòng cũng không tình nguyện chính là hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo không nói đến kia hồng giải lụa thượng có hay không cái gì tên tuổi nếu chính mình không đi lấy phong ảnh thần ngoan độc ca tính chính mình cũng chỉ có vừa chết nhìn về phía chung quanh đồng bạn bọn họ mỗi người đều tránh đi hắn tầm mắt Sống chết trước mắt, mọi người bận tâm đều chỉ có chính mình, nào còn sẽ quản người khác sinh tử. Căn chặt răng, đem trong tay đại đao đặt ở sau lưng, mấy cái nhảy thân, đi tới hồng giải lụa phụ cận, ruôi ruôi tay, hồng giải lụa ở vào đầm lầy trung ương, căn bản với không tới. Người nọ nhíu như mày, một tay ngự khởi huyết lực, đang muốn chém ra, phong ảnh thần lại vào lúc này ngăn trở hắn. Không thể, nếu kia lụa có chứa cái gì tên tuổi, người dùng huyết lực trùng hợp thúc giục nó làm sao bây giờ? Người nọ vào lúc này cũng có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía phong ảnh thần, ngữ khí có chút bất thiện nói, kia có thể làm sao bây giờ? Phong ảnh thần lao mắt lóe lóe, không hề cảm tình nói, đi qua đi lấy. Cái gì? Người nọ nghe nói phong ảnh thần lời nói, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, từ đầm lầy trung đi qua đi, còn không thể sử dụng huyết lực, kia không rõ rành rành làm hắn đi chịu chết sao? Như thế nào? Ngươi không muốn. Trong mắt uy hiếp ý vị rõ ràng. Phong ảnh thần toàn thân nháy mắt tản mát ra một cổ túc sát chi khí, người trẻ tuổi kia vừa thấy này tư thế, tức khắc minh bạch chính mình lúc này lui bước cũng chỉ có vừa chết. Nắm tay đấm ở cứng rắn mặt đất phía trên, trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng thần sắc, lui ra phía sau chỉ có vừa chết, về phía trước không chuẩn có một đường sinh cơ đâu. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng lên, đi hướng đầm lấy biên. Ở đây người nhìn đến người trẻ tuổi động tác, trên mặt đều hiện lên khinh miệt tươi cười. phong ảnh tàn càng là tự hào giống nhau đứng ở phong ảnh thần bên người thẳng thắn sống lưng phong ảnh thần chờ sở hữu đối thoại đều rơi vào tránh ở chỗ tối thiên huyết dạ trong thai nàng ánh mắt lạnh lùng phong ảnh thần này lão cẩu chẳng những rào hoạt hơn nữa cũng đủ ác độc liền như vậy là một người đi vì hắn chịu chết không hổ là một thế hệ tiêu hùng người trẻ tuổi chậm rãi tới gần đầm lầy hít sâu một hơi phảng phất cổ rất lớn dũng khí mới đưa chân thật cẩn thận bỏ vào đầm lầy chung hắn cái chán đã tràn đầy mồ hôi cảnh giác nhìn về phía khắp nơi đợi một lát cái gì cũng không có phát sinh hắn mới yên tâm đem một cái chân khác để vào đầm lầy chung cục. trọng lực xâm lấn đầm lầy bùn lầy nháy mắt bắt đầu cắn nuốt sở hưu tiến vào đầm lầy hết thể lực lượng người trẻ tuổi thân thể bắt đầu hạ hãm hắn biết chỉ hoãn không được chỉ phải bước ra bước chân đối với hồng giải lụa phương hướng đi tới chờ hắn đi đến đầm lầy trung ương khi bùn lầy đã đem hắn đầu dưới thân mình vùi lấp hơi hơi thở ra một hơi hắn có chút cố hết sức đem tay từ đầm lầy chung lấy ra chậm rãi rôi hướng hồng giải lụa Hắn tay treo ở giữa không trung, thật lâu không dám rơi xuống, nơi xa phong ảnh tàn thấy thế, không khỏi quát, phế vật, chạy nhanh đem nó cầm lấy tới, lại không ra, không bị huyền đêm thiết hạ bấy dập lộng chết, ngươi liền phải chôn ở này đôi bùn lầy bên trong. người trẻ tuổi trên đầu mồ hôi như mưa tích rơi xuống, hắn trái tim cấp tốc nhảy lên, trên mặt tràn đầy thấp thỏm bất an chi sắc, cảm giác được thân thể của mình đang ở hạ hãm, hồng giải lụa gần ngay trước mắt, tiết hầu khẽ nhúc nhích, phản phất được ăn cả ngã về không. Nhắm hai mắt tay đột nhiên bắt lấy giải lụa. Yên tĩnh, mọi người chờ đợi sự tình cũng không có phát sinh. Người trẻ tuổi cao hứng mở hai mắt, không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta lấy. Hắn nói còn không có nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được lụa mang lên một cổ khủng bố lực lượng. Nháy mắt hướng thân thể hắn phía trên gây mà đến, một giây không đến, hắn cả người bị đầm lầy kéo vào, tay cũng đột nhiên buông lỏng ra giải lụa. ô gục! Đầm lầy nháy mắt đem hắn căn ướt. hắn rơi xuống địa phương không ngừng có bọn khí quần cuộn mà ra chỉ có kiêm màu đỏ giải lụa còn an ổn xoay quanh ở người trẻ tuổi biến mất địa phương nay một biến đổi lớn chỉ ở trong nháy mắt phát sinh tất cả mọi người kinh sợ sững sờ ở tại chỗ đại bộ phận người bất an đứng ở tại chỗ cảnh giác nhìn về phía đầm lầy trung ương kiêm màu đỏ giải lụa cha sao lại thế này phong ảnh tan có chút bất an tới gần phong ảnh thần phong ảnh thần quay đầu nhìn về phía hắn mở trừng hai mắt không tiền đồ chẳng qua là chút lựa bịp tiểu bối xiếp cũng dám ở lao phu trước mặt khoe khoang trên tay một cổ khổng lồ lực lượng xúc lực dựng lên đối với đầm lầy trung vung lên kia màu đỏ giải lụa nháy mắt từ đầm lầy trung thổi bay phong ảnh thần tay một chảo kia hồng giải lụa nháy mắt bị hắn hút vào trong tay hai mắt mị mị nhìn kia màu đỏ giải lụa khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh còn tưởng rằng có cái gì bất quá là một mặt linh hồn lực lượng thôi hắn hẳn là liền ở phụ cận mọi người đến đầm lầy đối diện loạn thạch trung lục soát Phong ảnh thần vừa mới dứt lời, nhìn trong tay Hồng giải lụa đột nhiên méo. Thiên huyết dạ tức khắc cảm giác được ngược một buồn. Nhìn phía trước tốt năm tốt ba đi hướng đầm lầy bên người, khoe miệng nàng lại làm giấy lên một nụ cười. Mọi người đang muốn vượt qua đầm lầy, Phong ảnh thần lại đột nhiên ra tiếng ngăn lại bọn họ. Từ từ phân tán qua đi, không cần tập trung ở bên nhau. Là mọi người gật gật đầu, đều phân tán mở ra, ở vào đầm lầy quanh thân bất đồng phương vị. Tàn Nhi, ngươi đi theo bên cạnh ta. Phong ảnh thần kéo lại Phong ảnh Tàn. cũng không có trước động tác, đứng ở mặt sau nhìn những người khác. đang lúc mọi người vừa đến đặt đầm lầy trên không muốn bay qua bờ bên kia khi ở vào loạn thạch bên trong thiên huyết dạng, khoe miệng lại làm giấy lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. bàn ở trên đùi tay trái ưu nhã vương, ngón tay hướng vào phía trong thành quyền đột nhiên méo, môi đỏ khẽ mở, bạo với anh. kinh thiên bạo phá thanh từ đầm lầy chỗ sâu trong thổi quét mà đến, sông thẳng trời cao, yên tĩnh khắp nơi, nháy mắt tràn ngập tử vong thét chói tai. chương 312 vạn thú tế. Bùn cùng thịt tương hỗn hợp ở bên nhau, rơi rụng khắp nơi, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn mùi lạ, phong ảnh thần chờ một hàng chín người, tại đây khủng bố nổ mạnh chung đã chết 5 người, chỉ còn lại có phong ảnh thần phụ tử cùng mặt khác kinh hồn chưa định hai người. Phong ảnh tàn chán ghét nhìn rơi xuống nước đến hắn giày thượng thì nát, lại có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía phong ảnh thần, phụ thân. Phong ảnh thần cũng ở vào vừa rồi bạo phá chung không có phản ứng lại đây, nghe nói phong ảnh tàn hơi run dậy tiếng Hắn quay đầu đi nhìn về phía hắn, phụ tử hai kinh tâm nhìn nhau. Ngay sau đó phong ảnh thần quay đầu, hai mắt túc sắt nhìn về phía khắp nơi. Huyền đêm là nam nhân có loại ra tới cùng lão phu một mình đấu, như vậy tránh ở chỗ tối tinh cái gì anh hùng hảo hán. Ngươi cũng liền sẽ xử loại này âm thầm đả thương người đề tiện kỹ xảo sao? Ở vào ám thạch dưới thiên huyết dạ không khỏi cười lạnh, nam nhân chính mình vốn là không phải cái gì có loại nam nhân, anh hùng hảo hán, nàng cũng không tức này đó xưng hô. Mẹ nó, người phong ảnh thần mang theo mười mấy người tới vây công ta, cái này kêu ca minh. Nếu là từ chỗ tối ra tới, kia không rõ lắc lắc bị các ngươi bốn người vây công sao. Nàng thiên huyết dạ là cao ngạo, cuồn vọng, nhưng không đến mức tìm chết. Những người khác nàng thiên huyết dạ không để vào mắt, chính là phong ảnh thần cái này cáo giả, không nói đến hắn linh hoàng đỉnh cường giả thực lực, liền hắn sinh mệnh không gian trung sở có được ma thú số lượng, kia cũng là chính mình không thể khinh thường, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể hiện thân. tiên khắp nơi. không có bất luận cái gì động tĩnh phong ảnh thần cơ hồ liền kém không thổi dâu trứng mắt mặc kệ hắn dùng gì kịch liệt ngôn từ kích thích thiên huyết dạ trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh cái này làm cho nguyên bản ở vào chủ động trạng thái phong ảnh thần ở vào hạ phong biến chủ động vì bị động trong nháy mắt tổn thất năm tên linh hoàng cường giả này đối với hắn tới nói tuy rằng không có bao lớn đả kích chính là lại vẫn là tỏa hắn nguyệt khí thiên huyết dạ này nhất chiêu có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim phong ảnh thần cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể đứng ở đầm lầy bờ bên kia mang chiến như vậy hắn mất phong châu đệ nhất thế ra ra chủ vì phong lại không có đỉnh cấp cường giả nên có phong độ cùng hầm dưỡng ở một bên phong ảnh tàn không dám lên tiếng hắn chưa bao giờ gặp qua phụ thân hắn có mất khống chế đến bây giờ loại tình trạng này cho nên hắn vẫn là tiểu tâm vì thượng lúc này đừng nói bất luận cái gì một câu có khả năng sẽ làm tức giận phụ thân hắn lời nói và không bị ương cập chính là chính hắn phong ảnh tàn không dám nhiều lời còn lại hai người càng không cần phải nói đều bế hảo miệng đứng ở tại chỗ, vẫn như cũ cẩn thận phòng bị bốn phía. Mẹ nó! Phi phong ảnh thần đột nhiên mất khống chế mắng ra tiếng. Trường tụ phất một cái, nhấc lên một trận cuồng mãnh năng lượng gió lốc đem đối diện đầm lầy tạc ra một cái thật lớn hô sâu, bùn lầy vang khắp nơi. Ô hế mấy người quần áo. hắn này nhất cử động, tức khắc rước lấy ba người ghé mắt, phong ảnh tan bất chấp trên mặt cùng trên người rơi bẩn, ngốc lăng nhìn trước mắt cái này tức sùi bọt mép, khẩu ra lời xấu xa người. này vẫn là hắn trước kia cái kia thản nhiên xử sự, sự phụ thân sao thân ở chỗ tối thiên huyết dạ cơ hồ cười cong eo lại ngạnh nghẹn không dám ra tiếng đã lâu không cười như vậy vui vẻ như vậy thông khoái giống như chính mình vẫn luôn đều áp lực lúc này lại là phong ảnh thần cái này cáo già làm chính mình phong thích lâu dài tới nay áp lực phong ảnh thần thiết quyền nắm chặt hắn nhìn về phía bốn phía đầy mặt toàn là bạo nộ chi sắc huyền đêm ngươi liền chuẩn bị như vậy cùng lão phu háo nếu là sao hảo lão phu liền cùng ngươi háo Xem là ngươi trước nhịn không được, vẫn là lao phu trước từ bỏ. Phong ảnh thần bạo nộ nhìn về phía khắp nơi, lúc này hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong tay hắn vẫn luôn nắm hồng giải lụa, tạm dừng xuống dưới, mà xuống một khắc, hắn bạo nộ hai mắt đột nhiên tinh lượng, trong miệng cuồng vọng tiếng cười tại đây một khắc tràn ngập này phiến đầm lấy nơi. Ha ha ha! Cha! Phong ảnh tàn cũng thấy được phong ảnh thần trong tay hồng giải lụa, trong con ngươi lập lòe hưng phấn lại ác độc quan mang, vừa mới bởi vì đột biến sự cố. mà đã quên phát sinh này hết thể bổn ý ừ nếu ngươi không ra vậy đừng trách lao phu không khách khí phong ảnh thần tay đột nhiên ở trước ngực nhấn một cái đôi tay kết tấn huyễn linh giải trói tìm tung phong ở cung tập thiên địa đang run rẩy đầm lầy chi đế phảng phất có cái gì muốn miêu tả sinh động run rẩy bùn lầy chung không ngừng lăn lộn ra thật lớn bọc khí toàn bộ đầm lầy phảng phất sôi trào giống nhau ngao cùng manh thu giống mấy dục chấn phá mọi người màng thai, phong ảnh tàn cùng mặt khác hai người đều bưng kín lỗ thai Trừ bỏ phong ảnh tàn, mặt khác hai người đều kinh ngạc nhìn đầm lầy chung, kia dần dần lộ ra thật lớn một sừng. Tránh ở chỗ tối thiên huyết dạ như như mày, này nguyễn linh hơi thở cho nàng một loại cảm giác bất an, nó phản phất có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau, tay cũng không đành lòng không ở run rẩy, huyết đồng trung hiện lên một tia kinh ngạc, chưa bao giờ có bất luận cái gì nguyễn linh thậm chí ma thú có thể cho nàng như thế to lớn lực ảnh hưởng. Màu đen cự giác lộ ra ngoài ở trong không khí sau. Thật lớn như thái sơn thân mình từ đầm lầy trung chậm rãi lộ ra nó nguyên hình, quỷ dị phức tạp hoa văn bao vây lấy này sáu chân như voi một sừng cự thú thượng, nó toàn thân đen nhánh như bùn, trong mắt lại sáng như tuyết như tờ giấy giống nhau, nhìn vô sinh khí. Phần 309 Phong ảnh thân một cái bay vọt đứng ở tìm tung đỉnh đầu phía trên, một tay đỡ nó cự giác một tay đem hồng giải lụa hạ truy đến tìm tung trước mắt, tìm được hắn. Ngao tìm tung phát ra một trận trói thai giống lên một tiếng. ngay sau đó nó hai mắt nhìn chằm chằm kia màu đỏ rải lụa phảng phất muốn đem nó khắc lên chính mình trong mắt giống nhau mà xuống một khắc kỳ dị sự tình đã xảy ra tìm tung kia lỗ trống như giấy trắng hai mắt lại chầm dai chuyển hóa vì như hồng rải lụa giống nhau huyết hồng nhìn một màn này phong ảnh thần khoe miệng gợi lên một màn huyết tinh tươi cười ngươi chú định trốn không thoát đâu huyền đêm giống tìm tung đột nhiên ngửa mặt lên trời một giống cả tòa đầm lầy đều ở sôi trào càng khủng bố chính là tìm tung chung quanh sở hữu sự vật đều bị nó phát ra sóng âm chấn động đến bắt đầu sao động bất an lên. Phanh, đâm lây tạc vỡ ra tới, Trung quanh sở Hữu tiểu sơn núi nháy mắt bắt đầu nổ mạnh, tránh ở chỗ tối thiên huyết dạ tức khắc cảm thấy không ổn, ở nàng chung quanh núi đá nổ mạnh kia trong nháy mắt, nàng toàn bộ bay lên không ngảy lên, ngay sau đó vững vàng lập với một khối san bằng đất chống phía trên. Ha ha, ngươi như thế nào không tiếp tục trốn rồi? Phong ảnh thân một tay đỡ hắn kia hắc bạch nửa nọ nửa kia dâu, đối với thiên huyết dạ phương hướng cười lạnh nói. thiên huyết dạ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phong ảnh thần ánh mắt chuyển qua phong ảnh thần dưới chân kia đầu thật lớn huyễn linh trên người này huyễn linh trên người tản mát ra một cổ làm nàng choáng váng cảm giác liền tính lúc trước đối mặt mị tuyệt hai người này đế giai huyễn linh nàng cũng chưa từng từng có huống chi này huyễn linh hơi thở rõ ràng chỉ ở thánh giai phong ảnh thần mỗi ngày huyết đêm không phản ứng chính mình hai mắt lại nhìn chằm chằm tìm tung tức khác minh bạch cái gì tìm tung là lão phu bản mạng cộng sinh huyễn linh trong thiên hạ mọi người đều trốn bất quá nó hai mắt Tuy rằng nó cấp bậc so ra kém ngươi kia hai cái thủy hệ song tử chiến linh, chính là có chút thiên phú, liền tính là đế giai huyễn linh thậm chí thần giai đều không thể bằng được. Thiên huyết dạ nhìn thẳng tìm tung, khẽ cau mày, thần giai, kia cơ hồ có thể cùng thần bình tề có một không hai ma thú, phong ảnh thần cư nhiên dám lấy tìm tung cùng bọn họ bằng được. Ở phong ảnh thần nói chuyện lập tức nàng cũng không phải nhàn rỗi cái gì đều không có làm, nàng thử dùng linh hồn lực lượng dò thám biết này tìm tung chi tiết, chính là lại bị một tầng năng lượng ngăn cách bên ngoài. Tựa hồ ở phong ảnh thần mấy người chung quanh, không biết khi nào đã hình thành một tầng bảo hộ màng, đưa bọn họ chặt chẽ vây quanh ở bên trong. Tựa hồ, chính mình bị khắc chế, bị lực lượng nào đó. Sự tình, có chút khó giải quyết. Cha, không cần cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp xử lý hắn. Phong ảnh tàn mặt lộ vẻ hung ác, trừng mắt thiên huyết dạ hung hăng nói. Phong ảnh thần khỏe miệng gợi lên một mạt rác độc tươi cười, tay đột nhiên vung lên, phong ảnh tàn toàn bộ bị kéo lên tìm tung lưng phía trên. Mà mặt khác hai người cũng ý thức được cái gì, mấy cái nhảy lên đến tìm tung bên người, lại không dám nhảy lên đi, giống nhau ma thú đều có chính mình tôn nghiêm cùng cao ngạo, không phải chính mình chủ nhân hoặc là chủ nhân tán thành người, căn bản vô pháp tiếp cận chúng nó mảy may. Phong ảnh thần nhìn thiên huyết dạng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tay đột nhiên ở nạp giới thượng một mạng, vạn thú tế. Phong ảnh thần nói âm vừa mới rơi xuống hạng, tìm tung chở hắn cùng phong ảnh tàn hai người một cái đạp bộ rời khỏi cây số ở ngoài. Mặt khác hai người cũng nháy mắt bay vút mà đi, rời đi đầm lầy trong phạm vi, thiên huyết dạ như mày, nhìn về phía phong ảnh thần đám người nơi nơi xa. ầm ầm ầm, quần quận cắt đuổi cùng với chấm đất động sơn diều thanh âm mà đến, thiên huyết dạ theo bản năng về phía sau lui một bước, huyết đồng tại đây một khắc thả ra quang mang chói mắt, kia nồng đậm khói bụi sau lưng cảnh tượng, làm đến nàng nháy mắt mở to hai mắt. Hàng trăm hàng ngàn ma thú, giít gào, giống giận, phảng phất ăn thuốc kích thích giống nhau. huyết Hồng hai mắt đối với Thiên huyết dạ phương hướng tập kích mà đến. Thiên huyết dạ nhịn không được thật sâu hút khí, liền tính mạnh mẽ như nàng, cũng chưa bao giờ gặp được quá vạn thú tập kích chẳng hướng, ma thú đang trùng, đại đa số ma thú đều ở vương giả cấp trở lên, phải biết rằng như vậy ma thú, bình thường linh sư căn bản không thể nào khế ước đến hai đầu trở lên số lượng, mà phong ảnh thần có thể khống chế như thế nhiều cao giai ma thú, kia linh hồn của hắn lực lượng nên dữ dội khổng lồ, thậm chí khủng bố. Cơ hồ là không chút do dự, nàng triệu hồi ra phương huyết huyết sắc trường kiếm nơi tay tay nàng tâm lại có hơi hãn toát ra cứ việc nàng biết sử dụng hát ma phần thắng có thể nói nhiều một tầng chính là không đến vạn bất đắc dĩ nàng quyết định không thể bại lộ hắc ma hắc ma hiện thế nàng cũng hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng nàng thiên huyết dạ thân phận tiếng sấm thanh âm càng ngày càng gần thiên huyết dạ tay cầm phượng huyết vận sức chờ phát động ba nghìn mặc phát phiêu với sau đầu môi nhẹ nhàng thổi ra một hơi đem che ở trước mắt một tia tóc đẹp thổi ly đột nhiên nâng lên mi mắt huyết đồng trung nhan sắc bắt đầu thâm thúy chiến đấu kịch liệt chạm vào là nổ ngay chính là đúng lúc này phía chân trời chung một bóng người trống giống mà đem hoành ở thiên huyết dạ cùng vạn thú trung gian hắn toàn thân trên dưới lập lòe khủng bố kim hoàng sắc ngọn lửa ở hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt kia hoàng viêm phượng minh ngàn quân minh lạnh lót phượng minh vang vọng này phiến phía, phía chân trời thiên huyết dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn kia đơn đầu gối mà quỳ đưa lưng về phía chính mình hỏa hồng sắc kiêu ngạo thân ảnh nàng trên mặt còn có ti khiếp sợ Người nọ quay đầu đối với thiên huyết Dạ phương hướng tà mị cười, trong miệng chỉ có nhẹ nhàng bâng cơ một câu, hắc, đêm, và anh. Ở bọn họ sau lưng, muôn vàn ma thú, nháy mắt bị kim hoàng sắc ngọn lửa cắn ướt, gào giống, giết gào, cùng với phong ảnh thần kinh ngạ khuôn mặt, tại đây một khắc, đỉnh trệ tại đây phiến không trung. mười 313 Cái này tiểu tử thúi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? ngươi không phải phái dương thiết bọn họ mấy cái đi phục kích bọn họ sao? Phong ảnh thần quay đầu đối với phong ảnh tàn giận dữ hết. Phong ảnh tàn bị này một giống chân đến cả người run lên, sợ hãi lại không thể tin tưởng nhìn đấu khải phương hướng nói, ta, ta cũng không biết ta, cha, dương thiết mấy người bọn họ sát thật đi, trở về thời điểm hắn hướng ta báo cáo đấu khải cùng Lam Yên Vũ mấy người đều đã chết, sao có thể sẽ? Đã chết? Hắn nếu là đã chết kia đứng ở chúng ta phía trước chính là ai? Phong ảnh thần cuồng nộ rít đào, có chút vẩn đục lao trong mắt, tơ máu tràn ngập toàn bộ tròng trắng mắt. Hắn lúc này liền giống như một đầu bị chọc giận con báo giống nhau, thị huyết, hùng táo, hận không thể sinh nuốt vào trăm dặm ở ngoài, một trắng một đỏ hai người. Ngươi lại như thế nào sẽ tìm được ta? Thiên huyết dạ đối với đấu khải nói, nàng đem vượng huyết phong đến sau lưng, một cái nhảy lên đi vào đấu khải bên người, hai người lưng tựa lưng, nhìn phương xa còn bị hoàng viêm vây quanh vô pháp lại đây ma thú đản, tùy thời làm tốt chúng nó lại lần nữa đánh bất ngờ chuẩn bị. Hắc hắc, khí vị A, trên người của ngươi khí vị, hóa thành cho ta đều nghe được đến đấu khải bước lên một bộ bất cần đời tươi cười hắn giơ tay lên một phen bình thường trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay tay nhẹ nhàng vứt vứt trường kiếm đấu khải đô đô miệng có chút bất mãn nói cùng thần võ kia pê kê đê chết tiệt thời điểm chiến đấu hủy hoại ta linh binh hiện tại chỉ có thể lấy đem phá thiết xương tay dứt lời ánh mắt còn liếc liếc thiên huyết dạ trong tay phượng huyết thiên huyết dạ nhìn giống cái tiểu hài tử hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nàng đem nắm vượng huyết tay ngâng lên tới phóng tới đấu khải trước ngực Muốn đấu khải hai mắt sáng ngời, có chút không thể tin tưởng nhìn chầm chầm thiên huyết dạ, liền kém nước miếng không rớt ra tới, này, thật sự cho ta. Thiên huyết dạ một tay đem phượng huyết phóng tới đấu khải trước ngực, ngươi tưởng quá nhiều, mượn ngươi dùng dùng mà thôi. Ngay sau đó nàng nhìn trước mắt phượng huyết, ánh mắt có chút nghiêm túc nói, đây là sư phó của ta gửi gắm, tới rồi thời cơ muốn cho nó nhận tổ quy tông, cho nên, nó không thuộc về ta. Đấu khải có chút kích động muốn một phen đem phượng huyết trả lại đây. Chẳng những không sao cả ngược lại còn cầm khép không được giống nhau, một phen liền muốn tiếp nhận Phượng Huyết, hắc hắc, có thể chơi chơi cũng đúng à, Phượng Huyết bán thần, a ha ha ha, không nghĩ tới ta đấu khải có một ngày cư nhiên cũng có thể một trưởng bán thần binh khí. Thiên huyết dạ cười cười, buông lòng tay làm đấu khải tiếp nhận Phượng Huyết, chính là Phượng Huyết lại vào lúc này vèo một tiếng bay về phía không trung, mà đấu khải trực tiếp bắt cái không. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên Phượng Huyết, có chút bất đắc gì nói, làm sao vậy? phương huyết tả hữu lay động hạ thân tử lại trên dưới quê quê ngay sau đó nó trôi kiếm chỉ vào đấu khải phương hướng toàn thân phóng xuất ra hỏa hồng sắc ngọn lửa phảng phất ở hướng thiên huyết dạ lên án cái gì đấu khải nhìn trên bầu trời tả hữu lắc lư toàn thân bốc hỏa phương huyết có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ nó nói cái gì thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười đối với đấu khải nói nàng nói ngươi đầy người hơi tiền hãn xú kết làm nhất thể người lại thô lỗ một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiết ngọc thương hương Đấu Khải trận to hai mắt, nuốt nuốt nước miếng chỉ vào Phượng Huyết nói, ngươi là nói ngọn ý nhi này còn phân công mẫu. Thiên Huyết Dạ cười cười, Đấu Khải nói chưa dứt lời, vừa nói Phượng Huyết lửa giận lớn hơn nữa, trong nháy mắt bay đến Thiên Huyết Dạ bên người cọ nàng, nói rõ chính là không chịu bổ nhào Khải hợp tác. Thiên Huyết Dạ nhướng mày, nhìn về phía Đấu Khải, Đấu Khải hiển nhiên trạng thái ngoại, hoàn toàn không hiểu Thiên Huyết Dạ kia làm mặt quỷ là có ý tứ gì, buông tay nói, cái gì? Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ vớt ve Phượng Huyết nói. Ngươi hống nữ hải tử những cái đó chiêu số đi nơi nào A, Ngươi là nói làm ta đấu khải chỉ vào cái mũi của mình Ngươi là nói làm buồn thiếu ra hống ra hỏa này Thiên huyết dạ buông tay Nếu ngươi tưởng cùng nàng hợp tác nói Còn có Dung ta nhắc nhở một câu Hoàng viêm muốn tiêu diệt Thiên huyết dạ chỉ chỉ phía trước Cho nên ngươi tốt nhất mau một chút Đấu khải nhìn về phía nơi xa phong ảnh thần phóng xuất ra Tới lại một đợt ma thú đàn Có chút nôn nóng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng ngay sau đó hắn phảng phất nhụt trí giống nhau đối với thiên huyết dạ bên người phượng huyết nói đáng yêu vô song bế nguyệt tu hoa tuyệt thế khuynh thành xinh đẹp như hoa tiện sắt tinh tinh có được liền ánh trăng đều cảm thấy hổ thẹn dung mạo phượng huyết tiểu thư xin hỏi ngươi nguyện ý làm ta có được ngươi một hồi sao phúc thiên huyết dạ trực tiếp phun ngày thường ngươi chính là dùng chiêu này làm sao vậy Này thực dùng tốt được không bùn thiếu ra liền kém không quỳ một gối xuống đất đấu khải nói âm rơi xuống hạ phượng huyết cao ngạo dơ lên thân kiếm đấu khải có chút ngốc nhìn về phía thiên huyết dạ nàng đây là có ý tứ gì thiên huyết dạ mỉm cười nhìn nhìn ngầm không nói đấu khải kinh ngạc ngầm đầu ngươi ý tứ không phải là làm ta thiên huyết dạ lắc lắc đầu không phải ta là ngươi là nàng nàng nâng lên tay trái hai mắt thanh lánh nhìn phía trước hàn băng thánh viêm nháy mắt chen chúc mà ra chỉ là trong nháy mắt một phen thật dài băng kiếm ở tay nàng thượng ngưng tụ thành hình hàn băng thánh viêm lượn lờ này thượng vận sức chờ phát động phía trước hoàng viêm đã thiêu đốt hầu như không còn thiên huyết dạ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị đấu khải nghe chen trúc tới ma thú gót sát thanh hắn bất đắc dĩ hung hăng một nhắm mắt quỳ một gối đi xuống đôi tay triều thượng tiểu tổ tông cầu ngươi phượng huyết lay động hạ thân tử nàng cũng biết chiến đấu sắp kích phát cũng không hề cố ý nháo đi xuống ngay sau đó nàng một cái phi thân rơi xuống đấu khải triều thượng quán trong tay đấu khải tay cầm phượng huyết trong nháy mắt hắn cảm giác được một cổ khủng bố năng lượng ùa vào thân thể hắn trong vòng trong con ngươi nháy mắt tràn đầy hưng phấn thần xác phượng huyết thuộc hỏa hệ thần binh mà đấu khải mãi hỏa hệ linh sư một người một kiếm tổ hợp ở bên nhau liền giống như láo hổ nhiều một đôi cánh giống nhau sức chiến đấu cũng gia tăng rồi gấp đôi chuẩn bị tốt sao thiên huyết dạ nhìn phía trước con ngươi thanh lãnh đấu khải quơ quơ đầu một phen rút ra phượng huyết kiếm vỏ đương nhiên chúng ta tới đại làm một hồi đi chỉ một thoáng khủng bố hỏa hồng sắc ngọn lửa tràn ngập phượng huyết toàn bộ thân kiếm trong đó kim sắc ngọn lửa bao vây ở hỏa hồng sắc ngọn lửa trung ương no ngoe rục dịch thiên huyết dạ nhìn phượng huyết kiếm trên người kia kim hồng hỗn hợp kỳ dị ngọn lửa trong con ngươi có chút kinh ngạc phượng huyết ở chính mình trên tay khi chưa bao giờ xuất hiện quá như thế hiện tượng phảng phất lúc này phượng huyết đã bổ nhào khải hoàn toàn phù hợp nhân kiếm hợp nhất giống nhau ma thú đàn đã tới gần thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người lưng tựa lưng đôi tay cầm kiếm ngay sau đó theo đấu khải một tiếng giống to hai người nháy mắt bao phủ ở ma thú đàn trung ma thú cao giống làm đến nơi xa phong ảnh thần nét mặt biểu lộ dữ tợn cuồng vọng tươi cười cha liền tính là kia huyền đêm cùng đấu ra kia tiểu tử lại quá lợi hại bọn họ cũng trốn bất quá ngươi vạn thú tế tập kích phong ảnh tàn đúng lúc ở phong ảnh thần bên thai khen tặng nói rất khó tưởng tượng một đôi phụ tử chi gian cũng muốn có này đó dối chán định hót nói tồn tại phong ảnh thần khỏe miệng giơ lên ở phong ảnh tàn bên cạnh hai người cũng đối hắn đầu đi sợ hãi nhiều hơn sùng bái quan mang chính là liền tại đây một khắc Bang. Cường thế khủng bố màu kim hồng ngọn lửa tràn ngập toàn bộ ma thú đàn trung tâm, ngay sau đó, thuần trắng sắc lãnh viêm phóng lên cao, chỉ một thoáng, đông đảo ma thú nháy mắt đóng băng ngã xuống đất, mà ở kia dị biến phát sinh trung tâm, một trắng một đỏ hai người, huy động trong tay bọn họ trường kiếm, chính giống như địa ngục vô thường giống nhau, đi săn từng điều ma thú sinh mệnh. Phần 310. Cha vừa mới còn ổn rắc phần thắng phong ảnh tán, nhìn ở ma thú đàn trung lao tới thiên huyết dạ cùng đấu khải, nháy mắt có chút bất an nhìn về phía phong ảnh thần. phong ảnh thần sắc mặt có chút xanh mét ngay sau đó hắn tay ở nạp giới thượng một mạt lao phu cũng không tin kẻ hèn hai nhân loại còn có thể để đến quá lao phu ma thú đại quân Với anh chỉ một thoáng một đoàn ma thú lại lần nữa từ phong ảnh thần nạp giới chung chen trúc mà ra này quân ma thú so với mới vừa rồi càng thêm côn bạo thị huyết thậm chí phẫn nộ làm xong này hết thệ phong ảnh thần rõ ràng sắc mặt bắt đầu tái nhợt ở một bên phong ảnh tàn đỡ lấy hắn cha ngươi không sao chứ phong ảnh thần phất phất tay ngay sau đó hắn ngồi xếp bằng đang tìm tung đỉnh đầu phía trên bắt đầu ngay tại chỗ điều thức mà ở nơi xa thiên huyết dạ cùng đấu khải nhìn kia đột nhiên lại lần nữa xuất hiện lại một đợt ma thú hai người đồng loạt nhíu như mày ngay sau đó thiên huyết dạ đối với đấu khải nói ngươi tả ta hữu phân tán chúng nó sức chiến đấu đấu khải nháy mắt minh bạch thiên huyết dạ ý đồ không có làm bất luận cái gì tạm dừng đối với bên kia bay vút mà đi thiên huyết dạ huyết mắt thanh lãnh trên tay nắm hàn băng kiếm không ngừng thu hoạch ma thu sinh mệnh hàn băng trên thân kiếm lại không có lưu lại một giọt máu tươi thánh khiết như cũ Liên ở thiên huyết dạ chuyên trú với phía trước chiến đấu khi nàng đột nhiên cảm giác được mặt sau một trận gió lạnh đã qua liền ở nàng chuẩn bị trở tay một kích là lúc một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lại nhằm phía nàng đem chính mình đầu chặt chẽ hộ ở hắn kia rắn chắc trong lòng ngực đêm cẩn thận phúc chính mình quen thuộc nhất huyết tinh tràn đầy xoan mũi trong mắt huyết sắc càng vì thâm trầm nồng hậu tay không tự chủ được nắm chặt ôm chính mình người trên mặt sắc mặt giận dữ nháy mắt bành trướng tay trái phía trên hàn băng kiếm nháy mắt hòa tan nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng phượng huyết vèo hoa hồng sắc trường kiếm nháy mắt lập với thiên huyết dạ bên cạnh người thiên huyết dạ một tay tương lai người dựa vào chính mình trên vai một tay bắt lấy phượng huyết kiếm đột nhiên vung lên nga ở thiên huyết dạ thân mình chung quanh ba thước trong vòng ma thú nháy mắt hóa thành mấy nửa thịt nát vẩy ra khắp nơi thiên huyết dạ lại hai mắt không thấy giống nhau chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình làm người tới đối mặt chính mình dựa vào chính mình bả vai phía trên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới trên lưng, kia nói giữ tận miệng vết thương. Đấu Khải giữ tận miệng vết thương cơ hồ có thể thấy xương cốt, thật dài một cái giống như mương khảm huyết sắc. Từ Đấu Khải vai cổ chỗ vẫn luôn lan tràn đến vòng eo. Đấu Khải cắn chặt răng, sắc mặt có chút tái nhợt, dựa vào Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên hắn nhìn không tới Thiên Huyết Dạ lúc này trên mặt biểu tình cứ việc đau đến chết khiếp, hắn khỏe miệng lại vẫn là gợi lên một màn suy yếu cười trêu ghẹo nói. Đêm, ta lửa cháy chiến bảo hủy hoại, t a, ngươi cần phải bồi ta. Thiên huyết giả nguyên bản có chút u buồn mặt nháy mắt dơ lên một mặt cười, vô vô đấu khải bối, nàng nhẹ giọng nói, trở về thưởng ngươi mời bộ. Như vậy sảng khoái, kia xem ra này một chảo bối giá trị đến a, ta còn là không rất thích hợp cùng ngươi tách ra, rõ ràng biết ngươi không có việc gì, lại vẫn là nghĩ ngươi sau lưng không ngời, liền như vậy xông tới, ngươi nhưng đừng tức giận. Còn có. nhìn ta như vậy anh dũng hy sinh phân thượng có thể hay không thảo cái thương lượng thiên huyết dạ nhướng mày nhìn lúc này còn có tâm nói dợn đấu khải ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp ta kiếm không phải hủy hoại sao phượng huyết ngươi muốn còn cho người khác ngươi nếu không cũng cho ta lộng một phen không sai biệt lắm đấu khải mặt đã đau đến mặt mèo, thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười khổ không được có kẻ mặc cả kế tiếp ngươi ở một bên đợi giao cho ta liền hảo đem đấu khải phóng tới một bên tạo trên tảng đá dựa vào thiên huyết dạ cầm lấy phượng huyết đứng lên nàng hai mắt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm phong ảnh thần phụ từ nơi phương hướng tay trái móng tay nhẹ nhàng cắt qua ngón cái tức khắc một cổ kỳ dị huyết hương phiêu tán ở không trung phong ảnh thần phụ tử nghi hoặc trong không khí kia đột nhiên tới mùi thơm lạ lùng chính là hắn ma thú đại quân lại bắt đầu sao động bất tán lên thiên huyết dạ duỗi tay ở đấu khải thân thể chung quanh nhỏ giọt vài giọt máu tươi hình thành một cái hình tròn vòng vây đem đấu khải bao quanh vây quanh đấu khải nhìn thiên huyết dạ kỳ quái động tác lại không có ngôn ngữ thiên huyết dạ làm xong này hết thể đối với hắn nói đại ở bên trong này đừng lúc ních đấu khải hoang mang chính là lại kiên định gật đầu thiên huyết dạ còn lấy cười ngay sau đó kiên quyết xoay người màu trắng mang theo tinh tinh điểm điểm huyết hồng trường bào ở không trung vẽ ra tuyệt mỹ độ cung huyết đồng dần dần chuyển vì thâm thúy huyết hắc nàng đột nhiên một vọt người tay cầm phượng huyết thẳng đến hướng phong ảnh thần nơi phương hướng huyết ở không trung phi sái đỏ trời cao nhiễm bạch sam tiêu huyết hồng đồng thiếu niên phảng phất một tôn sắt thần giống nhau Ở khổng lồ ma thú đàn trung xuyên qua, sở hữu ma thú cũng không dám tới gần hắn, mỗi khi hắn vung tay lên, một chút lạc chi gian, một đầu vương giả cấp ma thú liền nháy mắt phanh thấy chết. Phong ảnh tàn sớm đã sủi lơ trên mặt đất, hắn toàn thân nhịn không được run rẩy chỉ vì kia ở ma thú đàn trung không ngừng thu hoạch sinh mệnh khủng bố thiếu niên, cái kia hắn nguyên bản không tước, nguyên bản khinh miệt thiếu niên. Cha, cha, mau giết hắn, giết hắn A phong ảnh tàn giống như một cái ba tuổi hài đồng gào giống nhìn thiên huyết dạ cách bọn họ phương hướng càng ngày càng gần hắn dưới chân nháy mắt có vết nước chảy ra cái này mau đến tuổi nhi lập nam nhân cái này ở trên đại lục bị người tôn sưng vì phong ảnh thiếu chủ nam nhân lúc này lại không có hình tượng phá đề khóc lớn thậm chí bị thiên huyết dạ thích giết chóc bộ dáng sợ tới mức nước tiểu một đúng quần chương 314 phế vật ngươi quả thực mất hết ta phong ảnh ra mặt phong ảnh thân phất tay áo đột nhiên một tay đem phong ảnh tàn từ trên mặt đất nhắc tới tới hắn bắt lấy phong ảnh tàn trí tuệ trong trắng mắt huyết hồng, phảng phất muốn đem hắn sống ăn sinh nuốt giống nhau. Phong ảnh tàn đã hoàn toàn sợ tới mức không dám nhúc nhích, hắn hai chân rũ rất ở giữa không trung, tố chọc màu vàng chất lòng tảng lớn tảng lớn từ giữa bắp đùi chảy xuống. Lúc này hắn hai mắt không có tiêu cự, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ma thú đàn trung, kia cầm kiếm hoành hướng tàn sát người. Hắn chưa bao giờ gặp qua có bất luận kẻ nào có thể từ phụ thân hắn vạn thú tế trung tồn tại đi ra quá, cũng chưa bao giờ gặp qua này như địa ngục tàn sát, kia bạch di hoành kiếm người. Liền phảng phất luyện ngục trùng sinh ra huyết ma, muốn đem nhân thế gian hết thẻ cắn nuốt rất giống nhau. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, hắn lui khiếp, cái gì thống nhất đông ngực ma thú thống lĩnh, hắn không hiếm lạ hiện tại hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này như luyện ngục giống nhau địa phương, ở kia ác ma còn không có dết qua tới phía trước. Phong ảnh thần thấy chính mình nhi tử hai mắt căn bản không có ngắm nhìn ở chính mình nơi này, chỉ là gắt gao như chim sợ cảnh cong giống nhau nhìn chằm chằm ma thú đàn, hắn biết phong ảnh tàn đang xem cái gì. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng có chút không xác định, chính mình vạn thú tế có không vây khốn kia một thân bạch điệp biến thái thiếu niên, huyến lực đã bắt đầu có chút hư thoát, hiện tại nếu không phải dựa tìm tung kia mạnh mẽ uyên lực chống đỡ, vạn thú sớm đã thoát ly chính mình không chế. Không được, Phong Ảnh Thần đột nhiên hất hất đầu, hắn cái này Phong Châu đệ nhất thế gia gia chủ, thống lĩnh muôn vạn ma thú ma thú thống lĩnh, sao lại có thể có ý nghĩ như vậy ra đời? Phong Ảnh Thần một tay đem Phong Ảnh tàn ném đến hắn phía sau, trường tụ đột nhiên phất một cái, tức khắc toàn bộ ma thú đại quân mạc danh bắt đầu so lúc trước càng thêm cùng bạo có chút thượng tổn lý trí sợ hai thiên huyết giả ma thú lúc này lại huyết hồng hai mắt không màng tất cả hướng về thiên huyết giả kiếm vọt qua đi thiên huyết giả mày liếu lạnh lùng phượng huyết một hành hàng quang nháy mắt sẽ qua phượng huyết huyết sắt trời cao ngao tận trời phượng minh vang vọng trời cao khắp thiên địa nháy mắt bao phủ ở một mảnh huyết sắt trong sương mù những cái đó công kích thiên huyết giả ma thú không có phương hướng đều cùng bạo cho nhau va chạm cứ như vậy một đầu một đầu ma thú lần lượt ngã xuống, đứng ở nơi xa tìm tung thượng phong ảnh thần, lao mắt híp nhìn về phía huyết vụ trung, lại cái gì đều thấy không rõ lắm. ma liên ở huyết vụ tản ra kia trong nháy mắt, với anh kinh thiên bạo phá thanh cùng với vòng tròn hỏa lãng ở huyết vụ trung chấn động mở ra, phạm vi trăm dặm trong vòng ma thú đều bị đốt vì hư vô, đứng thẳng ở nổ mạnh trung tâm kia mặt màu đỏ, chính là vừa rồi một tịch bạch tỷ hệ thiếu niên, lúc này hắn toàn thân đã bị thú huyết nhiễm hồng, tản mát ra một cổ tử vong thị huyết hương vị. thiên huyết dạ lạnh lùng nâng lên đôi mắt hai mắt xuyên thấu qua thật mạnh ma thú nhìn về phía phong ảnh thần cùng phong ảnh tàn phụ từ nơi phương hướng nàng hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm nhìn đến một người nội tại giống nhau lúc này nàng trong ánh mắt ảnh ngực ra là đối diện kia mấy người sâu trong nội tâm sợ hãi đối nàng sợ hãi cha cha mau ngăn cản hắn mau bị phong ảnh thần ném ở sau người phong ảnh tàn thê thảm gào thét lớn hắn trong mắt thấm đầy đối thiên huyết dạ sợ hãi mà lúc này nàng lại lần nữa ở ma thú đàn chung không ngừng xuyên qua tại thế nhân trước mặt mạnh mẽ như thiên vương giả cấp ma thú ở nàng trong mắt liền giống như một cây cỏ dại giống nhau vẫn từ nàng tùy ý thu hoạch thân bị trọng thương dựa vào mặt sau thạch đôi thượng đấu khải khoe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười có mấy cái gan lớn ma thú muốn ý đồ tới gần thoạt nhìn không hề sức chiến đấu đấu khải bên người lại đều ở khoảng cách kia huyết sắc kết giới ba thước xa đã bị sợ tới mức về phía sau thối lui phi đấu khải từ trong miệng thốt ra một ngụm hàm chứa huyết nước miếng thô lô lao hạ khoe miệng ngại danh còn muốn thừa cơ tới làm ngươi đại gia ta trâm trọc những cái đó xám xịt kẹp chặt cái đuôi đảo tẩu ma thú đồng thời hắn trong mắt ẩn chứa ngạc nhiên nhìn nhìn thân thể chung quanh kia một vòng thiên huyết dạ dùng nàng máu làm thành kết giới đêm cái này biến thái vài giọt huyết liền có cái này hiệu quả thật không biết hắn ngày thường như vậy chiến đấu tới cùng là vì cái gì có cơ hội nhất định phải thừa cơ tìm hắn muốn một lọ huyết tới bản thân không nghĩ tới ngoạn ý nhi này như vậy lợi hại Mà ở ma thú đàn trung thiên huyết dạ, hoàn toàn không biết mặt sau đấu khải đã đánh thượng nàng chủ ý, nàng tay nâng kiếm lạc, khoảnh khắc chi gian liền có mấy đầu vương giả cấp ma thú chết, nàng đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, nhìn không tới chung quanh hết thảy, một đầu đầu có sinh mệnh có nhiệt huyết ma thú, ở nàng trong mắt đã hoàn toàn trở thành một đám huyết sắc di động vật thể. Phong ảnh thân nhìn ở thiên huyết dạ tàn sát hạ, nhóm thứ hai vạn thú tế triệu hồi ra tới ma thú đã còn thừa không có mấy, hắn trong thai nghe nhi tử trong miệng chuyển đến sợ hãi mi quay đầu đối với kia đã trận mắt há hốc mồm thậm chí thạch hóa hai người quát còn không mau triệu hồi ra các ngươi huế linh chúng ta tứ phía giắc công giết hắn cái trở tay không kịp kia hai người bị phong ảnh thần này một giống thình lình dùng mình một cái bọn họ có chút không xác định nhìn nhìn lẫn nhau thật lâu không có động tác phong ảnh thần thấy thế nộ mục trở lên các ngươi tưởng chờ hắn giết lại đây sau lại thay phiên làm thịt các ngươi sao lão phu vạn thú tế đã căng không được bao lâu ta cùng tàn nhi cũng sẽ ra trận Đến lúc đó hơn nữa các ngươi cùng lao phu phụ tử hai, cũng không tin giết không được đã tinh lực hao hết hán. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía kia đã hết sức dọa ngốc phong ảnh tàn, lại nhìn nhìn phong ảnh thần, một người đứng ra nói, công. Công tử đã dáng vẻ này, phong ảnh gia chủ, nếu ngươi tưởng chúng ta huynh đệ đi chịu chết, ngươi đã có thể làm càn. Phong ảnh thần tức sủi bọt mép vung tay, một cổ mạnh mẽ huyến lực trực tiếp đánh thượng người nọ ngực, phốc người nọ một ngụm tâm huyết phun ra, toàn bộ ngã trên mặt đất. Một trận kình phong đảo qua, phong ảnh thần thu hồi trưởng phong của mình, mắt lạnh nhìn hai người nói, chiến. Vẫn là chết ở lao phu trong tay, các ngươi chính mình lựa chọn. Đứng thẳng người nọ nhìn về phía ngã trên mặt đất che lại ngực nôn ra máu đồng bạn, hắn cắn chặt răng, phảng phất bất cứ giá nào giống nhau nói, hảo, ta chiến. Phong ảnh thần khỏe miệng gợi lên một mặt duy ngã độc tôn cuồng vọng cùng không tước, chỉ là, người nọ tiếp theo câu nói, lại làm đến hắn mặt, nháy mắt âm trầm mà xuống. Chết ở trong tay của hắn. tổng so chết ở thủ hạ của ngươi cường một cái khác bị phong ảnh thần trọng thương ngã trên mặt đất người cũng che lại ngực đứng lên hắn lau lau khỏe miệng vết máu nói đứng vậy uất ức cả đời là thời điểm giống cái nam nhân hai người không màng phong ảnh thần âm chầm sắc mặt nhìn nhau cười ngay sau đó hai người đôi tay đồng thời kết ấn, huyễn linh giải trói CEO, Man chỉ một thoáng một màu đen điểu hình huyễn linh cùng một đầu đỉnh thật lớn cong giác hình thể thật lớn cường tráng huyễn linh xuất hiện ở giữa không trùng Hai người triệu hồi ra huyễn linh sau, cũng không có vội vã ra tay, mà là nhìn về phía phong ảnh thần phương hướng. Phong ảnh thần giữa mạch bóng ma không có tan đi, hắn tuy rằng phẫn nộ với hai người đối hắn vô lễ, chính là hắn lúc này lại không có chút nào chậm chạm, hai bước vượt qua đi đem phong ảnh tàn một phen nhắc tới tới, trực tiếp phất tay liền chiều trên mặt hắn một cái tắt phiến qua đi, hôn trướng, cấp lão phu tỉnh táo lại. Phong ảnh tàn đầu toàn bộ bị đánh thiên đến một bên đi, khỏe miệng tàn vỡ có vết máu chảy ra. Hắn có chút hoảng hốt quay đầu đi nhìn về phía phong ảnh thần, nguyên bản không có tiêu cự hai mắt, bắt đầu chậm dại khôi phục. cha, cha, phong ảnh thần nộ mục trận lên, đối với phong ảnh tàn quát, không muốn chết liền cho ta tỉnh lại lên, ngươi là phong ảnh gia thiếu chủ, nếu làm lao tổ tông nhóm biết ngươi như vậy bất ức, phong ảnh gia nghiệp lớn, sao có thể cho ngươi gánh vác? Phần 311. Chính là cha. Không có chính là, ngươi là tưởng từ nơi này sau khi rời khỏi đây bị lao tổ tông ném vào xác lốc. vẫn là hiện tại đứng lên đua một hồi. Phong ảnh tàn ở nghe được xà cốc sau cả người phản phất đánh một cái giật mình, hắn đột nhiên lắc đầu, ta không cần tiến xà cốc, chết đều không cần đi vào. Phong ảnh thần thấy được tới rồi chính mình muốn hiệu quả, hắn một tay đem phong ảnh tàn ôm, xoay người nhìn về phía ma thú đàn, hắn hít sâu một hơi, đối với phía sau phong ảnh tàn nói, triệu hồi ra ngươi huyện linh, hiện tại ta muốn đem tìm tung thu hồi huyện linh không gian, phóng xuất ra hát tước. Phong ảnh tàn nghe nói phong ảnh thần nói. như là nghe được cái gì không thể tin tưởng ngôn luận cha cha ngươi thật xác định muốn đem gia hỏa kia triệu hồi ra tới sao ngài rõ ràng biết ngươi vô pháp khống chế hắn vạn nhất hắn lại phong ảnh thần đột nhiên nâng lên tay ngăn lại phong ảnh tàn mặc kệ hắn lại như thế nào khủng bố cùng vọng có linh hồn khế ước trói buộc hắn căn bản không có khả năng chạy ra láo phu lòng bàn tay mà hiện tại chỉ có hát tức mới có thể ngăn lại được gia hỏa kia phong ảnh thần nói âm vừa mới rơi xuống hạ hắn đôi tay nhanh chóng kết tấn tìm tung thể. Ngao. Tìm tung ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, ngay sau đó thật lớn như núi nó nháy mắt biến mất tại đây phiến không gian, mà cùng lúc đó, những cái đó cùng bạo còn thừa không có mấy ma thú, theo tìm tung rời đi, nháy mắt hóa thành hư ảo biến mất. Này đột phát biến cố làm thiên huyết dạ tạm dừng xuống dưới, nàng đem cầm kiếm tay phải tự do rủ xuống, hai mắt nhìn về phía phong ảnh thần phụ từ nơi phương hướng, mà nguyên bản ở phía sau thành thơi thành thơi đấu khải, cũng nháy mắt cảnh giác khởi động thân mình nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng đêm thiên huyết dạ vươn tay trái chiều sau hướng đấu khải đánh một cái im tiếng thủ thế đấu khải nháy mắt hiểu rõ nhắm lại miệng thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm vào phong ảnh thần mà đôi tay thành phức tạp giấu tay phong ảnh thần cũng chú ý tới nhìn hắn thiên huyết dạ mà đúng lúc này hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười liền tại hạ một khắc theo hắn ấn quyết buột miệng thốt ra thiên địa thay đổi bất ngờ huyễn linh giải trói hát tước đại địa bắt đầu chấn động bất an lên, trời cao phía trên, mây đen bắt đầu dày đặc, cuộn cuộn lôi vân nháy mắt tới, thiên huyết giả nhìn về phía bốn phía, đỉnh mày không thể thấy nhũ lại, nàng nắm vượng huyết tay không tự giác nắm thật chặt, ngay sau đó, một cổ làm đến nàng cảm giác được hít thở không thông hơi thở, nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa, ken ken ken, hồn liên va chạm thanh tại đây phiến trong thiên địa vang vọng khi, thiên huyết giả nâng lên mắt thấy hướng phong ảnh thần phương hướng, mà trước mắt một màn, làm đến nàng nắm vượng huyết tay, cả kinh nháy mắt bóc ra, này. này đến tột cùng là kia sừng sững ở trong thiên địa màu đen thân ảnh kia toàn thân buộc chặt vô số tràn ngập màu đen hơi thở thô to hồn liên hồn linh trên người hắn tản mát ra khủng bố huy áp nàng cuộc đời này một mình lâm quá một lần kia đó là phệ thức tỉnh là lúc chương 315 tử vong chi sương ngủ kia toàn thân tản mát ra đáng sợ huyễn lực huyễn linh lạnh lùng đứng ở phong ảnh thần phía sau hắn đôi tay ôm ngực ánh mắt có chút mê ly phảng phất mới từ ngủ say trung thức tỉnh giống nhau giữa mày có chút bị người quấy rầy không tốt Hắn ánh mắt thanh lánh quét về phía khắp nơi, đường hắn ánh mắt trải qua thiên huyết dạ trên người khi rõ ràng một đốn. Ngay sau đó, hắn nguyên bản không có bất luận cái gì cảm xúc phản ứng mặt, hơi không thể thấy nổi lên biến hóa. Ngươi hắc tước lạnh lùng vươn ra ngón tay hướng thiên huyết dạ, hắn này đột nhiên hành động, làm đến phong ảnh thần kinh ngạc xoay người nhìn về phía hắn. Phải biết rằng, di vạng hắn triệu hắn hắc tước ra tới, hắc tước chưa bao giờ có nói qua một câu, thậm chí một chữ. Hắn hiện thân đến rời đi, thời gian chưa bao giờ sẽ vượt qua một phút. Phiên tay gian, hắc tước trừ bỏ cắn nuốt cùng tiêu hao rất phong ảnh thần nửa cái mạng đồng thời, mang đến càng là sinh linh đồ thán, sở hữu cùng hắc tước mặt đối mặt giao thủ quá người hoặc huyết linh, chưa bao giờ có một cái có thể tồn tại thậm chí toàn thây rời đi quá, hắn gần nhất một lần triệu hoán hắc tước, đó là ở 10 năm trước hồng hoang chi sông. tiêu một lần, ba vị linh tôn cường giả tất cả chết, đế tôn giai trở lên ma thú toàn bộ bị hóa thành hư vô, mà chính hắn cũng không sai biệt lắm ném nửa cái mạng, từ nay về sau. phong ảnh thần cũng không dám nữa tùy ý triệu hồi ra hát tước bởi vì hắn biết hắn xuất hiện liền biểu thị hắn tinh lực cùng sinh mệnh hao hết thiên huyết dạ hai mắt thanh lánh nhìn chằm chằm hát tước trước mặt cái này cường đại khủng bố huyết linh thực lực nàng căn bản vô pháp dùng linh hồn lực lượng nhìn trộm chính là nàng có thể khẳng định hắn cấp bậc nhất định ở đế cấp trở lên thậm chí hắn rất có khả năng cùng phệ giống nhau đều không phải là ra đời với đại lục này huyết yêu tộc sao bổ tọa đã có hơn một ngàn năm không có gặp qua hắc tước lại lần nữa ra tiếng hắn giọng nói khả năng bởi vì thật lâu không có nói chuyện qua có chút khàn khàn lại mang theo một tia cứng cắp cổ xưa hương vị hắc tước nói vừa mới rơi xuống thiên huyết dạ đồng tử nháy mắt không thể tin tưởng phóng đại hắn sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình huyết yêu tộc thân phận phải biết rằng lúc này nàng hơi thở nội liễm đồng tử đã hoàn nguyên vì bình thường nhan sắc người thường thậm chí thực lực cao thâm cứng giả đều không có khả năng nhìn thấu chính mình thân phận húng chi huyết yêu tộc Đối với hiện tại thiên linh trên đại lục người tới nói, ra sao này xa lạ chủng tộc. Mắt xem chung quanh phong ảnh thần phụ tử cùng mặt khác hai người, đều rũ mi suy nghĩ sâu xa hát tức lời nói, huyết yêu tộc. Phong ảnh thần ở trong đầu siêu tầm về loại này tộc tin tức, liền ở nửa ngày sau, hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, huyết yêu tộc. ngươi là huyết yêu tộc. Đến từ một cái khác đại lục thần bí chủng tộc. Trách không được, lão Phu liền nói ngươi biến thái năng lực căn bản không giống như là nhân loại, ha ha ha. Phong ảnh thân như là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, đối với thiên huyết dạ cũng không phải nhân loại không cảm thấy kinh ngạc ngược lại mừng thầm. Phong ảnh tàn không hiểu nhìn phụ thân hắn, lại nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, không phải nhân loại. Hắn có chút khiếp đảm lui ra phía sau một bước. Thiên huyết dạ túi đầu nhìn về phía ở chính mình bên cạnh người phương huyết, một tay đem nàng bắt lấy, kiếm chỉ Hắc tước nói, ngươi đến tuột cùng là ai. Hắc tước ngứng mày, nhìn trước mắt cái này dám chỉ vào chính mình khí thế kiêu ngạo thiếu niên. phong ảnh thần mặt gia thượng có một mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình phảng phất hắn biết kế tiếp thiên huyết dạ thê thảm kết cục giống nhau hắc tước đỉnh mày cong lên một mặt hứng thú hắn lười nhác đem đôi tay ôm với trước ngực nói dám lấy ngươi xưng hô bản tôn người thế giới này thậm chí một thế giới khác đều không có mấy người ngữ bãi hắc tước nguyên bản còn dương ý cười mặt nháy mắt làm lạnh hắn tay nhẹ nhàng vừa nhấc chỉ một thoáng một cổ tre trời lấp đất màu đen xương mù trướng nháy mắt hướng về thiên huyết dạ phương hướng phi pháp mà đi thiên huyết dạ thấy thế một cổ tiềm thức trung buộc phát ra nguy hiểm nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần thủ hạ ý thức nắm chặt phương huyết